Video trung dị tượng đầu sinh, cự thú đảo cuốn lên thân thể giống như roi dài, mang theo một thân gào thét. Quất roi ở rào giạt đắc ý phi hành thú thân thượng. Không đợi phi hành thú phản ứng, cự thú đã là toàn bộ thân thể đều cuốn đi lên, đem phi hành thú chặt chẽ trên lên. Phi hành thú hoa ca quái kêu tức thì biến thành diên dị. Video hình ảnh trong một góc, bị cự thú vứt ra đi hắc y lìa nữ nhân, sắc mặt trắng bệnh bò lên thân. hắc y lìa nữ nhân che lại ngực, tựa hồ bị thương pha trọng Nàng tầm mắt rừng ở cách đó không xa chiến đấu ở bên nhau hai chỉ cự thú trên người. Ui hui, nàng không phải là tưởng liền như vậy chạy thoát đi, tốt xấu kia chỉ phi hành thú cũng coi như là nàng cứu mạng ân thú. Cứu cứu kia chỉ phi hành thú A, nó kêu đến hảo đáng thương. Cứu! Nói được dễ dàng, kia hai chỉ cự thú lực sát thương cũng không nhỏ, đổi thành là ngươi, chạy trốn, cơ hội liền ở trước mắt, ngươi sẽ vứt bỏ đi chịu chết sao. Đừng quên, cái kia H.I.I. nữ nhân chính là cái tử hình phạm nột là trốn là cứu ta đều lý giải. Bất quá kia chỉ phi hành thú là thật đáng thương. Ai? Video còn thừa không đến một phút, ta cảm thấy đi cứu sát suất không lớn. Nhưng mà ra ngoài đại bộ phận người dự kiến, cái này thân phận là tử hình phạm Hắc Y nữ nhân. Thế nhưng cuối cùng lựa chọn chiều hai chỉ cự thú chiến đấu địa phương đi qua đi. Vốn dĩ đã bị cự thú cuốn lấy chỉ biết kêu thảm phi hành thú. Ở nhìn đến mức đi tập tính lại càng đi càng gần Hắc Y nữ nhân sau, giống như là đã chịu một loại thần bí ủng hộ đống nhiên phát lực. Phi hành thú đầu tiên là một chảo kiếm ở cự thú đầu đã chịu thần bí ủng hộ nó phảng phất đồng thời cũng bị đốt sáng lên trí tuệ quang. Một khác chảo thập phần hung ác lại thập phần tinh chuẩn mà thật sâu cảm nhập cự thú bụng vết thương cũ. Dọc theo vết thương cũ lỗ thủng, phi hành thú chảo xả cao thể muốn đem kia nói vết thương cũ thương thế tăng thêm lại tăng thêm. Bị lợi chảo ấn đầu cự thú thống khổ khó làm khí vang tăng lớn này thân thể dảo hợp lực. Hoa ca cùng với phi hành thú một thân thế lương bạch Hắc nữ nhân tay cầm sắc nhọn gấp đòn đao chạy lấy đà, nhảy lấy đà, nương tự thân trọng lực, tấn manh đâm một đao, thẳng tóc quán nhập cự thú Minh hoàng sắc dựng đồng mắt. T. người bị thương nặng cự thú, lại vô ham chiến chi ý, nhanh chóng buông lỏng ra phi hành thú sau, dơ lên đuôi bộ thật mạnh một roi, nương đẩy trời cắt đuổi tạm vu trốn chạy vô tích. Video cuối cùng, Hắc nữ nhân che lại ngực quỳ giảm xuống đất, tuy rằng thoạt nhìn bị thương pha trọng, nhưng ít ra một cái mệnh là bảo hạ tới. Nhỏ sinh vi hành thú nhóm cũng bay trở về, trường minh nguyện chuyển. Đồng thời, một bên tươi tốt cặt bỏn thảm thực vật phát ra một trận tất tất tác tác tiếng vang. Theo sau một viên nho nhỏ hắc bạch sắc viên đầu từ giữa giò xét ra tới. Video cũng đến nơi đây kết thúc. A a các đồng chí ta muốn đi xem tử tù nhạc viên. Tuy rằng cái này video không đáng yêu không ấm áp, nhưng ta cảm thấy ta giống như thấy được rất nhiều đồ vật. Cảm giác này một quý tử tù nhạc viên khả năng thật sự giống tuyên truyền thượng nói giống nhau cùng mặt khác hai mùa hoàn toàn bất đồng, đẹp, có mạo hiểm, có lựa chọn, có bi trắng, có nhiệt huyết, tưởng cầu cái này hắc ý gì hệ nữ nhân phòng phát sóng trực tiếp hảo, có hay không người hảo tâm cứu cứu hài tử a cấp cái phòng phát sóng trực tiếp hảo bái cùng cầu, như cũ chỉ đã phát một cái cùng cầu, bất quá lúc này đây mễ mại không có có ngốc ngốc suất bình luận mà là quyết định trực tiếp sát đi tinh diệu phát sóng trực tiếp ngôi cao, nếu hắc ý gì hệ nữ nhân phát sóng trực tiếp đoạn ngắn có thể bị tinh diệu phía chính phủ cắt nối biên tập đề cử Như vậy nghĩ đến nàng ở phát sóng trực tiếp ngôi cao hẳn là có chút nhân khí mới là Cùng với ở hơi thần bên này soát bình luận lãng phí thời gian, chi bằng qua bên kia hỏi một chút, nói không chừng tới càng mau Chương 17 Vì cái gì ta luôn là không giải trí nhớ đâu, ta liền không thể lập phở lạc hoang tinh. Một hồi ác chiến kết thúc. Xung quanh toàn tịch. Đôi tay chống đất, lang âm quỷ sát hoán hồi lâu. Nàng ngực đã không còn là buồn đau, mà là càng thêm rõ ràng có rút đau đớn. Không dám hô hấp. Trên người bởi vì nín thở ra một tầng lại một tầng mồ hôi lạnh. Bị trong rừng hơi lạnh thần gió thổi qua, veo veo hàn ý thẳng thấu tim phổi. Cũng may lúc này, ngày dâng lên, mang theo nhẹ nhẹ ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống dưới, làm lăng âm dễ chịu không ít. Thê, hô. Lăng âm cắn chặt răng nhẹ nhàng chậm chạp mà hô hấp, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Ngực con rút đau đớn tần suất cuối cùng su với hòa hoãn, khó nhất ngao giai đoạn liền sắp đi qua. Lăng âm trắng bệnh như tờ giấy trên mặt. Miễn cưỡng khởi động một mặt lỏng ý cười. Phần 16 Nô hô Gấu trúc nhãi con khập khiêng đi vào lăng âm bên người, dùng nó viên hồ hồ lông xù xù đầu cùng cùng lăng âm cánh tay. Thượng con ở vào đau đớn cha tấn trung lăng âm, phản ứng chậm nửa nhịp mà rũ mắt thấy đi. Nhìn đến dáng điệu thơ ngây như cũ gấu trúc ngãi con, lăng âm khỏe miệng dơ lên độ cùng không tự giác lại mở rộng một ít. Sờ sờ gấu trúc ngãi con đầu, lăng âm dối tay thủ sắn nó dưới nách đem nó ôm cử lên cũng làm mất công gấu trúc nhãi con còn nhỏ lại gầy nếu như bằng không dựa vào gần như hư thoát lang âm lúc này thể lực nhưng ôm không đứng dậy nó bị ôm dơ lên gấu trúc nhãi con đặng đặng bay lên không hai chỉ sau trưởng lang âm đem nó toàn thân tinh tế đánh giá quá một lần xác định trừ bỏ sau trưởng vết thương cũ có rất nhỏ dạng nứt dấu hiệu không có mặt khác mắt thường có thể thấy được ngoại thương liền đem nó ôm vào chính mình trong lòng ngực trắng thuần đầu ngón tay dọc theo gấu trúc nhãi con trên người cốt cách một tấc một tấc mà sờ kia không nhẹ không nặng lực đạo thẳng đem gấu trúc nhãi con thoải mái đến thẳng hừ hừ, nhìn nó kia phó đã hưởng thụ lại ngây thơ tiểu bộ dáng, Lang âm trong lòng lo lắng liền tan, trên mặt cũng cười khai, xem ra tiểu gia hỏa này vận khí cũng không tệ lắm, hẳn là không có nội thương cũng không có gãy xương. Lang âm đẻ đẻ gấu trúc nhãi con mềm như bông tiểu cái bụng, như là sợ ngứa, gấu trúc nhãi con đặng duỗi chân, rầm gì một tiếng, gấu trúc nhãi con bị cự xà đâm bay đi ra ngoài kia một chút, Lang âm xem ở trong mắt, nó còn như vậy tiểu quả bóng nhỏ dường như một đoàn, trên người xương cốt đều vẫn là mềm, mà nó bị đâm kia một chút như vậy trọng. Lăng âm là thật sợ nó bị đâm ra cái tốt xấu tới. Bên này xương, lăng âm cùng gấu trúc nhãi con nhất phái hỏa thuận vui vẻ. Hai chỉ béo điều cùng ca bách linh nhóm ở cự xà nguy cơ giải trừ lúc sau liền chạy như bay, lăng âm suy đoán chúng nó như vậy vội vã rời đi, hẳn là đi thông chi chúng nó đồng bạn cự xà đã chạy tin tức tốt này. Mà rõ ràng là giải trừ lần này nguy cơ đại công thần. Lại hiển nhiên bị bỏ qua chim khổng lồ, giờ phút này đang dùng nó minh hoàng sắc có thuần màu đen con ngươi sắc bén hai mắt, phản phất hung ác lại phản phất ghen ghét mà nhìn chầm chầm bị lăng âm ôm vào trong ngực nhẹ nhàng xoa vô gấu trúc ngái con. Nó cũng muốn kia chỉ nó thích chứ mà hành hai chân thu ôm một cái lại xoa xoa, hừ, kia chỉ xấu hoặc đều không có cánh tiểu địa hình thu thật là quá chán ghét, nó muốn đem nó mổ chết, mổ chết. Chim khổng lồ mắt lộ ra hung quang, ở lăng âm trong lòng ngực lăn lộn bán manh gấu trúc ngái con Thân thể đột nhiên cứng đờ, chim khổng lồ tầm mắt quá mức rõ ràng, bén nhọn đến phảng phất thực chất, tiêu lang âm không nghĩ phát hiện đều khó. Huống chi chim khổng lồ hình thể như vậy đại, nó dựa lại đây cũng không có cố tình che giấu động tĩnh, cự chảo đạp lên trên mặt đất thanh âm một vang, lang âm liền đã có điều cảnh giác. ở vào chuỗi đồ an đỉnh săn mồi động vật, nhiều là hỉ nộ vô thường, chẳng sợ lang âm có động vật hảo cảm độ thêm thân, cũng không có 10 phần năm chắc có thể khống chế toàn cục, chỉ là lang âm trăm triệu không nghĩ tới. Chim khổng lồ sẽ không thể hiểu được đối nàng trong lòng ngực gấu trúc nhãi con làm khó dễ. Thật lớn màu đen bóng ma bao phủ xuống dưới, che khuất ánh mặt trời. Hoa ca. Chim khổng lồ một túi đầu, hơi mang con câu điểu miệng hung ác mà mổ hướng gấu trúc nhãi con. Lăng âm thể lực vô dụng, liền tính sớm có cảnh giác, cũng chỉ miễn cưỡng che chở gấu trúc nhãi con khó khăn lắm né qua. Sắc bén điểu miệng, cọ qua cánh tay của nàng, nóng rất đau. Chim khổng lồ một mổ không thành, còn muốn lại mổ lại nhìn đến lăng âm cánh tay thượng đột ngột xưng đỏ lên một khối dấu vết, ngẩn ngơ một chút, nó méo mó đầu, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm kia khối dấu vết nhìn. sau đó như là có chút trột dạ mà chuyển động một chút trong mắt, lảng tránh dường như vùi đầu đi xử lý chính mình bị thương gục xuống xuống dưới một bên cánh. một lát sau, nó lại lấy nó vô cùng sắc bén đôi mắt từ trên xuống dưới trộm nhìn trộm lăng âm, phát hiện lăng âm cũng đang xem nó hơn nữa giống như cũng không có sinh nó khí bộ dáng, liền chậm rãi chậm rãi lại gần qua đi học gấu trúc nhãi con phía trước diễn xuất, lấy đầu mình đi cùng lăng âm. Nhưng mà, chim khổng lồ hiển nhiên xem nhẹ nó cùng gấu trúc nhãi con ở hình thể thượng tuyệt đối trên lệnh. Loại này lấy đầu cùng người hành vi, gấu trúc nhãi con làm lên đâu là nhuyễn manh khả nhân làm lũng, nó làm lên liền. Lăng âm một chút đã bị chim khổng lồ cùng phiên trên mặt đất. Cũng là mất công lăng âm thân phụ động vật hệ dị năng, cùng các con vật ở chung đến nhiều, có thể lý giải chim khổng lồ hành vi kỳ thật cũng không được ý. Hoa ca, hoa ca. Vừa thấy muốn bị sùng làm nũng đối tượng bị chính mình cùng phiên, chim khổng lồ thực xuất ruột, vội không ngừng mà tưởng đem lăng âm từ trên mặt đất lộn lên. Chính là nên làm như thế nào đâu. Chim khổng lồ xoay chuyển sắc bén trong mắt. Tư duy vô cùng đơn giản nó có thể nghĩ đến biện pháp chính là, nếu là cùng phiên, kia khẳng định cũng có thể cùng lên, có phải hay không. Vì thế, kết lực lăng âm như bánh xe dường như, bị chim khổng lồ trên mặt đất cùng một vòng. Đương nhiên, nàng cũng không có bị như vậy cùng lên. hoa hoa ca hòa ca vì cái gì cũng không đứng dậy. Chim khổng lồ nghĩ hoặc. nó nghiêng đầu, trên đỉnh đầu hồng quan gục xuống xuống dưới, thuật nhìn chính là một bộ xuẩn hề hề bộ dáng. Nó nghĩ nghĩ, lại nghĩ nghĩ, kiên nhẫn hưu hạn nó quyết định, vẫn là dùng miệng đem kia chỉ thảo nó thích mà hành hai chân thú lẩm bẩm đứng lên đi. Nó sẽ rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không đem nó lộng thương. mắt thấy chim khổng lồ kia có chứa con câu khéo mồm khéo miệng liền phải hướng chính mình trên người tiếp đón, bị chim khổng lồ cùng đến đầu hôn nao chướng lăng âm. Lập tức ngưng thần truyền đạt nói, đỉnh, ta chính mình có thể lên. Hoa ca, hoa ca. Tiếp thu đến lang âm truyền đạt ý niệm, chim khổng lồ cao hứng quái kêu lên. Vậy ngươi mau đứng lên, ta cũng muốn ngươi ôm một cái cùng sờ sờ. Không chuẩn lại ôm một cái sờ sờ kia chỉ mà hành thú, ta muốn mổ chết nó. Lý giải chim khổng lồ quái kêu hàng nghĩa, lang âm rất là dở khóc dở cười. Khó trách nó sẽ công kích gấu trúc ngay con, lại nguyên lai like là lòng dạ hẹp hòi ghen ghét. Bất quá thông thường tới nói. Cường Hãn săn mồi động vật nhiều là như thế, đối với chính mình nhận chuẩn, thích đồ vật, thái độ đều thực bá đạo, là tuyệt đối không cho phép mặt khác giống loài xâm phạm. Lang Âm chống mặt đất ngồi dậy, một tay đối trốn vào một bên cây cối gấu trúc nhãi con đẻ xuống, làm nó đừng sợ, một tay tắc nâng lên tới hướng về phía chim khổng lồ vây vây. Chim khổng lồ hiểu ý, trực tiếp đem đầu cùng tiến Lang Âm trong lòng ngực. Từng có vết xe đổ Lang Âm, lần này nhưng thật ra ngồi thật sự ổn. Ôm lấy cùng tiến trong lòng ngực cực đại điều đầu. Thuận thế sở soạn hai thanh. Ngươi sợ đến ta thật thoải mái, so chim mái trải lông đều thoải mái. ham ở trong cổ họng quái tiếng ư, biến thành không như vậy khó nghe thầm thì thanh. Lăng âm một bên cấp chim khổng lồ thuần mao, một bên đánh giá nó. Nay chim khổng lồ bộ dáng, thật muốn lại nói tiếp, còn rất giống phóng đại bản gà rừng. Chính là đầu quan thượng hồng mao là lập, so với gà rừng càng có khí thế, sau đó lông đuôi nhìn cũng muốn so gà rừng càng thêm nhỏ dài mềm mại, càng quanh co khúc hiểu, Cánh liền càng không cần phải nói. Trung Gian có chưa thoái hóa chỉ trảo, cánh triển chính là ấn tỷ lệ thu nhỏ lại cũng muốn so gà rừng trường rộng đến nhiều, liền càng đừng nói nó kiện thạc trên đùi còn sinh ra dáng ra hình phó vũ. Nói ngắn lại, thật muốn nói nó là phóng đại bản gà rừng có điểm thực xin lỗi nó này phó diện mạo. Lăng Âm ở trong trí nhớ vơ vét một vòng, cảm thấy chim khổng lồ này phó diện mạo có lẽ vẫn là cùng trước thế giới tồn tại với Trung Sinh Đại, sớm đã diệt sạch Thánh Hiền Điểu càng giống một ít. Đương nhiên, như cũng là là phóng đại bản Thánh Hiền Điểu sờ soạng trong chốc lát, lăng âm liền ngừng tay. chim khổng lồ mở tầng tầng mắt màng, rất là bất mãn lấy đôi mắt nhìn lăng âm. nói thực ra, liền tính là thường xuyên cùng động vật làm bạn lăng âm, bị đỉnh cấp săn ngồi động vật giống như vậy nhìn chằm chằm xem, cũng là rất có áp lực. sờ, còn muốn sờ, thoải mái. lăng âm đỉnh chim khổng lồ bức nhân tầm mắt, căng ra đầu hướng nó truyền đạt. ngươi cánh còn có móng vuốt đều bị thương, ta cho ngươi xem xem đi. nói như thế nào đều là nàng cứu mạng ân không phải sao? con nữa, lăng âm chú ý tới chim khổng lồ khỏe miệng chưa cởi hoàng, lại liên hệ nó trước một ngày học phi cảnh tượng. nay vẫn là chỉ mới ra xào tiểu chim non đâu. Phản phất kinh lăng âm nhắc nhở, chim khổng lồ mới nhớ tới chính mình trên người thương dường như. Đau quá đau quá, a, cánh hỏng rồi, không thể bay. Lăng âm ý bảo chim khổng lồ phục thấp, nay chỉ cánh triển gần 10 mét chim non, cho dù là ngồi sổm nằm cũng đến có gần 3 mét cao. Phục thấp sau chim khổng lồ, không sai biệt lắm chính là bình nằm xoài trên trên mặt đất tư thái. Tuy là như thế lăng âm cho nó kiểm tra phần đầu thời điểm, vẫn là đến nỗ lực nhón mũi chân. Một phen tinh tế kiểm tra qua đi, lăng âm ở chim khổng lồ trên người phát hiện thương chỗ đại khái có tam. Một là phía bên phải cánh đằng trước chết, một là hai cái cánh trung gian chỉ chảo đều có xé rất thương. Cuối cùng chính là chim khổng lồ bên phải cái vớt hai cái chỉ chảo cũng chết. Lăng âm chống mệt mỏi thân thể đi nhặt một ít tương đối thô thẳng khô nhánh cây, đem chim khổng lồ chết cánh cùng chỉ chảo đơn giản cố định lại từ cúc áo vật tư dương lấy ra một khối hoa lay ơn dễ cây phá đi đắp ở chim khổng lồ chỉ chảo sẽ rách thương chỗ liệu lý song này hết thể sau lăng âm xem như hoàn toàn nằm liệt tùy ý tìm tay làm dưa ngôi xuống lăng âm muốn đại xuyên một hơi rồi lại không dám chỉ có thể cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ hút khí chú ý tới tạm thời còn không có thích hướng cánh bị chói thượng thô nhánh cây chim khổng lồ lại muốn phát cánh lăng âm vội vàng ngăn lại nàng trước mắt đã không có khí lực lại cấp chim khổng lồ làm gãy xương cố định Không được run, nhịn một chút, chờ thêm hai ngày ngươi thích đứng liền không khó chịu. Cương cánh chim khổng lồ ủy khuất cực kỳ. Khó chịu, muốn phát cánh, khó chịu, không thế. Lăng âm chỉ có thể nhẫn mại tính tình trấn an. Không như vậy chói chặt, ngươi cánh liền trường không hảo, cánh trường không tốt, về sau ngươi sẽ không bao giờ nữa có thể bay. Ngươi còn tưởng phi sao? Tưởng. Vậy không được phát cánh. Chim khổng lồ rốt cuộc can tâm, lăng âm ngưỡng rửa vào trên thân cây nghỉ ngơi. Chót mũi lại vào lúc này lại có phiền lòng ngứa ý đánh nút lại. Lăng âm nhíu lại mày cường nghẹn, lại như thế nào cũng không nín được. Hát xì. Chim khổng lồ cùng gấu trúc nhãi con đều bị này vang rồi hát xì thanh kinh chứ. Gấu trúc nhãi con hai ngày này nghe nhiều đảo không có gì, chim khổng lồ lại là tò mò vô cùng. Đầu to tiến đến lăng âm trước mặt liên tiếp quái tê ơ. Lăng âm lại không rảnh để ý tới chim khổng lồ tò mò. Nàng chậm rãi mở ra bàn tay, vừa rồi nàng đánh hát xì thời điểm dùng tay che một chút. Phần 17. Giờ phút này, nương đỉnh đầu ánh nắng, liền xem nàng trong lòng bàn tay một tầng trong suốt tế xa. Chương 18. Hoa ca, hoa ca, hoa ca. Hào đói, hào đói, muốn ăn, hào đói. Hai bờ vai cắt treo mấy cái nặng chịu ông Trúc, chậm gì gì đi tới lăng âm, thật xa liền nghe được chim khổng lồ lành lót quái tiếng kêu. Tuy nói chỉ cần lăng âm dùng tới dị năng đi nghe, nay quái tiếng kêu liền sẽ tự động chuyển hóa vì nàng có thể lý giải ngữ nghĩa. Nhưng kia chỉ là chuyển hóa mà đều không phải là biến mất, sắc nhọn quái kêu như cũ ở đánh trống gieo hò lăng âm màng thai, xảo là thật sự xảo, khó nghe cũng là thật khó nghe. Lăng âm bất giác hơi cho một chút mày, giơ tay đào đào lỗ thai. "Ân Ân." Theo sát ở lăng âm bên chân gấu chúc nai con, như là có chút không cao hứng rầm gì một tiếng. Tiểu gia hỏa dường như biết được lăng âm gần đây thể lực vô dụng, cũng không bái lăng âm cẳng chân làm nàng kéo đi rồi, đều là chính mình khập khiễng đi theo. Lăng âm chịu chịu phát ngứa cái mũi. Đối ngẩn lên đầu xem nàng gấu trúc nhãi con cười cười. Ta cũng cảm thấy nó hảo xảo, nhưng là không thể đuổi nó đi. Nó phía trước đã cứu chúng ta, đánh chạy lại xả còn nhớ rõ sao. Chính là bởi vì cứu chúng ta, nó mới có thể bị thương, cho nên chúng ta muốn chiếu cố nó, thẳng đến nó thương thế hoàn toàn khôi phục Hưng ô! Gấu trúc nhãi con túi thấp đầu xuống, cũng không biết nó có hay không nghe hiểu. Ly cây đa lớn càng gần, có lẽ là chim khổng lồ đã thấy được trở về lăng âm. Nó kêu đến càng thêm rồn rập cũng càng thêm vang dội. Hoa ca, hoa ca, hoa ca. Ăn, ăn, muốn uy thực, hào đói. Cây đa lớn trước, có thể nhìn đến một cái đơn sơ lại thập phần thật lớn hoa xào, mà giờ phút này hoa xảo lý chính nằm dưỡng thương chờ đợi đầu vì chim khổng lồ. Nhìn đến càng đi càng gần lăng âm, chim khổng lồ cao hứng mà vẫy khởi nó không có bị thương kia một bên cự cánh. Một trận gió mạnh lôi cuốn lung tung rối loạn lá khô nhánh cây, gào thét đánh út lại. Thân tiểu thể nhẹ gấu trúc nhãi con trực tiếp bị gió thổi đến sau nhào lộn một vòng, ghé vào trên mặt đất. Lăng âm lấy tay che mặt, bị gió thổi đến trong mũi ngừa ý càng sâu. Lăng âm là bất đắc dĩ. Không phải cùng ngươi đã nói không chuẩn tùy tiện phát cánh sao. Chim khổng lồ ngừng phát cánh, lại biện giải. Bên này cánh không hư, có thể phát. Lăng âm ở trong lòng mặc than một tiếng, nàng nhưng thật ra có tâm hảo hảo giáo dục chim khổng lồ một phen, nhưng mà trước mắt nàng là ba bước một xuyễn, giống nhau thời cổ kia bệnh tây thi rồi lại so bệnh Tây thi thảm hại hơn, rốt cuộc nhân ra ở đi rồi ba bước lúc sau còn có thể thành thật kiên định thở dốc, nhưng nàng đâu, liền hảo hảo xuyên khẩu khí đều không thể cũng không dám. Tuy tiện giật mình, toàn thân liền mỏi mệt đến lợi hại. Giáo dục hùng hài tử chim non gì đó, nàng là hưu tâm vô lực. Trời xuống trên vai ống trúc, đem bên trong mới vừa thải sơn nhấm tử, sữa dê quả tất cả ngã vào chim khổng lồ há trước. Tổng cộng 6 cái ống trúc, đều là trang đến tràn đầy, đảo ra tới quả dại đôi đến cao cao. Chim khổng lồ vừa thấy nhiều như vậy quả dại liền không gọi cũng không làm mà ý, vui đầu cao hứng thầm thì ăn lên. Lăng âm nhìn nó ăn đến hương, trên mặt lộ ra một tia vui mừng biểu tình. Không lại quấy rầy chim khổng lồ thức ăn, lăng âm bước ra để thượng gấu trúc nhãi con lập tức chiều cây đa dễ phụ trong rừng đi đến. Nói đến, ngay từ đầu chim khổng lồ đi theo lăng âm đi vào nơi này thời điểm, nó cũng thử muốn hướng bên trong đi. Chỉ tiếc chim khổng lồ hình thể thật sự quá lớn, chẳng sợ nó đem cánh hoàn toàn thu nạp lên cũng vào không được này ung tùm dễ phụ lâm vì thế hung hai tử tính tình chim khổng lồ còn sinh thật lớn khí dùng cánh phiến chặt đứt ngoại vòng hảo chút dễ phụ cũng đúng là bởi vì ngày hôm trước chim khổng lồ náo loạn như vậy một chuyến hơn nữa nó thân là kẻ săn ngồi tự mang khí thế cùng với ăn tạp thói quen về ăn cây đa lớn thượng nguyên bản loài chim chủ khách nhóm bị dọa đến trực tiếp liền chạy như bay hơn phân nửa lăng âm dương mắt nhìn cây đa thành tốc lá cây ánh mặt trời từ lá cây loang lổ khe hở nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt đầu hạ tới Tuy nói là rất xin lỗi những cái đó có ra không thể hồi chim chóc nhóm, chính là đi, chúng nó bay đi lúc sau, lăng âm này lô thai cũng xác thật thành tịnh không ít. Trở lại cây đa lớn thân cây trước, lăng âm không có tiến hốc cây nghỉ ngơi, mà là trực tiếp dựa vào cây đa lớn thân cây ngồi xuống. Hát xì Nghẹn hồi lâu hát xỉ, trung quy vẫn là bạo phát. Đánh hát xì lăng âm không có chút nào vui sướng cảm, chỉ dư đầu choáng váng nào trướng. Lấy lại bình tĩnh. Sau đó chậm rãi mở ra đánh hất xì khi hở khép ở miệng mũi trước bàn tay. Quả nhiên lại thấy một tầng hơi mỏng trong suốt. Lăng Âm nhìn trầm chầm, chầm tầng này trong suốt nghiên cứu sau một lúc lâu, lại là xem lại là sở trường đầu ngón tay đi nghiền. Nay trong suốt thoạt nhìn phảng phất tinh tế mũi viên, lại ngộ thủy cũng sẽ không tăng dã, dùng ngón tay nghiền quá, lòng bàn tay xúc cảm là thô lệ, giống như là mài giũa đến cực tế hạt cát hoặc là đá. Lăng Âm mới đầu còn đương thứ này là phong quát tiến trong lỗ mũi bồn sa, nhưng hiện tại xem ra Hiển nhiên là nàng hiểu Lâm Phong. Một người rốt cuộc là được bệnh gì, mới có thể đánh cái hắt xì liền đánh ra một cái mũi cắt đá tới. Lăng Âm nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá kết hợp nàng thường thường liền có rút đau đớn một trận ngực, Lăng Âm nhưng thật ra có cái lớn mật phỏng đoán. Hay là nàng ngực phổi đang ở thạch hóa? Nhưng sao có thể đâu? Lăng Âm vẫn chưa đem cái này vô căn cứ phỏng đoán thật sự, rốt cuộc nàng một cái đại người sống, liền tính tinh lực vô dụng, trước mắt cũng là có thể chạy có thể nhảy. Thanh hóa? vui đùa cái gì vậy? dựa vào cây đa lớn thô ráp thân cây thượng, lăng âm lẳng lặng mà nhẹ khí. ở nàng đầu chính phía trên, có thể nhìn đến từ trên xuống dưới chỉnh chỉnh tề tề tám điều hoa ngân. trong đó ở vào nhất phía dưới cái kia hoa ngân, thuật nhìn còn thực mới mẻ, như là mới vừa hoa đi lên không lâu. lăng âm điếu thu hút ra, nhìn kia tám điều hoa ngân liếc mắt một cái. tám điều hoa ngân đều là nàng thân thủ dùng gấp đoạn đao hoa đi lên, mỗi ngày một cái, cho tới hôm nay vừa vặn 8 điều. nói cách khác. Lăng âm bị thả xuống đến này viên hoang tinh thượng đã có 8 ngày. Che lại lại bắt đầu co rút đau đớn ngực, lăng âm chậm rãi rũ xuống lông mi. Cũng không biết khối này đột nhiên bùng nổ không biết chứng bệnh thân thể, còn có thể lại ngao mấy ngày. Cùng lăng âm giống nhau, 519 hào tử tủ phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng ở lo lắng vấn đề này. Nhìn liền thập phần suy yếu 519 hào, còn có thể lại căng mấy ngày. Thật vất vả từ đáng sợ cự thú trong miệng chạy trốn, kết quả lại muốn bệnh đã chết. Vô pháp tiếp thu. Vô pháp tiếp thu một, vô pháp tiếp thu hai, ta liền muốn biết nàng rốt cuộc được bệnh gì a? Giống như không phải cái gì cắt bọn vi rút cảm nhiễm đi, bằng không tinh diệu bền kia sớm nên trở về thu. Học bá, đại thần, phủ cập khoa học đề nhóm, mau tới a! Dĩ vãng xem tử tù nhạc viên người xem, hoặc là chính là thuần túy tìm kiếm cái lạ, hoặc là chính là ăn không ngồi rồi, hoặc là sinh hoạt áp lực, ý đồ lấy huyết tinh, bạo lực phát sóng trực tiếp hình ảnh tới phát tiết một chút trệ buồn cảm xúc. Loại này người xem rất ít sẽ đi chú ý tử tù trừ bỏ sinh tử bên ngoài tình huống, bởi vì này với bọn họ ước nguyện ban đầu hoàn toàn là dâu riêng sự. Mà hiện nay 519 hào tử tù phòng phát sóng trực tiếp người xem hiển nhiên là bất đồng. Dân bản xứ khán giả cũng từng có quá như vậy nghi hoặc, dường như không biết từ ngày nào đó khởi, cái này phòng phát sóng trực tiếp liền dũng mãnh vào một đám lại một đám phong cách kỳ dị tân người xem. Bọn họ tam quan đoan chính, bọn họ khi thì khiêu thoát, bọn họ có còn thập phần nguyên bác. Nay không. Ứng mấy điều làn đạn triệu hoán, trong truyền thuyết học bá đại thần phủ cập khoa học đế nhóm liền một đám ngôi đầu. Tờ rổ xi si chúng độc đi. Đúng vậy, là tự rổ xi si chúng độc. Lãnh đạo các học bá đáp án luôn là như vậy lời ít mà ý nhiều, đem một đám nhìn đáp án như cũng không rõ nguyên do tiểu trong suốt khán giả nhưng lo lắng. Không hiểu. Ý gì a, nói rõ ràng giải. Ý tứ này là, 519 hào dưỡng khí hút nhiều, sau đó liền chúng độc. Loại này thời điểm Nên đến viên cẩn trọng phổ cập khoa học đế nhóm kết cục. Cái gọi là tờ rổ sỉ trúng độc sắc thật chính là dưỡng khí hút nhiều lúc sau xuất hiện chúng độc bệnh trạng. Đại gia hẳn là đều có học quá. chúng ta mỗi một lần hô hấp hành vi, hút vào khí thể tỷ lệ là 65% phở lổ hóa hỷ rổ cùng 35% dưỡng khí. Mà hiện tại 519 hào sở thân ở chính là một viên cắt bòn hoang tinh, thông thường tới nói cắt bòn tinh không khí cấu thành chung là hiếm khi sẽ tồn tại có phở lổ hóa hỷ rổ thể. Bởi vì với chúng ta vô hại phở lổ hóa hỷ dồ thể đối lại bộ phận sinh vật cắtò đều là chí mạng này nói cách khác 519 hào hiện tại có thể hút vào cũng chỉ có dưỡng khí không có phở lổ hóa hỷ rồ thể Trung hòa dưỡng khí cùng chúng ta trong thân thể khuê vật chất kết hợp sinh thành không hòa tan thủy si lị oxit kết tinh này đó thật nhỏ kết tinh đem không ngừng sinh thành hơn nữa bám vào ở chúng ta phổi bộ cùng với đường hô hấp thời gian dài liền sẽ tắt ngẽn đường hô hấp chí người hít thở không thông tử vong Này một quý tử tù nhạc viên thật sự đã hoàn toàn đổi mới ta đối sinh vật cắt bỏn, cắt bỏn tinh nhận chi. Đúng vậy đâu, cảm giác có điểm đáng sợ, ta kia thân là silicon người cảm giác về sự ưu việt đã không còn sót lại chút gì. Vì thế, xin hỏi phổ cập khoa học đế 519 hào bộ dáng này còn có thể căng bao lâu a? Lấy nàng tình huống hiện tại, nhiều nhất còn có thể khiêng 3 ngày đi. a, không thể nào, này cũng quá thảm. Này không đối hoa, nếu 519 hào là tợ rổ xỉ trung độc. Như vậy mặt khác tử hình phạm đâu, bọn họ chẳng lẽ sẽ không xuất hiện đồng dạng vấn đề sao? Nước con rút đau đớn sau khi kết thúc, đau đến hư thoát Lang âm hôn mê qua đi. Lại trợn mắt đã là mặt trời lặn thời gian. Đại khái là đằng trước nhịn đau ra quá nhiều hãn, mới vừa tỉnh lại Lang âm chỉ cảm thấy trong miệng làm được lợi hại, hai mảnh môi đều làm được sắp sẽ không khai. Rồi tay đi que cơ, cơ treo ở một bên ống trúc, không nghe được tiếng nước, mấy cái ống trúc đều không. Lang âm trong lòng không lý do mà dâng lên mấy phần ủ rũ cảm. 18 đều lúc này lại chạy ra đi múc nước hiển nhiên không hiện thực trên thực tế lăng âm thậm chí liền hôm nay buổi tối tuổi lửa đều không chuẩn bị đi nhặt cũng không phải tự mình từ bỏ nàng là thật sự hiện tại không có sức lực nghĩ nghĩ lăng âm từ cúc áo vật tư dương chịu căn dinh dưỡng tề ra tới Tuy rằng này dinh dưỡng tề giải khát lực độ hữu hạn chung quy có chút ít còn hơn không đi càng quan trọng là nàng bụng lúc này cũng chính đói. lăng âm không phải không có tự mình an ủi nghĩ chưa chừng chờ nàng ăn no Thân thể của nàng chạm hứng là có thể hào chút đâu. Kết quả lăng âm mới vừa lao lực đem dinh dưỡng tề xe rách, còn không có bỏ vào trong miệng, chim khổng lồ lại bắt đầu quay kê Hoa ca, hoa ca. Đói, hào đói, muốn ăn. Lăng âm thở dài. Cũng là, chim khổng lồ tuy nói là ăn tạp, nhưng nó hình thể bãi tại nơi đó đâu, không có đại lượng ăn thịt. Liền lăng âm buổi sáng ngắt lấy những cái đó quả dại, đánh giá cũng chính là cấp chim khổng lồ tắc cái kẽ răng lượng. Ai? Nguyên bản nàng còn mặc sức tưởng tượng đem chim khổng lồ dưỡng hảo dưỡng chín, làm nó cho chính mình đương đại bước tọa kỵ, nhưng mà nuôi dưỡng như thế cử cầm lại nói dễ hơn làm, càng không nói đến nàng hiện tại thân thể vẫn là này phó quỷ bộ dáng. Lăng Âm nghe bên ngoài chim khổng lồ càng kêu càng nhanh xúc, càng kêu càng va dội, rất có một bộ không cho nó ăn nó liền phải gọi vào thiên hoang địa lao tư thế. Thật đúng là cái khiến người chán ghét hùng hài tử. Trong lòng như thế oán hận, Lăng Âm lại cũng không có thật tính toán cứ như vậy phóng kia chỉ cứu mạng ân điểu mà kệ. Nhìn nhìn trong tay kia căn còn không có tới kịp ăn keo trạng dinh dưỡng tề, lăng âm thâm màu trà trong mắt hiện lên một tia quyết đoán ánh sáng, liền như vậy làm đi. Dù sao ai cũng không biết nàng còn có thể căng thượng mấy ngày, hai cái cúc áo vật tư dương tồn 18 căn dinh dưỡng tề, nàng nếu là đã chết cũng liền bạch bạch lãng phí, đảo còn không bằng trực tiếp lấy ra tới uy kia chỉ luôn là ăn không đủ no chim khổng lồ. chương 19 ngày nay sáng sớm, lăng âm một giấc ngủ dậy liền cảm thấy thân thể phản phất hảo không ít. Cũng không có bởi vậy may mắn vui sướng, lăng âm ngược lại trong lòng lo sợ thực bất an. Đôi tay mở ra lại nắm chặt thanh quyền, mấy ngày nay bởi vì ốm đau tiêu ma, luôn là cùng lăng âm như bóng với hình lực bất tỏng tâm tan đi. Lăng âm nhìn chầm chầm chính mình khớp xương đột ngột nắm tay, khỏe miệng câu ra một mặt tự rêu độ cung. Vô luận như thế nào, có thể khôi phục chút khí lực luôn là tốt. Bỏ ra hốc cây, lăng âm theo thường lệ bắn ra gấp đoạn đao ở cây đa lớn thân cây thượng hoa tiếp theo đào. Thâm hổ trà hai mắt từ dưới lên trên đảo qua, này đã là nàng hoa hạ đệ thập đạo đau ngân. Gấu trúc nhãi con bị lăng âm một phen động tịnh náo tỉnh, ở chỉ dư nó to như vậy hốc cây lăn một cái, khiếp mắt mắt thấy hướng lăng âm, dầm gì một tiếng. Lăng âm dối tay qua đi xoa nhẹ một phen nó đầu, túi người từ trên mặt đất nhặt mấy cây gấu trúc nhãi con tối hôm qua ăn dư lại nộn cảnh trúc nhét vào hốc cây. Người được nộn cảnh trúc thanh hương khí vị, nửa ngộng nửa tỉnh gấu trúc nhãi con tùng tùng nho nhỏ cái mũi bản năng vươn trước trưởng đem nụn cảnh trúc ôm vào trong lòng ngực ít khi gấu trúc nhãi con như là nhớ lại cái gì suốt ruột hoàng hốt mà buông lỏng ra trong lòng ngực cành trúc cũng lấy một đôi đen lúng liếng đôi mắt trộm đánh giá lăng âm sát mặt xong rồi trước trưởng còn một trận lay đem cành trúc hướng hốc cây khẩu đẩy lăng âm thấy vậy con mắt cười nhạt đem gấu trúc nhãi con đẩy ra cành trúc nhét trở lại nó trong lòng ngực lăng âm thuận thế gãi gãi nó cảm gấu trúc nhãi con nhìn đến lại về tới nó trong lòng ngực cảnh trúc gấp đến độ thẳng hừ hừ Lăng âm theo gấu trúc nhãi con bối màu trần an. Không có việc gì, hôm nay ngươi có thể ở hốc cây ăn, ta không trách ngươi. Dĩ vãng, mỗi khi tới rồi đi vào giấc ngủ thời gian, gấu trúc nhãi con luôn muốn đem nó không ăn xong cảnh trúc kéo vào hốc cây bên trong ngủ vừa ăn, bị lăng âm mấy phen giáo dục lúc sau, nó hiện giờ nhưng thật ra nhớ rõ khắc sâu. Nô, no. gấu trúc nhãi con ngoài hoài đầu, nó hiển nhiên còn không có nháo minh bạch vì cái gì phía trước sẽ bị lăng âm nghiêm khắc quát lớn sự, đột nhiên đã bị cho phép làm. Lăng Âm khỏe miệng ý cười thiện một ít, nàng phảng phất chính nhìn chăm chú gấu trúc nãy con, màu nâu con ngươi chung lại không có ảnh ngược ra gấu trúc nhãi con hình ảnh, mà là một loại càng tiếp cận với du thần trạng thái tăng dã. Một lát sau, Lăng Âm đột nhiên dùng ý niệm khảo giáo gấu trúc nãy con. Muốn đi rừng trúc tìm thực ăn nên đi cái kia phương hướng đi, còn nhớ rõ sao? Gấu trúc nhảy con rầm rì một tiếng, như cũ ý nghĩa không rõ, nhưng từ Lăng Âm phóng nhu ánh mắt tới xem, nó đáp án hẳn là không sai. Sơn nhâm tử tùng cùng sữa dê quả đằng đâu? Gấu trúc nhãi con lại dầm dì một tiếng. Lăng âm lược một gật đầu. Ân, này đó ngươi nhưng đều phải nhớ lao. Cái này hốc cây okay, thử cần nấp, hẳn là sẽ không có cái gì đại hình manh thu xâm nhập. Không cần lại đi trộm trứng chim, thật sự thèm ăn nói, cũng muốn chọn những cái đó đầu tiểu nhân trộm. Nếu không chúng nó lại nên liên hợp lại mổ ngươi, biết không? Gấu trúc nhãi con ngửa đầu nhìn lăng âm. Nô ân. Lăng âm vô vô nó đầu nhỏ. Hảo. Ngươi tiếp tục ngủ đi, ta đi ra ngoài đánh chút thủy. Gấu trúc nhãi con lại không thuận theo, trước trường ôm lấy lăng âm thủ đoạn. Ngâu nô. Lăng âm kéo xuống nó hai chỉ trước trường, nắm nơi tay lòng bàn tay méo nhéo. Chuyên đạt cấp gấu trúc nhãi con ý niệm lại thập phần quyết tuyệt, không có nửa điểm có thể thương lượng đường sống. Không được, không thể mang ngươi cùng nhau. Nô hử. Gấu trúc nhãi con vung đầu, chơi nổi lên tiểu tính tình. Lăng âm buông ra nó trước trường, mặt trầm xuống. Không được chính là không được. Ngươi muốn lại không ngoan ta liền không cần ngươi. Cảm nhận được Lang Âm tức giận, Gấu Trúc nhai con khiếp, dùng hai chỉ trước trường ôm lấy đầu mình xúc thành một đoàn, trong cổ họng phát ra thấp thấp nước nở thành. Lang Âm xem nó bộ dáng này, tâm liền mềm xuống dưới. Ngươi ngoan ngoãn, ta thực mau liền sẽ trở về, chờ ngươi đem này đó cảnh Trúc đều gặp xong thời điểm, ta liền đã trở lại. Gấu Trúc nhai con dầm gì, một phen ôm qua cảnh Trúc, vùi đầu liền gặm lên. Lang Âm lại thuận trong chốc lát nó mau, trấn an vài câu lúc này mới bước ra đi lấy treo ở một bên ống trúc đi ra cây đa lớn dễ phụ lâm lọt vào trong tầm mắt chính là chim khổng lồ thô lỗ va xào. từ ăn cái loại này áp suất hình dinh dưỡng tề ồn ào hùng hài tử lắc mình biến hóa thành ăn tĩnh thích ngủ đại khả ái mà lúc này cũng không ngoại lệ chim khổng lồ ngủ đến hô hô nghe được lăng âm đi tới động tĩnh mới miễn cưỡng sốc lên nó tầng tầng lớp lớp mắt màng hôm nay cảm giác thế nào chim khổng lồ đỉnh đầu hồng quan cơ cơ cánh không đau lạ móng nuốt cũng không đau lạ Cho nên phía trước chim khổng lồ những cái đó hùng hài tử biểu hiện kỳ thật đều không phải là nó bản tính, nó chỉ là đói bụng hơn nữa đau xót cuốn thân, mới có thể ầm ý không bất thông tình lý. Nói đến phạm là sinh quá bệnh người đều có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị đi, chẳng sợ chính là cảm mạo phát sốt tiểu ma bệnh, cũng sẽ làm nhân tâm mạc danh cảm thấy bực bội. Mà chim khổng lồ, vô luận là đại đổi thành người vẫn là nó bản thân, đều vẫn là cái hài tử đâu. Lăng âm tử cúc áo dương lại cầm mấy cây dinh dưỡng tề ra tới gác ở chim khổng lồ và sao bên cạnh lớn nhỏ cùng tốc nùng cà phê đều giống nhau dinh dưỡng tề đối lập chim khổng lồ có thể nói khổng lồ hình thể là thật sự thực không đủ xem bất quá chim khổng lồ ăn qua biết này đó vật nhỏ chỗ tốt cho nên cũng không ghét bỏ trên thực tế nó không những không chê còn hiếm lạ thật sự chỉ xem nó một đôi sắc bén mắt ở lăng âm móc ra dinh dưỡng tề thời điểm đều mau tỏa ánh sáng liền đủ để thuyết minh hết thảy lăng âm mới vừa đem dinh dưỡng tề bông chim khổng lồ liền dùng nó có co chứa con câu Không được đem dinh dưỡng tề hướng nó xào khẩy, trong cổ họng phát ra thầm thì thanh âm. Ăn, ăn ngon, đều cho ta ăn sao. Lăng âm gật gật đầu. Ân, này đó đều là của ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, một ngày nhiều nhất chỉ có thể ăn một cây, không thể ăn nhiều, đã biết sao. Chim khổng lồ lại thầm thì hai tiếng. Ta biết rồi. dặn dò xong chim khổng lồ, lăng âm để để trên vai ống trúc, bắt đầu rồi nàng đi hướng nguồn nước mà hành trình. Đi rồi có trong chốc lát. Hai chỉ bạch nhung nhung chim sẻ bạc má đuôi dài xa xa bay lại đây, bay đến lăng âm trên đỉnh đầu, thân mật không được xoay quanh. Lăng âm nâng lên lông mi, đối hai chỉ béo điểu dơ dơ lên cánh tay. Hai chỉ nặng chiếu béo điểu liền lần lượt rơi xuống lăng âm cánh tay thượng. Kia chỉ cần ăn chúng ta đại gia hỏa, nó đi rồi sao? Nó thật đáng sợ nha, thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa điểm, chúng ta đã bị nó ăn. Ai nha, hảo tưởng hồi trong ổ ngủ, ta trong ổ còn có trái cây không ăn xong đâu. Không biết có hay không bị cái nào tên vô lại trộm đi. Là đâu, bên ngoài đều ngủ không hương, hảo tưởng trở về nha. Hai chỉ béo điều dịu dít bực tức. Làm chúng nó trung thực người nghe, lang âm đối chúng nó chỉ có thể thâm biểu xin lỗi, rốt cuộc chim khổng lồ là đi theo nàng mới đến cây đa lớn. Muốn nói hai chỉ béo điều cũng là xui xẻo, chim khổng lồ mới vừa ở cây đa lớn trước đặt chân ngày đó liền theo dõi nó hai. Nếu không phải lang âm phát hiện đến sớm, nếu không phải chim khổng lồ bị thương, Nếu không phải hai chỉ béo điều còn tính cơ linh, nó hai sớm thành chim khổng lồ trong bụng cơm. Bất quá chuyện này đi, trách nhiệm cũng không được đầy đủ ở chim khổng lồ, nó bản thân chính là an tạp không phải sao? Chủ yếu hai chỉ béo điều lớn lên cũng xác thật nhìn liền rất mồ mơ bộ dáng, dẫn người thèm nhỏ dại a. Hung Chi vẫn là hai chỉ béo điều đi trước chiêu chim khổng lồ, nói là chào hỏi liền bay đến người chim khổng lồ bên miệng lên rồi. Nay đều mau đến miệng thịt mỡ, chim khổng lồ há có không ăn đạo lý. Dù sao cuối cùng tuy rằng là sợ bóng sợ gió một hồi, hai chỉ kinh hồn chưa định béo điều trong khoảng thời gian ngắn là không dám hồi cây đa lớn. Kia chỉ cần ăn các ngươi đại gia hỏa còn ở, đại khái còn phải đợi thượng một đoạn nhật tử nó mới có thể đi. Hai người các ngươi hôm nay vẫn là giúp ta trông chừng, hảo sao? Trông chừng là có ý tứ gì? Các ngươi còn nhớ rõ sao? Hai chỉ béo điều phát phát cánh, bay khỏi lang âm cánh tay, bay đến giữa không trung, ở lang âm bên người lại vờn quanh một vòng. Trông chừng, trông chừng. Chúng ta đều nhớ rõ lắm, nếu có nguy hiểm đại đồ vật muốn chạy tới, chúng ta liền thông chi ngươi, đúng hay không à? Ân, không sai. Vậy các ngươi đi thôi. Phần 19 Lăng âm nhìn theo hai chỉ béo chim bay hướng trời cao. Tâm mắt đột nhiên bị lóa mắt ánh năng nhoang lên, ngực một cái búa tạ rơi xuống, hô hấp đột nhiên cứng lại. Lăng âm dưới chân mềm nút, quăng ngã quỷ gối mà. Nô! Lăng âm thống khổ rên rỉ. Che lại đau nhức ngực. Lăng âm mồ hôi lạnh ròng ròng trên mặt không cấm lộ ra một mặt cười khổ. Quả nhiên, trận này mạc danh bùng nổ hung hiểm chứng bệnh không có khả năng khinh phiêu phiêu liền không dược tự lành. Phía trước đủ loại khang phục trạng thái, đại khái chính là cái gọi là hồi quang phản chiếu đi. Lăng âm dùng sức chú ý hai hạ chính mình ngực, ý đổ lấy đau giảm đau. Không nghĩ tới như vậy buồn biện pháp, thế nhưng thật là có vài phần hiệu quả. Ít nhất lăng âm bởi vậy có sức lực đứng lên, kéo hư nhuyễn bước chân. Lăng Âm dùng trong tay gấp đoạn đao từ bên cạnh một cây trên đại thụ chém một cây thô nhánh cây xuống dưới làm quải. Có thô nhánh cây làm quải trượng làm chống đỡ, Lăng Âm tiếp tục chậm rãi đi trước. Lăng Âm hiện tại vị trí vị trí khoảng cách cây đa lớn đã rất xa, lại có không bao xa nguồn nước mà nên tới rồi. Nhấp nhấp dị thường khô khấp môi, Lăng Âm ánh mắt là kiên định. Lại vào lúc này, một trận dồn dập tiếng chim hót truyền vào Lăng Âm ong ong thanh thành phiến truyền vào tai. Cố gắng ngưng thần lắng nghe. Chúng ta nhìn đến người đồng loại lạ. Có vài chỉ. Chúng nó giống như ở đánh nhau. Chúng nó hướng bên này lại đây. Nghe đến mấy cái này tin tức lăng âm, cơ hồ là bản năng nhìn đến bên cạnh một bụi rậm rạ bụi cây, liền thấp người miêu đi vào. Ý thức đã bắt đầu hoảng hốt lăng âm, không có quên hướng hai chỉ béo điệu phất phất tay, làm chúng nó cũng tránh điểm người. Cho là khi, chỉ nghe một trận hỗn độn tiếng bước chân, từ xa tới gần. Lăng âm nhắm mắt lại mở, xuyên thấu qua lùn cây phiền phức cánh lá nàng trở nên hơi chút rõ ràng một ít trong tầm nhìn xâm nhập một nam một nữ hai người, hai người bộ dạng lấy lăng âm hiện tại trạng thái vô pháp thấy rõ, bất quá có thể xác định hai người cụ là toàn thân tắm máu, hiện nhiên vừa mới kết thúc một hồi ác chiến, không, không đúng, từ hai người vừa chạy vừa sau này xem trạng thái tới xem, có lẽ trận này ác chiến cũng không có kết thúc, nó thượng còn tại tiến hành giữa, nồng đậm huyết tinh khí xâm nhập lăng âm phát ngứa soang mũi, lăng âm lập tức giơ tay nắm cái mũi của mình. Cũng chính là Lăng Âm nghẹn lại một cái hít xì khoảng cách, đương nàng lại nâng lên lông mi, nàng màu nâu con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nguyên Lai Truy ở một nam một nữ phía sau người cũng xuất hiện ở Lăng Âm trong tầm nhìn. Lăng Âm hơi hơi hoàng đầu, cảm thấy chính mình có lẽ thật sự không đủ thanh tỉnh, thậm chí xuất hiện ảo giác. Chỉ thấy cái này đột ngột truy kích giả, ở Lăng Âm mơ hồ trong tầm nhìn nửa người tắm hỏa, màu đỏ đen ngọn lửa ở hắn chiều dài đồng dạng màu đỏ đen gai xương cũng có thể là giáp sắc vai trên cánh tay liệt liệt tiêu đốt. Lăng âm thậm chí đều không thể xác định hắn rốt cuộc có phải hay không một người. Chương 20 Ở lăng âm nhìn đến tên kia bộ dáng quỷ quyệt truy kích giả thời điểm, phía trước tật trốn một nam một nữ hiển nhiên cũng phát hiện. Hai người tựa hồ kinh hãi mà thở gấp gáp một tiếng, khoảng cách có chút xa quan hệ, lăng âm nghe được không lắm rõ ràng. Chỉ nhìn đến quay lại đầu hai người, dưới chân tức thì tăng tốc, mại động hai chân rừng ở tầm mắt mơ hồ lăng âm trong mắt chỉ dư vài đạo tàn ảnh. Hai người trên người màu đen trói buộc Y Z cũng không biết trước đó tao nổ quá cái gì, đã là rách nát bất ham, sẽ rách vải dệt theo bọn họ không ngừng nhanh hơn tốc độ ở trong gió vũ điệu. Cùng hai người trên người lóa lỗ bên ngoài đạo đạo đỏ tươi miệng máu, giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Phía trước trốn chính là hắc hồng phối màu, mặt sau truy đồng dạng cũng là hắc hồng phối màu. Lang âm hoàng hốt mà nhìn trận này hắc cùng hồng truy đuổi chiến ở chính mình trước mắt trình diễn, Nàng bấm mũi, cắn chặt răng, một bên nghẹn khí một bên chịu đựng đau. Cưỡng bách chính mình tại đây chẳng truy đổi chiến rời xa hoặc là kết thúc phía trước cần thiết đến là thanh tỉnh. Mồ hôi lạnh dọc theo nàng mấy ngày này bị ốm đau tra tấn đến càng thêm thon gầy mặt bộ hình dáng không ngừng đi xuống, từng giọt lăn xuống đến lùn cây xun xuê cành lá thượng. Liên ở một nam một nữ rốt cuộc xẹt qua lang âm sở ẩn thân lùm cây, mắt thấy bọn họ liền phải chạy xa, mà sau đó không biết là người là thú truy kích giả cũng đem lập tức theo đôi rời đi. Lúc này, di tượng đầu sinh. Nguyên bản vốn nhờ vì nam nữ thượng thể năng chênh lệch lạc hậu một bước nữ nhân, không biết bị cái gì vướng một chút, một cái lào đảo, quăng ngã nhào vào mà. Chạy ở phía trước nam nhân lại giống như cái gì cũng không có nhận thấy được giống nhau, thẳng về phía trước. Nữ nhân một bên rẽ rùa suy nghĩ muốn bỏ lên thân, một bên hướng chạy ở phía trước nam nhân kêu to, đừng ném xuống ta, từ từ ta. Nghe được kêu to nam nhân, thân hình cứng đờ dưới chân một đốn. Hán tuổi hồ thập phần do dự, lại trung quy vẫn là hoàn toàn dừng lại bước chân. Mánh quay người lại, ý đồ đi vòng vèo trở về kéo nữ nhân một phen. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn. Ẩn thân với lùn cây chung lăng âm, chỉ cảm thấy một trận phản phất nhiễm màu đỏ đèn chạch khí thế liệu trước quá chính mình gương mặt, nhiệt độ kinh người. Lấy lại tinh thần khi, tên kia truy kích giả đã nhào hướng nữ nhân. Một nam một nữ tốc độ ở lăng âm xem ra đã là thực nhanh, nhưng hiển nhiên tên kia truy kích giả tốc độ càng mau. Lăng âm bất giác hiếp hiếp mắt. Bên hai chuyển đến nữ nhân tiêm thanh kêu r Cứu cứu ta, đừng giết ta, cầu ngươi đừng giết ta. Bởi vì góc độ quan hệ, truy kích giả rốt cuộc đối nữ nhân làm cái gì, lăng âm xem đến cũng không rõ ràng. Nàng phảng phất nhìn đến truy kích giả liệt liệt thiêu đốt phía bên phải vai cánh tay đột nhiên nhảy trường một đoạn, nhảy ra hắc hồng lửa cháy trong nháy mắt liền biến thành vì sắc bén viêm nhận, một chút quán nhập nữ nhân lồng ngực. Nữ nhân tiếng thét chói tai ngắt trụ, bốn phía tính đến đột đột, chỉ có suy suy tê tê cùng loại hơi nước bốc hơi thật nhỏ thanh âm quỷ dị liên tục. Truy kích giả thu tay lại đứng dậy, đã là lạc khí nữ nhân theo hắn đứng dậy động tác, giống như một cái rách nát thiêu đốt hoa hoa, nặng nghề rơi xuống đất. Rơi xuống đất sau, nữ nhân mặt vừa lúc mặt chiều lăng âm sở ẩn thân lùng cây, lăng âm cũng là thẳng đến lúc này mới mơ hồ thấy rõ ràng nữ nhân diện mạo. Kia hẳn là một trương thập phần diêm dúa gương mặt, lại bởi vì thống khổ tử vong mà vặn vẹo biến hình, đã không thấy chút nào ngày xưa mỹ cảm. Nữ nhân lúc sau nhân cơ hội muốn kéo ra khoảng cách chạy trốn nam nhân cuối cùng cũng không thể chạy thoát hắn tử vong số mệnh bị truy kích giả bóp chặt cổ sống sờ sờ thiêu chết nam nhân hắn tử trạng cần phải so nữ nhân thê thảm đến nhiều chẳng sợ cách xa nhau có một khoảng cách lăng âm thậm chí còn bóp mũi lại tựa hồ như cũ có thể ngửi được một kia như có như không tiêu hổ vị không khó tưởng tượng nam nhân bị truy kích giả bóp chặt cổ chỉ sợ đều đã bị thiêu xuyên thiêu lạ trong nháy mắt hai điều tươi sống mạng người liền như vậy trôi đi ở chính mình trước mắt Với mặt thế mà đến nhìn quen sinh tử lăng âm, không có sinh ra cái gì vô vị cảm khái, chỉ có gấp bội cảnh giác. Cái này truy kích giả thực lực cường đến đáng sợ, lấy nàng hiện tại giống như trong gió tàn đuốc thân thể chẳng uống, có thể làm đại khái cũng chỉ có giống như bây giờ hảo hảo trốn tránh cất giấu, sau đó thành tâm chờ mong đối phương đừng phát hiện chính mình hơn nữa nhanh chóng rời đi, đi được càng xa càng tốt. Suy nghĩ đến nơi đây, ý thức lại bắt đầu mơ hồ lăng âm, cường chống tự dễ cười. Chỉ tiếc, trời không chịu lòng người. Nguyên bản đưa lưng về phía truy kích giả thình lình xoay người, thẳng tắp hướng tới lùn cây đã đi tới. Lăng âm bị trong tầm nhìn càng ngày càng gần truy kích giả cả kinh một cái giật mình, ý thức có ngắn ngủi thanh tỉnh. Còn không xác định đối phương hay không thật sự phát hiện chính mình, lăng âm không dám chạy, thậm chí một cử động cũng không dám, sợ chính mình thành cái kia bị thảo diệp kinh tự phơi hành tung xà. Truy kích giả càng đi càng gần, lăng âm lúc này đã không có mồ hôi lạnh nhưng ra, nàng chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, hàn ý thấu cốt. Bên hai chỉ còn lại chính mình tiếng tim đập trầm trọng, ngắn ngủi. Nín thở lâu lắm, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được trừ bỏ truy kích giả phía bên phải vai trên cánh tay hừng hực ngọn lửa, đã toàn bộ vì mây đen sờ bao phủ. Muốn cường đánh lên tinh thần, muốn tiếp tục căng đi xuống, nhưng mà, cuối cùng ánh lửa đang ở một chút đi xa, biến thành bé nhỏ không đáng kể hỏa tinh, biến thành một mảnh mênh mang hỗn độn. Thật là không xong, giống như lại muốn chết đâu. Lùng tê chung, hoàn toàn đánh mất ý thức nữ hải lật nghiêng trên mặt đất làm ra một trận thật lớn động tĩnh. May mà nữ hải chính mình là nghe không được, bằng không nàng nên trách cứ chính mình không đủ cảnh giác. Hôn mê nữ hải duy trì thân thể gắt gao cuộn tròn tư thái như nhau thượng ở mẫu thân trong bụng thai nhi, mà liên ở khoảng cách nữ hải vài bước xa lùn cây ngoại chỉ thấy một cái phía bên phải vai chiều dài cánh tay mãn màu đen giáp sắc nam nhân chính quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu nam nhân phảng phất đang ở chịu đựng cái gì phi người tra tấn, hắn khuôn mặt bởi vì thống khổ mà văn mèo, trừng đại hai mắt che kín tơ máu. Trên cổ, thái dương thượng ngân xanh kháng hiện. Hồi lâu, nam nhân giống như dã thú giống nhau thở hổn hển thở dốc, như là rốt cuộc bình phục xuống dưới. Lại xem nam nhân quỷ dị phi thường phía bên phải vai cánh tay, màu đen giáp sắc không biết khi nào đã là tất cả biến mất, thay thế chính là tinh mịn giống như xăm mình giống nhau bám vào nơi tay cánh tay làn da thượng, chỉ bên cạnh nhiễm một vòng màu đen thịt lân. Chương 21. 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp làn đạn từ lăng âm ẩn thân lùn cây bắt đầu liền dần dần trở nên thưa thớt. Đến phát sóng trực tiếp hình ảnh truyền phát tin đến truy kích giả trước sau giết chết hai người, đột nhiên xoay người chiều lùn cây đi tới, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp hoàn toàn không bình. Nguyên nhân vô nó, đơn giản là đại bộ phận người xem ở quan khán phát sóng trực tiếp khi vì càng thêm người lạc vào trong cảnh, nhiều sẽ lựa chọn ngôi thứ nhất thị giác. Nói cách khác, miêu ở lùn cây chung nhìn trộm lang âm lúc ấy đương khắc chứng kiến cảnh tượng, sẽ không sai chút nào chuyển hóa thành phát sóng trực tiếp hình ảnh hiện ra cấp ngồi canh ở phòng phát sóng trực tiếp người xem chỉ là đơn thuần hình ảnh có lẽ vô pháp đem lăng âm cá nhân cảm xúc hoàn chỉnh truyền đạt nhưng là cái loại này âm thầm nhìn trộm khẩn trương bầu không khí lại ở ngôi thứ nhất thị giác nhuộm đấm hạ đạt đến đỉnh phong đổi mà nói chi đương lăng âm vì đột nhiên xoay người truy kích giả lo lắng để phòng thời điểm phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng đồng dạng nắm một lòng ra đầu tê dại hình ảnh trung truy kích giả khoảng cách lùn cây càng ngày càng gần có thể nói hắn bước ra mỗi một bước đều là đạp ở khán giả trong lòng đống dưng thị giác đổi biến Khẩn trương đến mức tận cùng người xem cụ là ngẩn ra. Một lát sau, phản ứng lại đây người xem, mới nhớ tới phát làn đạn. ji ji Tình huống như thế nào? Đừng nói cho ta 519 hào liền như vậy lạnh. Phần 20. Thị giác đều thay đổi, không phải lạnh còn có thể là cái gì, chờ bị tinh diệu khuyên lui thỉnh ra phòng phát sóng trực tiếp đi. Đừng a ta còn không có xem đủ đâu. Phía trước đừng nói bậy, 519 hào còn không có lạnh, chính là chết ngất đi qua, các ngươi kéo gần lại xem. Còn có khí đâu? Lấy hiện tại cái này chẳng huống 519 hào là chết ngất qua đi vẫn là lệnh có khác nhau sao? Chính là sớm muộn dị sự. Ha ha, thật là có khác nhau, vạn nhất người kia ở đối 519 hào động thủ phía trước chết chứ đâu? Ngoa tào. Phía trước chân tướng đế. cúng bái chân tướng đế. cúng bái một. Phát sóng trực tiếp hình ảnh chung, theo sát 519 hào chết ngất, tên kia đã là cùng 519 hào chỉ có mấy bước xa đáng sợ truy kích giả đột nhiên bùm quỷ xuống đất. Hắn hai tay ôm đầu, phảng phất thập phần thống khổ, phía bên phải vai trên cánh tay hắc rực rỡ diễm lúc sáng lúc tối. Lúc đó, khán giả tầm mắt cơ hồ đều tập trung tại đây danh truy kích giả trên người, ai cũng không biết truy kích giả trận này thống khổ sẽ liên tục bao lâu. Thời gian một phút một giây quá khứ, 519 hào vẫn cứ chết ngất, truy kích giả cũng còn tại trong thống khổ, hình ảnh bị dừng hình ảnh ở nơi đó phảng phất vĩnh hằng. Khán giả lại không có bởi vậy mà cảm thấy không thú vị. Ta phía trước liền muốn hỏi tới, người kia hắn mấy a? Cánh tay hắn thượng kia một đống, nên không phải là hắn phản tổ ấn ký đi. Là cách vách 518 hào, ta cảm thấy kia hẳn là chính là hắn phản tổ ấn ký đi, rốt cuộc hắn hỏa hệ dị năng đều có thể đem người làn ra thiêu xuyên, như vậy cường, phản tổ ấn ký lớn một chút cũng về tình cảm có thể tha thứ. Sinh lý khóa thượng hẳn là đều có đã dạy, cái gì phản tổ ấn ký càng lớn, phản tổ dị năng càng cường. Phía trước ngươi vuốt lương tâm nói, đó là chỉ lớn một chút sao? Lớn như vậy phản tổ ân ký còn có thể kêu phản tổ ân ký. Này nha chính là ở phản tổ đi. Nhưng mà sinh lý khóa thượng cũng đã dạy, phản tổ ân ký càng lớn, phản tổ dị năng càng cường, mắc bệnh thượng bệnh bất trị gen phản tổ chứng tỷ lệ cũng càng lớn. Chuẩn chữa bệnh và chăm sóc tỏ vẻ, chưa bao giờ ở quá vãng bất luận cái gì ca bệnh nhìn thấy quá như thế to lớn phản tổ ân ký. Lý luận đi lên nói, có được lớn như vậy phản tổ ân ký, người này gen khuyết tật tuyệt đối là trí mạng, nói ngắn gọn Hắn căn bản không có khả năng thuận lợi sinh ra, mặc dù là ở cực thấp sát xuất hạ sinh ra, cũng sẽ lập tức chết non. Chính là hắn hiện tại liền ở chỗ này a. Các ngươi đừng quên, cái này 518 hào hắn chính là diệt thế tiểu đầu mục A. Diệt thế ở mấy năm trước không phải từng có một cái cái gì binh người kế hoạch sao. Như vậy vừa nói, ta mơ hồ cũng có chút ấn tượng. Cái này 518 hào nói không chừng chính là binh người kế hoạch thất bại phẩm. Binh người kế hoạch. Câu nói tỉ mỉ. Cùng câu, là mấy năm trước một thiên tình hình chính trị đương thời đưa tin, giống như khan già sau không bao lâu đã bị triệt, hiện tại lưới trời thượng hẳn là đã tìm tòi không đến. Nói là khủng bố tổ chức cứu thế ở bí mật tiến hành phi pháp thực nghiệm trên cơ thể người, ý đồ lấy nào đó thủ đoạn kích phát tăng cường người phản tổ dị năng, cũng chính là binh người kế hoạch. Không phải đang nói diệt thế sao, như thế nào đột nhiên lại toát ra tới một cái cứu thế. Cho nên nói hiện tại người trẻ tuổi A, thật sự nên nhiều quan tâm quan tâm tình hình chính trị đương thời. Thiếu xem điểm rác rưởi bọn biển kịch còn có tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp. Cứu thế chính là diệt thế cũng không biết sao. Cứu thế là nên khủng bố tổ chức tự sưng, diệt thế còn lại là tinh minh đối nên khủng bố tổ chức miệt sưng. Người tưởng à, một cái khủng bố tổ chức, nó tự sưng cứu thế còn chưa tính, nếu liền tinh minh cũng sưng này vì cứu thế nói, chẳng phải là trâm trọng Đạo ly lớn trước dừng lại, mau xem 518 hào phản tổ ân ký. Bị thao thao bất tuyệt làn đạn che đậy phát sóng trực tiếp hình ảnh 518 hào như là đau tới rồi cực hạ, đột nhiên thở hổn hển thô xuyễn một tiếng. Theo hắn này thanh thô xuyến, ở hắn phía bên phải vai trên cánh tay hừng hực tiêu đốt màu đỏ đen ngọn lửa hoàn toàn tắt, mà nguyên bản cùng ngọn lửa cùng sắc giáp xác tất biến thành thuần màu đen. Chỉ thấy này đó thuần màu đen giáp sắc phảng phất có sinh mệnh giống nhau rục dịch, chậm rãi xúc tiến 518 hào cánh tay trung, hóa thành phiến phiến chỉ bên cạnh nhiễm một vòng màu đen thịt lân. Ở cái này trong quá trình. 518 hào thở hồn hển thô xuyên thanh chưa bao giờ gián đoạn. Mãi cho đến phía bên phải vai trên cánh tay thuần màu đen giáp sắc hoàn toàn biến mất bóng dáng. 518 hào mới như là giải thoát giống nhau trường thở dài ra một hơi, sau đó lung lay mà đứng lên. Là ta hào rất sao? Như thế nào cảm giác những cái đó màu đen giáp sắc một biến mất, người này khí thế liền thay đổi đâu? Ta cũng có loại cảm giác này. Phía trước năng lượng cao báo động trước, các ngươi khí phách vô địch 518 hào đã họ phơ lỉn. Hồ hóa 518 hảo chính thức tiếp đồng online. Ha ha ha, vừa thấy liền biết phía trước là đồng đạo người trong. Cũng không thể nói là hố hóa, người chính là có điểm không lớn bình thường mà thôi sao. Phía trước mấy cái ở đánh cái gì ám hiệu, ta sao xem không hiểu đâu. Cung hỏi. Có loại hối hận chỉ có ngay từ đầu liền đính 518 hảo nhân tài hiểu. Không sai, ta là bị công cộng làn đạn khuyến khích, hối hận đã lâu. Đừng hỏi, tiếp tục xem đi xuống, đại gia liền sẽ hiểu. Mới từ trong lúc hôn mê chuyển tỉnh, thình linh đối thượng một đôi che kín tơ máu hai mắt. Lăng âm tê đến hít ngược một hơi khí lạnh, cơ hội hoàn toàn xuất tử với bản năng. Nàng lập tức ngồi dậy, đôi tay chống đất, còn không có hoàn toàn đứng lên, cũng đã hoàn thành mấy lần triệt thoái phía sau, kéo ra chính mình cùng cặp kia tơ máu hai mắt chủ nhân chi gian khoảng cách. Vang ra chưa bao giờ rời tay gấp đòn đao, lăng âm một tay cầm đao, cùng tơ máu hai mắt chủ nhân tương đối mà đứng. Giờ phút này nàng cả người đều là căng chặt. Để lộ rõ ràng để phòng hơi thở, thả vận sức chờ phát động. Ý thức kỳ thật còn ở thanh tỉnh bên cạnh bồi hồi, cái này làm cho lăng âm không có thể lập tức chú ý đến nàng sở rằng con người trên mặt hiện ra kinh ngạc biểu tình. Hôn mê trước từng màn cảnh tượng còn ký ức hay còn mới mẻ, lăng âm không dám vọng động. Màu nâu con người ở rằng có chung chậm rãi ngắm nhìn khôi phục thanh minh. Lăng âm thận trọng mà đánh giá đối diện nam nhân. Nam nhân rất cao, hình thể tu thạc. Trên người hắn trói buộc gì đốt hơn phân gì Chỉ dư vài miếng linh tinh vải vụn, vừa lúc che đậy bộ vị mấu chốt. Cho nên, giờ phút này nam nhân nhưng nói là lỏa trình ở lăng âm trước mắt. Bất quá lăng âm cũng không có bởi vậy mà kiêng rẻ, nàng tầm mắt thập phần bình tĩnh thả đam nhiên. Nam nhân trên người cơ bắp thoạt nhìn cũng không khoa trường, bám vào ở mảnh dài cốt cách thượng gãi đúng chỗ ngứa, rồi lại chứa đầy lực lượng cảm. Lăng âm tầm mắt ở những cái đó nắn hình hoàn mỹ cơ bắp thượng đảo qua mà qua, thẳng tắp rừng ở nam nhân phía bên phải vai cánh tay chỗ trong trí nhớ màu đỏ đen giáp sắc cùng ngọn lửa đều không thấy thay thế chính là tảng lớn bên cạnh màu đen thịt lân lăng âm giống như khó hiểu mà nhăn nhăn mày ánh mắt ở những cái đó thịt lân thượng dừng lại thật lâu theo sau lông mi vừa nhấc dọc theo nam nhân lưu loát phần cổ đường cong, nhìn về phía nam nhân khuôn mặt ngũ quan khắc sâu mặt bộ hình dáng rõ ràng nam nhân không thể nghi ngờ là tuấn mỹ không thể phủ nhận có như vậy một cái chớp mắt lăng âm thâm màu trà hai tròng mắt chung sẹt qua kinh diễm chi sắc tuy rằng hơi túng nước qua Mà Liên ở lăng âm đánh giá nam nhân đồng thời, nam nhân cũng chính không hề trước mắt mà nhìn trầm trầm lăng âm. Hai bên tầm mắt bất kỳ nhiên đụng phải, ở giữa không trung giao hội. Chân chính lấy hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái đối thượng nam nhân che kín tơ máu mắt, lăng âm nơ ẩn. Nếu không có lăng âm trong đầu chặt chẽ khắc sâu tên kia truy kích giả thân hình, lăng âm đều phải nhịn không được đi hoài nghi trước mắt cái này đã không có màu đỏ đen giáp sắc cùng ngọn lửa đặc thù nam nhân, thật sự chính là cái kia liên tiếp giết chết hai người, thực lực vô cùng hung hãn truy kích giả sao? Đã từng từng có mấy năm nằm vùng ẩn nút kinh nghiệm Lăng âm, tự nhận đang xem người phương diện vẫn là có chút bản lĩnh. Đối diện người nam nhân này, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, kia trên nét mặt thậm chí còn kèm theo một tia co quắp, càng quan trọng là, nam nhân hai mắt tuy rằng che kín tơ máu, nhưng ánh mắt trong suốt xích thành, không mang theo nửa phần ác ý. Cái này làm cho Lăng âm thấy thế nào đều không thể đem này cùng tên kia khí thế túc sát truy kích giả họa thượng đẳng hảo. Hả gì? Chính Hồ Nghi, trong lỗ núi đột nhiên mọc lan tràn ngữ ý. Đột nhiên không kịp phòng ngừa Lăng Âm căn bản khống chế không được, trực tiếp chính là một cái đại đại hát xì. Lỗ thai bị chấn đến vụ vụ không ngừng, Lăng Âm lại không rảnh đi bận tâm. Giờ này khắc này, Lăng Âm trên mặt lộ ra biểu tình cùng đứng ở nàng đối diện nam nhân là như thế tương tự, đều là kinh ngạc. Bởi vì nàng hậu chi hậu giác phát hiện, thân thể của nàng chạm hướng tựa hồ hảo rất nhiều. Không phải lúc trước cái loại này làm nhân tâm sinh bất an hồi quang phản chiếu, mà là chân chính ở khang phục. Lăng Âm thậm chí có thể thân thiết cảm nhận được Đến từ chính chỉnh khối thân thể đối với sắp khang phục vui sướng Chính là vì cái gì đâu Phía trước như vậy nghiêm túc bệnh tình Lăng âm đều đã ngửi được tử vong hơi thở Không có khả năng không hề nguyên do liền khang phục đi Trong lúc suy tư Vô ý thức buông xuống trong tầm nhìn đột ngột rối lại đây một bàn tay Lòng bàn tay hướng về phía trước Nâng một cái lăng âm đã từng hạ quá định luận độc khí bình Tuy rằng không có ở nam nhân trong mắt nhìn đến ác ý Nhưng lăng âm cũng không có bởi vậy mà rỡ xuống tâm phòng Cơ hồ là ở nhìn đến cái tay kia đồng thời, lăng âm liền lại về phía sau triệt hai bước, theo sau dương mắt cảnh giác mà nhìn về phía đối diện mục đích không rõ nam nhân. Nam nhân như là có chút thất bại, chậm rãi thu hồi tay. Nhưng thực mau, lăng âm nhìn đến hắn ánh mắt vừa động. Nam nhân một tay cầm độc khí bình, lo chính mình vặn ra nắp bình, phun khẩu nhắm ngay chính mình, sau đó không chút do dự đè xuống. Ngươi! Phản ứng lại đây nam nhân muốn làm cái gì lăng âm, cơ hồ là theo bản năng mà mở miệng ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Mắt thấy nam nhân ở ấn một chút sau còn không từ bỏ, lại liên tiếp ấn bài hạ, màu trắng xương mù bao quanh bao phủ trụ hắn mặt, lang âm đã không biết chính mình trên mặt nên bày ra cái gì biểu tình. Nam nhân đây là đang làm gì? Làm cho nàng mặt tự sát sao? Thật mạnh nghi hoặc trung, liền xem nam nhân đối với tràn ngập mở ra xương mù làm một cái thập phần rõ ràng hít sâu động tác. Lang âm. Lang âm cảm thấy nàng hiện tại đại khái chỉ cần kình chờ nam nhân bị độc chết ở chính mình trước mắt. Cái này tình thế phát triển, thật là làm nàng bất ngờ. Chương 22 Nhưng mà, bị lăng âm liệu định sẽ chết nam nhân, lại không có chết, không những không có chết, hắn còn nết môi lộ ra một hàm răng trắng hướng về phía lăng âm cười. Cái kia tươi cười nên nói như thế nào đâu, lộ ra một cổ tử ngu đần, cùng nam nhân lạnh lùng tiêu căng ngũ quan hoàn toàn không hòa hợp. Nam nhân đối này phản phất không hề tự giác, cười đến kia kêu, kêu một cái sáng sảng. Một bên ngây ngô cười đồng thời, nam nhân lại lần nữa hướng lăng âm vương tay chuyển lên cái kia lăng âm cho rằng độc khí bình. Từ trong lúc hôn mê tỉnh lại, lăng âm toàn bộ lực chú ý cơ hồ đều bị nam nhân sở chiếm cứ. Thẳng đến lúc này nàng mới đều ra không tới, đem chính mình không thể tưởng tượng ánh mắt từ nam nhân ngây ngô cười trên mặt rời đi, ngược lại đầu hướng chính mình lúc trước hôn mê địa phương. Chỉ thấy nơi đó một tảng lớn vốn nên un tùn cỏ dại, toàn bộ khô vàng khô héo, này thượng rơi dụng mấy cái rách nát độc khí bình. Phần 21. Kia mấy cái độc khí bình trên thân bình đều có lỗ thủng. Thật giống như sử dụng chúng nóng người, nóng lòng làm trong bình khí thể hoàn toàn tiết lộ ra tới, ghét bỏ vòi phun thấp hiệu, cho nên áp dụng bạo lực phá bình thủ đoạn. Nhìn đến nơi này, lại xem nam nhân khăng khăng đưa ra động tác, lang âm nếu là còn không có lĩnh ngộ ra điểm cái gì, liền quá mức ngu xuẩn, không phải sao. Cho tới nay nàng sở nhận định, cái gọi là hiệu quả lược kém phòng thân công cụ, kỳ thật căn bản là không phải cái gì độc khí bình. Đến nỗi này cái chai bên trong rốt cuộc là cái gì, lang âm tạm không hiểu được nhưng có thể xác định một chút là, trong bình khí thể đối trị liệu nàng đột nhiên bùng nổ mạc danh chứng bệnh có ký hiệu. Thu hồi gấp lọ đao, Lăng Âm từ nam nhân trong tay tiếp nhận cái chai. Nam nhân bởi vì nàng này một động tác, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, một hàm răng trắng lóa mắt thật sự. Lăng Âm giống như tùy ý mà ước lượng cái chai, dừng ở trên thân bình ánh mắt như cũ không thiếu cẩn thận. Ở Lăng âm trong vấn tượng, đại bộ phận thảm thực vật kháng dược tính đều phải so động vật cùng với nhân loại tới cường. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế nhìn đến kia đóa hấp thu phun trong bình phun sương sau nhanh chóng khô héo héo tàn đằng hoa Lang Âm mới có thể theo bản năng đem phun bình định tính thành độc khí bình hiện giờ quay đầu tinh tế cân nhắc Lang Âm mới bừng tỉnh phát hiện nàng cho rằng chính mình suy nghĩ chu toàn phảng phất mọi mặt chu đáo lại kỳ thật từ điểm xuất phát tới xem nàng đối đãi bên người sự vật ánh mắt nàng gặp chuyện khi tư duy hình thức căn bản là còn dừng lại ở trước thế giới mà trên thực tế nàng hiện tại sở thân ở thế giới này là hoàn toàn mới Bất luận cái gì vượt quá nàng tưởng tượng, sự tình đều có khả năng phát sinh. Hiện nhiên nàng cần thiết mau chóng thay đổi quan niệm, tận khả năng đi tìm hiểu cái này, tân thế giới, tân quy tắc hơn nữa thích ứng nó. Nếu không, nghĩ đến không lâu phía trước bệnh nặng đến cơ hồ đe dọa chính mình, Lang Âm ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, chấp khởi phun bình, điều chỉnh phun khẩu đối diện chính mình. Lang Âm không phải không có trịnh trọng mà đè xuống. Sau đó, ở phun ra xương trắng tỏa khắp mở ra trước, nàng học nam nhân bộ dáng làm một cái hít sâu. Một cột thấm lạnh khí thể chui vào xoang mũi, tức thì liền áp xuống xoang mũi trung ngưng ý, nó lại dọc theo đường hô hấp thẳng vào phế phủ, ngực từng trận buồn đau cũng thực mau có thể giảm bớt. Lăng Âm không cấm hơi câu khỏe miệng, lộ ra một mặt nhàn nhạt lại thư thái ý cười. Nam nhân không xê dịch mục mục mà nhìn trầm trầm Lăng Âm trên mặt dây lắt lướt qua ý cười, chỉ cảm thấy kia ý cười tựa như hắn phía trước duãng trên đường ngẫu nhiên thấy một loại không biết tên tiểu hoa dại. Kia hoa rất nhỏ lại thập phần thanh lệ. Đón phong còn có thể ngửi được lịch sự tao nhã hương thơm. Đương nhiên, nam nhân trên thực tế cũng không rõ ràng cắt bỏn thực vật cơ bản kết cấu, tự nhiên cũng liền không thể nào biết được kia cho hắn lưu lại ấn tượng bộ vị là cắt bỏn thực vật đóa hoa, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy mỹ lệ. Nắm chặt trong tay phun bình, lang âm hướng đối diện nam nhân nói một tiếng, cảm ơn. Không hề nghi ngờ, nam nhân cứu nàng. Nam nhân tựa hồ ngẩn người, phút chốc mà nhìn lang âm cười đến càng sẵn lạ. Nam nhân nhìn về phía chính mình ánh mắt. Lăng Âm cảm thấy thập phần quen thuộc. Lăng Âm dị năng trung động vật hảo cảm độ, đã là đối đại bộ phận động vật hữu hiệu, người loại này động vật bậc cao tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chẳng qua người trưởng thành tâm tư đều thập phần phức tạp, động vật hảo cảm độ ở bọn họ trên người biểu hiện cực nhỏ. Đặc biệt là ở mặt thế chung, cực hạn ác liệt hoàn cảnh ma diệt người với người chi gian tín nhiệm cảm, Lăng Âm thậm chí còn phải có ý thức thu liễm khởi chính mình động vật hảo cảm độ. Rốt cuộc đối với một cái lòng dạ sâu đậm bệnh đa nghi lại rất nặng người Thình linh mà toát ra tới một cái người, làm hắn đánh ánh mắt đầu tiên liền tâm sinh hảo cảm, nghĩ đến hắn không những sẽ không bởi vậy mà thân cận đối phương, ngược lại sẽ càng thêm để phòng đi. Cũng cũng chỉ có ở đối mặt những cái đó tâm tư đơn thuần chí đồng thời điểm, lăng âm động vật hảo cảm độ mới có thể bày ra ra luôn luôn thuận lợi một mặt. Mà giờ này khắc này, nam nhân nhìn về phía nàng ánh mắt, vừa lúc đang cùng những cái đó chịu nàng động vật hảo cảm độ ảnh hưởng trí đồng xem nàng khi ánh mắt giống nhau, chân thành mà nóng bỏng. Nghĩ nghĩ. Thưởng thức trong tay phun bình, lang âm mở miệng hỏi, đây là cái gì? Nam nhân không chút do dự mà đáp, phở lồ hỷ bình, tức là áp súc cao độ dày phở lồ hóa hỷ dồ thể cùng với chút ít lưu hóa nguyên tố, có thể hữu hiệu cải thiện cùng điều giải chúng ta hệ hô hấp vấn đề. Mười mấy năm trước, phở lồ hỷ bình bị vô lương thương gia lăng xê, từng một lần thịnh hành toàn tinh hệ. Sau đó, tinh minh vệ sinh bộ lần nữa ra mặt bác bỏ tin đồn, mới ngăn chặn này cổ phong trào. Hiện giờ trên thị trường lưu thông phở lỗ hỉ dô bình đều đã thăng cấp, trong đó tăng thêm càng nhiều hữu ích với thân thể nguyên tố vi lượng. Mà loại này cũ bản phở lỗ hỉ dô bình, hiện nhiều bị dùng cho thăm dò ngành sản xuất cùng với tinh hệ bên cạnh đóng giữ bộ đội. Nam nhân nói lời nói thanh âm không cao không thấp, ngữ khí không có bất luận cái gì phập phồng, thật giống như là ở máy móc theo sách vở máy móc thuật lại giống nhau. Giọng nói rơi xuống, nam nhân trên mặt trước lộ ra kinh ngạc biểu tình. Phản phất khó có thể tin vừa rồi kia một phen thao thao bất tuyệt là xuất tử với miệng của hắn. Nam nhân hơi hơi nhăn nhăn mày, hắn vì cái gì sẽ biết này đó. Hắn trước kia liền biết không. Chính là hắn rõ ràng cái gì đều không nhớ gì cả. Hoàn toàn không nghĩ tới nam nhân sẽ cho ra như thế tưởng tận đáp án, lang âm tiêu hóa một hồi lâu mới theo tiếng. Nga. Mặc danh có chút ngại lời. Nói thực ra, lang âm lúc này là có chút ý động. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng đến nam nhân kia cường hãn thực lực. Nàng lại tâm tồn kiên kỵ. Bất quá từ trước đến nay liền không có không duyên cớ chỗ tốt. Chỗ tốt cùng nguy hiểm vẫn luôn là sinh đôi huynh đệ, làm bạn tương sinh. Nam nhân cường hãn thực lực với lăng âm cố nhiên là huy hiếp, nhưng đồng thời cũng là tuyệt đối bảo đảm. Hùng chi nam nhân rõ ràng đã chịu nàng động vật hảo cảm độ ảnh hưởng. Suy nghĩ đến nơi đây, lăng âm thưởng thức phun bình tay một đốn, làm hạ quyết định. Muốn kết minh sao? Thâm hậu trà trong mắt ảnh ngược ra nam nhân cao dài thân ảnh hãy còn ngưng mi suy nghĩ sâu xa nam nhân như là không có nghe rõ mắt lộ ra mở mịt mà nhìn về phía lăng âm liền ở lăng âm nhẫn mại tính tình chuẩn bị hỏi lại một lần thời điểm nam nhân dùng sức gật gật đầu hơn nữa khẳng định nói hảo lăng âm trong mắt hiện lên một mặt hồ nghi chi sắc nàng có chút không xác định cái này thoạt nhìn khí thế mười phần lại kỳ thật ngây ngốc nam nhân hay không thật sự minh bạch nàng theo như lời kết minh hàng nghĩa nam nhân lại chỉ là liệt miệng hướng lăng âm cười đến thoải mái nhìn nam nhân trên mặt cực không phối hợp cùng hắn cấp lăng âm ấn tượng đầu tiên hoàn toàn tương phản thuần lương tới cười, lăng âm cuối cùng là thiết khí. Thanh đi, nam nhân liền vẫn luôn bảo trì nói như vậy kỳ thật cũng cũng không tệ lắm. Dù sao ở lăng âm xem ra như vậy nam nhân cùng mỗi chỉ tạm thời còn phi không đứng dậy đại điểu, ở nào đó ý nghĩa thượng có hiệu quả như nhau chi diệu. Mà 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp, đương phát sóng trực tiếp hình ảnh tiến hành đến 519 hào cầm phun bình hướng 518 hào đặt câu hỏi khi, khán giả đều đồng thời mặc. Ta liền nói sao? Ta không chú ý còn chưa tính, 519 hào mỗi ngày khai chốt mở quan cúc áo dương như vậy nhiều lần, tuyệt đối không thể nào nhìn không tới những cái đó phở lỗ hỷ dồ bình. Nguyên lai nàng thế nhưng không quen biết. Liên tính là cũ bản bình, cái trai thượng không phải có giản dị đánh dấu, như thế nào còn sẽ không nhận biết đâu. Ta đính mặt khác mấy cái phòng phát sóng trực tiếp, những người đó liền tính không rõ ràng lắm chính mình bệnh trạng là tờ dổ sỉ trung độc, cảm giác được hô hấp không thuận cũng sẽ dùng phở lỗ hỷ rổ bình phun một phun rốt cuộc bỏ qua một bên những cái đó lung tung rối loạn giả dối tuyên truyền. Phổ lô hì dô bình lớn nhất tác dụng chính là điều tiết hệ hô hấp. Ta cho rằng điểm này hẳn là mọi người đều biết. Ai, các ngươi có phải hay không đều quên mất 519 hào nàng đến từ Nặc Lan Tinh a? Trong truyền thuyết tinh hệ nhất bẩn cùng mấy viên tinh trí nhất, nghe nói bên kia giáo dục trình độ rất thấp, có thể đem tự đều nhận rõ cũng đã thực không tồi. Phổ lô hì rô bình thường giản dị đánh dấu là hóa học ký hiệu. Ta phỏng chừng nàng hẳn là không tiếp xúc quá hóa học tương quan tri thức. Năng lan tinh như vậy bẩn cùng sao? Thứ ta kiến thức hạn hẹp, ta còn tưởng rằng toàn tinh hệ giáo dục trình độ đều đã đạt tới trung cấp. Sau đó, khán giả lại thấy 519 hào cùng 518 hào kia một hồi có thể nói qua loa kết minh. A, nhanh như vậy liền kết minh a. Cũng quá tùy tiện đi. Cái này 518 hào như thế nào cùng ta tưởng có điểm không giống nhau? Thứ không giống nhau hảo sao? Giống như có điểm hiểu phía trước kia mấy cái huynh đệ ám hiệu. Hiểu một Không ấn kịch bản đi a, như vậy không huyễn lên sân khấu phương thức, kết quả hiện tại ta trong đầu cũng chỉ dư lại hắn một hàm răng trắng cười ngây ngô. Bất luận khán giả phản ứng như thế nào, lăng âm cùng nam nhân kết minh đều đã trần ai lạc định. Nếu hai bên thành minh hiếu, sau này đem kết bạn đồng hành, cả người chỉ có mấy khối vải vụn che đậy thân thể nam nhân, với lăng âm mà nói liền không khỏi có chút chói mắt. Như vậy vẫn luôn trần chủi cũng không phải chuyện này. Lăng âm tả hiếu nhìn nhìn phát hiện bị nam nhân giết chết kia một nam một nữ thi thể liền ở cách đó không xa. Lăng âm hướng tới thi thể đi đến, nàng cũng không tiếp đón nam nhân, nhưng thật ra nam nhân còn rất tự giác, lập tức liền đuổi kịp. Hai cổ thi thể bên cạnh đều hốn độn rơi dụng chưa thu hồi vật tư dương cùng vật tư, nghĩ đến hẳn là nam nhân cái tác. Rốt cuộc, hai cái vật tư dương phở lồ hy rổ bình cũng chưa. Nữ thi bị viêm nhận quán ngực, ngực thiêu ra thật lớn một cái đậu. Lăng âm đối với nữ sát chết thượng đốt hủy gần nửa chói buộc y gì không phải không có tiết hận lắc lắc đầu, ngồi sổn xuống, xuống bắn ra gấp đoàn nào, đem còn thừa không có mấy hoàn hảo vải dệt tất cả cắt lấy, đồng thời nàng cũng không có quên đem nữ thi bên cạnh vật tư dương thu. Nam thi tử trạng tắc cùng lăng âm ngay từ đầu suy nghĩ giống nhau, cổ chỗ trực tiếp bị đốt trọi thiêu xuyên, đáng được ăn mừng chính là, nam sát chết thượng cái này chói buộc y gì ở đảo còn bảo trì đến đại khái hoàn chỉnh. Giúp ta một chút. Lăng âm ý bảo nam nhân hỗ trợ đem Nam Thi nâng lên tới. Nam Thi tại Nam Thi bị nâng lên tới sau giải khai Nam sát chết sườn ngang khấu, sau đó đem chỉnh kiện chói buộc y từ Nam Thi trên người lột xuống dưới, lột hạ chói buộc y. Ý ý. Lang âm trực tiếp hướng nam nhân trong lòng ngực một tác, sau đó bối xoay người, nói, mặc vào. Nam nhân nhìn xem trong lòng ngực quần áo, đảo cũng không chê, trực tiếp liền hướng chính mình trên người một bộ. Nghe phía sau tất tất tác tác thanh âm ngừng, lăng âm quay lại tới, nhìn đến một thân hấp y không hề trần chuỗi nam nhân. Đốn giác thuận mắt nhiều. Ta là Lăng Âm, ngươi kêu gì? Lăng Âm thao một ngụm không lắm thuần thục thông dụng ngữ hỏi. Đúng vậy, thế giới này ngôn ngữ cùng thế giới này văn tự giống nhau, đều cùng Lăng Âm quá vãng sở học tương đi kha xa. May mà vô luận là ngôn ngữ vẫn là văn tự, đều ở nguyên chủ cơ bản thưởng thức khu gian nội. Lục Dược. Nam nhân buột miệng tốt ra, hắn ánh mắt tiến lặng nhìn Lăng Âm, môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ là đang không ngừng lặp lại Lăng Âm tên. Chương 23. ly nguồn nước mà đã không xa. Thân thể trạng huống khôi phục tốt đẹp lăng âm, quyết định tiếp tục chính mình ban đầu kế hoạch đi múc nước. Chuẩn bị xuất phát trước, lại đã xảy ra một cái tiểu nhạc đệm. Sự tính nguyên nhân gây ra là, thận trọng lăng âm chú ý tới nam nhân hai cái trên cổ tay đều dông tuyết, không thấy vòng tay bóng dáng. Hỏi qua lúc sau mới biết được, nguyên lai nam nhân sớm tại bị thả xuống đến viên tinh cầu này chi sơ liền đem chính mình vật tư dương cấp đánh mất. Vì thế, lăng âm ở suy nghĩ một lát sau, lại đánh lên kia hai cổ thi thể chú ý. Nói đến lăng âm chính mình cũng thực buồn bực vì sao sẽ như thế chấp nhất với một cái sử dụng không rõ vòng tay, nhưng mỗi khi nàng nhìn đến trên cổ tay thủ công tính đến tinh tế thủ đoạn, trong lòng Tổng hội xuất hiện ra một cổ mạc danh khẳng định, vòng tay rất quan trọng. Hai cổ thi thể trên cổ tay đều đeo có vòng tay, lăng âm tuy rằng từng có phỏng đoán loại này vòng tay hẳn là đối ứng người, nhưng kia rốt cuộc chỉ là phòng đoán, vẫn chưa được đến chứng thực. Mà hiện giờ vừa vẫn có thể thừa dịp cơ hội này tới nghiệm chứng một chút. Nếu nghiệm chứng ra tới cuối cùng kết quả tỏ vẻ lăng âm phỏng đoán là đúng, vậy chỉ đương bạch bận việc một hồi. Đến nỗi nói khinh nhần thi thể gì đó, mặt thế mà đến lăng âm nhưng không có cái này nhận chi. Ngược lại, lăng âm phỏng đoán là sai, kia liền tốt nhất. Chẳng những nam nhân có thể có được chính mình vòng tay, còn có thể có dư một cái. Như vậy xem ra, từ thi thể thượng rỡ xuống vòng tay, hoàn toàn thế ở phải làm. Lăng âm nói làm liền làm, bước đi đến nữ thi bên cạnh, vang ra gấp đoạn đao liền muốn động thủ. Đã có thể vào lúc này, lăng âm lại nhìn đến nữ thi ngón tay phía cuối dị trạng. Nơi đó tựa hồ là ở phong hóa. Lăng âm không phải thực xác định, nhắc tới nữ thi tay đang định nhìn kỹ. Kết quả đầu tiên là lòng bàn tay hạ thô lệ xúc cảm làm nàng cả kinh, ngay sau đó ở nàng đem nữ thi tay nhắc tới tới thời điểm, chỉ nghe một trận rào rạt tiếng vang, đúng là gió thổi lạc tế xa giống nhau. Trong tầm nhìn, toái quang trong suốt như mưa phùn không ngừng tự nữ nhân cánh tay thượng rơi xuống, lăng âm bất giác hiếp hiếp mắt. Loại này trong suốt nàng rất quen thuộc, không lâu phía trước nàng một cái hát xì là có thể phun ra không ít. Vê chút dừng ở cỏ dại diệp thượng trong suốt, tiến đến trước mắt nhìn kỹ, quả nhiên cùng lăng âm phía trước đánh hát xì phun ra tới giống nhau, đều là cực tế bạch xa. Lục Dược liền ngồi sổm lăng âm bên người, hắn xem lăng âm dẫn theo nữ thi tay, Ninh Mi không ngừng đánh giá, phảng phất thập phần nghi hoặc bộ dáng, liền tự nhiên mà vậy nói, là thi giải. Nói như vậy, người sau khi chết 2 đến ba cái giờ sẽ xuất hiện rất nhỏ thi giải phản ứng. Mười cái giờ tả hữu sẽ hoàn toàn thi giải xa hóa. Lăng âm nghe tiếng, buông lòng ra nữ thi tay, quay đầu nhìn về phía lục dược. Cái gì thi giải A, xa hóa A, nàng nghe được cái hiểu cái không, bất quá đại khái thượng mặt chữ hẳng nghĩa nàng miễn cưỡng vẫn là có thể lý giải. Không thể nghi ngờ này lại là một lần đối với nàng cố hữu quan niệm đánh sâu vào. Hai người vốn là ai đến gần, lăng âm một quay đầu, khoảng cách liền càng gần. Tầm mắt một đôi thượng lục dược như là có chút ngượng ngùng lại có chút khẩn trương mà bỏ qua một bên mắt, nhưng không trong chốc lát lại nhịn không được phiết đã trở lại. Lăng âm nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, quay đầu lại đi tiếp tục xem nữ thi, trước mắt nàng não nổi mới cũ quan niệm thay đổi, cũng không hạ đi bận tâm lục dược phản ứng. Phần 22 Bởi vì thi giải duyên cớ, nữ thi cánh tay tế không ít, đều không cần lăng âm vận dụng thượng gấp đòn nào vòng tay chính mình liền bung lỏng bóc ra xuống dưới. Bất quá đáng tiếc chính là... Vòng tay mới vừa bóc ra xuống dưới liền hỏng rồi, này thượng hình chứng màu làm tinh thạch trở nên ảm đạm không ánh sáng, cũng vô pháp điều tiết lớn nhỏ một lần nữa đeo. Nữ thi vòng tay như thế, nam thi vòng tay cũng là như thế. Lăng âm liếc mắt hai cái vòng tay nội sườn mạng hóa, một cái là 231, một cái là 237, xong rồi đảo cũng không có bởi vì hai cái vòng tay hỏng rồi không thể đeo liền đem chúng nó ném, mà là tùy tay ném vào vật tư dương. Nói không chừng về sau có thể phái thượng cái gì công dụng đâu. Tiểu nhạc đệm đến nơi đây liền hạ màn. Lúc sau, lang âm tiếp đón thượng lục dược đồng loạt hướng nguồn nước điểm xuất phát. Trên đường, lang âm hám ở chính mình suy nghĩ, không có lại mở miệng qua, mà lục dược cũng là một đường trầm mặc. Rõ ràng mới quen, kết minh cũng kết đến quá loa, nhưng sóng vai đi tới hai người, lại vô cớ liền cho người ta một loại ăn ý thiên thành bầu không khí. Một đường đi, lang âm một đường hồi ước chính mình đi vào thế giới này lúc sau điểm điểm tích tích. Khi thật tinh tế nghĩ đến, rất nhiều sự rất nhiều chi tiết đều sớm đã ở hướng nàng lộ ra manh mối, chỉ là nàng một mặt dùng cố hữu quan niệm đi giải độc, lúc này mới khiến cho nàng cho tới bây giờ mới mơ hồ nhận rõ hiện thực. Liên lấy nàng trước đây mấy lần khen quá hảo thể chất tới nói đi, nếu nàng vẫn là nàng sợ cho rằng người ở vào đêm sau ở ướt âm lánh trong rừng tây, không có đống lửa sưởi ấm ngủ một buổi tối, ngày hôm sau còn có thể tung tăng nhảy nhót có thể có mấy cái, lại đến cùng các con vật ở chung trong quá trình. Nàng mấy lần bị gấu trúc nhãi con lợi chào tiếp đón, lại bị chim khổng lồ con câu mõm mổ quá, lại không có một lần là trời ra. Nàng luôn cho rằng là chính mình vật khí, cảm thấy không phải cái gì chuyện quan trọng, liền trực tiếp xem nhẹ đi qua. Thẳng đến hôm nay, gặp gỡ lục dược, thấy được đủ loại hoàn toàn vượt qua nàng nhận chi sự. Nàng rốt cuộc rốt cuộc vô pháp làng tránh, nàng khả năng đã không còn là nhân loại sự thật này. Lăng âm đem bàn tay mở ra ở chính mình trước mắt, lòng bàn tay năm ngón tay thậm chí là phức tạp lại tinh tế trường văn, này hết thể đều cùng nàng trong ấn tượng không sai biệt mấy. Nói thực ra, nàng hiện tại thật là có chút tò mò chính mình diện mạo. Dùng tới cái thế giới mọi người nhận chi tới lý giải nói, nàng hiện tại hẳn là xem như cái loại người ngoại tinh sinh vật. Nói đến một người, Lang Âm trước đây một lần đắc chí cho rằng chính mình sẽ là cái này tân thế giới duy nhất dị năng giả. Hiện tại gặp lục dược, nhân ra dùng nửa người thiêu đốt ngọn lửa giáp sắc nói cho nàng. Nàng tuyệt đối không phải là cái kia duy nhất. Đánh thủy đi vòng vèo trên đường, Lăng Âm vài lần đều ẩn ẩn nghe được có quen thuộc tiếng chim hót ở bên thai vang lên, lại vài lần xem xét đều không có kết quả. Thẳng đến trên đường đi qua mấy cây chạc cây mọc lan tràn đại thụ, Lăng Âm mới ở mũ căn che lớp chạc cây thượng, nhìn thấy hai chỉ ẩn thân với rậm rạp lá cây tùng trung béo điểu. Ngươi nói chúng ta hiện tại có thể đi qua sao? Nó đồng loại còn ở đâu? Nó nói nó đồng loại muốn ăn chúng ta. Nó đồng loại thật chán ghét. Như thế nào còn không đi? Đúng vậy, ta chán ghét nó đồng loại trên người khí vị. Lăng âm nghe đến đó, liền mặt chiều hai chỉ béo điểu phương hướng, chuyên đặt nói, các ngươi có thể lại đây lạc. Hai chỉ béo điểu vì thế từ chạc cây thượng bay lên không, lại không có vội vã hướng lăng âm bên này phi. Thật sự có thể qua đi sao? Ngươi đồng loại nó sẽ không ăn chúng ta sao? Lăng âm lại lần nữa cấp ra khẳng định hồi đáp. Hai chỉ béo chim bay đến lăng âm trên đỉnh đầu không? Xoay quanh mấy vòng lúc sau liền dục rơi xuống lăng âm đầu vai. Ma liên ở một con béo điểu sắp lạc đúng giờ, lăng âm bên cạnh thấy như vậy một màn lục dược đột nhiên làm khó dễ. Chỉ thấy hắn ra tay như điện, một phen bóp chặt rơi xuống béo điểu. Bị bóp chặt béo điểu kêu thảm thiết, một khắc chỉ béo điểu đã chịu kinh hách, vội vàng lên không, hiểm hiểm né qua lục dược vươn một cái tay khác. Lăng âm không có phòng bị lục dược sẽ ra tay, phản ứng chậm nửa nhịp. Nghe được béo điểu thê lương tiếng kêu, lăng âm giữa mày một túc lập tức giơ tay chế trụ lục dược thủ đoạn, trách mắng, buông ra nó. lục dược ngần ra, theo bản năng mà buông lỏng tay ra, bị buông ra béo điều lại không có bay lên, mà là thẳng tắp đi xuống lạc. lại nguyên lai like nó chấn kinh quá độ, đồng thời cũng bị nít đau, trong khoảng thời gian ngắn lại là đã quên chính mình sẽ phi chuyện này. thật mạnh rơi xuống đất béo điều, phát ra kỉ một tiếng. Lăng âm lòng lục dược thủ đoạn, vội vàng ngồi xổm xuống thân đi xem xét, đem quăng ngã ngốc béo điều thác ở lòng bàn tay kiểm tra rồi một phen. Con hảo liền rớt mấy cây mau, không có thương tổn gân động cốt. Béo điểu cũng ở quăng vài cái đầu lúc sau, tỉnh táo lại. Lang âm nâng khôi phục lại béo điểu đứng lên, dương tay hướng không trung ném đi. Béo điểu liền thuận thế dương cánh bay về phía trời cao. Hai chỉ kinh hồn chưa định béo điểu ở không trung thuận lợi hội sư, một bên lẫn nhau an ủi, một bên cùng lang âm cáo trạng tố khổ. Người đồng loại tốt xấu, đau quá đau quá a, ta cánh đều thiếu chút nữa bị nó lộng chặt đứt. Ngươi làm nó đi, chúng ta không cần cùng nó chơi. Chúng ta không thích nó, nó quá chẳng ghét. Lăng âm trong lòng ngày nấy, chuyện này thật muốn luận lên sai còn ở nàng. Đều là ta sai, là ta không có cùng ta đồng loại nói rõ ràng, hắn không biết các ngươi cùng ta là cùng nhau, lúc này mới ra tay ngộ thương rồi các ngươi. Ta thế hắn cùng các ngươi xin lỗi, các ngươi tha thứ hắn hảo sao. Về sau chúng ta đại gia liền đều là cùng nhau. Hai chỉ béo chim bay đến một bên nhánh cây thượng lạc định, gắt gao rúc vào cùng nhau, hai song hắt sắc mắt nhỏ nhìn chầm chầm lục dược không bỏ. Hiển nhiên chúng nó đối lục dược oán khí chưa tiêu. Chúng ta không thích nó. Chán ghét nó, chán ghét nó. Không tha thứ nó, mới không cần cùng nó cùng nhau đâu. Lăng âm nhìn ra này hai trong khoảng thời gian ngắn đại khái là không có khả năng tiếp thu lục dược, liền cũng không nhiều miễn cưỡng. Chờ chúng nó oán khí tiêu, chuyện này phiên thiên, đến lúc đó lại một lần nữa giới thiệu bọn họ nhận thức, hẳn là liền không có gì vấn đề. Trấn ăn xong rồi hai chỉ béo điểu, lăng âm đem ánh mắt chuyển hướng lục dược. Lúc này lục dược, Bởi vì Lăng Âm lâu dài trầm mặc cùng không phản ứng, thậm chí liền một ánh mắt đều không có đã cho hắn, trên mặt biểu tình đã từ lúc bắt đầu ngẩn ngơ, hoàn toàn trở thành buồn nản cùng ủy khuất. Người có thể tưởng tượng sao, một người cao to nam nhân, dùng một trương lạnh lùng đến quá mức gương mặt, bày ra tiểu đáng thương giống nhau biểu tình. Đây là Lăng Âm đang ở đối mặt. Lăng Âm không phải phân không rõ tốt xấu người. Lục Dược vừa rồi làm khó dễ quả thật lỗ mãng, trong đó lại không thiếu đối nàng giữ gìn. Lăng Âm muốn cũng không có tính toán muôn trách cứ hắn. Trước mắt lại đối thượng hắn như vậy một bộ cụt mi rũ mắt đáng thương vô cùng bộ dáng, tức khắc cũng chỉ muốn cười. Hảo, không có việc gì. Lăng âm chấn an trước đây, tiếp theo lại tự xét lại nói, lần này sai ở ta, trách ta không có trước tiên cùng ngươi nói rõ ràng, chúng nó cùng ta là cùng nhau, cũng coi như là ta minh hiểu cùng đồng bạn đi. Chờ thêm một lát tới rồi nơi ở tạm thời, nơi đó còn có mấy chỉ, đến lúc đó ta cùng nhau giới thiệu các ngươi nhận thức. Lục dược ở lăng âm câu kia chấn an nói rơi xuống sau. Liền trộm lấy đôi mắt đi nhìn lăng âm trên mặt biểu tình, thấy nàng giống như thật sự không có ở sinh chính minh khí, mới như chút được gánh nặng giống nhau thu hồi trên mặt ra vẻ hủy khuất ba ba biểu tình. Đãi lăng âm đem nói cho hết lời, lục dược đầu tiên là nga một tiếng, nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngươi có rất nhiều minh hữu sao? Nghiêm trang đặt câu hỏi nam nhân, cho người ta một loại khí thế bức người biểu hiện giả dối. Nhưng hiểu biết hắn bản chất lăng âm, lại nhịn không được cười, thật sự là nam nhân trước sau tương phản quá lớn. Nam nhân cũng không rõ ràng lăng âm vì cái gì cười, lại đang cười cái gì, hắn chỉ là ngây thơ mở mịt đi theo lăng âm một khối cười, hơn nữa như cũng không chút nào rụt rẹ thử một hàm răng trắng. Khu, ho nhẹ một tiếng, thu liệm ý cười, lăng âm nhìn trước mặt nam nhân, nghiêm túc nói, ta xác thật có rất nhiều minh hữu, bất quá, ngươi cùng chúng nó là bất đồng. chương 24, cây đa lớn trước, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến vẫn hoa ở sào ngủ say chim khổng lồ. Từng có vết xe đổ lăng âm. Không lại tùy tiện đem lục dược hướng chim khổng lồ trước mặt lãnh, mà là làm lục dược chờ ở chim khổng lồ thoải mái ngoài vòng. Nàng chính mình đi trước cùng chim khổng lồ thuyết minh một phen, được đến chim khổng lồ cho phép sau, mới tiếp đón lục dược tiến lên. Dù sao cũng là đứng ở chỗ đồ an đỉnh kẻ săn ngồi, chim khổng lồ có nó chính mình kiêu ngạo. Đừng nhìn nó cùng lang âm ở chung khi tiểu hải tử dường như dính, đổi thành lục dược đó là dây biến đại gia. Tầng tầng lớp lớp mắt màng nửa gục xuống ở sắc bén minh hoàng sắc đôi mắt thượng. Chim khổng lồ lấy một loại lạnh nhạt bệ nghệ chi thế đánh giá lục dược hai mắt, sau đó liền đem tầm mắt một lần nữa ngắm nhìn tới rồi lăng âm trên người, hãy còn cùng lăng âm thân mật làm lũng. Nó ý tứ biểu đạt đến tái minh bạch bất quá, nó điều đại gia đã qua xem qua, xem ở thảo nó thích mà hành hai chân thú mặt mũi thượng, nó sẽ không đối nàng đồng loại làm khó dễ, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Hiện tại chạy nhanh quỷ an đi. Thấy chim khổng lồ cố tình làm lơ lục dược toàn quá trình, lại nghe nó đã phát hảo một hồi không thích, chán ghét lục dược bực tức. Lăng âm đã bất đắc dĩ vừa buồn cười. Bất quá dù sao cũng phải tới nói, có thể có như vậy kết quả, lăng âm đã thực vừa lòng. Cấp chim khổng lồ thuận một lát mau, lăng âm mang theo lục dược vào cây đa lớn dễ phụ lâm. Biên hướng trong đi, lăng âm biên đối lục dược đơn giản giới thiệu nói, nơi này chính là ta nơi ở tạm thời. Lục dược gật gật đầu, phản phất thập phần tò mò mà dùng một đôi thâm thúy mắt nhìn quanh quanh mình ung tùm dễ phụ. Đang ở cây đa lớn thân cây hốc cây ra sức gặm chúc gấu chúc ngái con. Đông dưng chi khởi cổ run run lô thai, một đôi đen lúng liếng mắt tròn xoe không hề chớp mắt mà nhìn trầm chầm, chầm chính phía trước kia phiến ám ảnh lay động dễ phụ lâm. Như là cẩn thận nghe phân biệt trong chốc lát về sau xác định cái gì, gấu trúc ngãi con đem ngày thường xưa nay yêu tha thiết nộn cảnh trúc ra bên ngoài đẩy, sau đó xoay người bỏ lên, cơ hồ là gấp không chờ nổi mà hướng hốc cây ngoại hướng. Nhưng mà, nó hiển nhiên đánh giá cao chính mình lại xem nhẹ hốc cây độ cao. Chỉ thấy nó no lây tín ngưỡng nhảy khí thế nhảy xuống cây động dáng người là khó được mạnh mẽ, chỉ tiếp ở rơi xuống đất khi không có thể đứng vững, trước trưởng mềm nhũn, sau trưởng lại bởi vì có thương tích vô pháp mự lực, kết quả là liền cùng cái hắc bạch sắc bóng cao su dường như trên mặt đất nhanh như chớp lăn vài vòng. Mang theo lục dược xuyên qua dễ phủ lâm lăng ầm, vừa lúc liền đem này bạo hiểm một màn xem ở trong mắt. Nàng trong lòng căng thẳng, tức khắc liền nhanh hơn bước chân. Lại quăng ngã lại lăn gấu trúc nhãi con lại không có việc gì hùng dường như một cái phì cá đánh rất thập phần nhanh nhẹn mà bỏ lên, còn không quên run run trên người bởi vì vừa rồi vài cái quay cuồng dính dính lá khô. Lăng âm một phen méo nó cổ mau đem gấu trúc nhãi con nhắc lên. Đột nhiên bay lên không làm gấu trúc nhãi con bất an thịt vài cái tư chi, nhưng ước chừng là người được lăng âm trên người quen thuộc khí vị, nó thực mau liền bình tĩnh trở lại. Hai chỉ sau trưởng hơi hơi của tròn, hai chỉ trước trưởng tắc tự nhiên rũ xuống. Liền như vậy ngoan ngoãn nhậm lăng âm dẫn theo nó. Lăng âm nhìn nó này phó mặc người sâu xé bộ dáng, tức giận mà chọc chọc nó tiểu cái bụng. Cho rằng lăng âm ở cùng nó chơi, gấu trúc nhãi con lập tức dầm dì vươn hai chỉ trước trưởng đi ôm lấy lăng âm thủ đoạn. Ôm một cái, muốn ôm. Gấu trúc nhãi con khó được truyền đạt rõ ràng ý niệm làm lăng âm cảm thấy ngoại ý muốn khơi vào một bên mi. sửa đề vì thủ sắn dưới nách ôm cử, cùng gấu trúc nhãi con mặt đối mặt, lăng âm túc khởi mặt tới giáo hơn nói. Chân sau từ bỏ có phải hay không? Không phải đã sớm cùng ngươi đã nói không chuẩn trực tiếp từ hốc cây nhảy xuống sao? Miệng vết thương nước ra rồi làm sao bây giờ? Phần 23 Gấu trúc nhãi con nhận sai dường như cúi đầu, một đôi đen lùng liếng đôi mắt tự hạ hướng lên trên ủy khuất ba ba mà nhìn lăng âm. Nó có lẽ tạm thời còn vô pháp hoàn toàn lý giải lăng âm truyền lại đạt cho nó ý niệm, nhưng là nó có thể từ giữa rõ ràng cảm nhận được lăng âm cảm xúc biến hóa, biết lăng âm đây là ở sinh no khí. Thường ô Nô ân, nó tưởng nàng từ bọn họ tương ngộ, còn chưa bao giờ có tách ra quá thời gian dài như vậy. Lĩnh hội gấu trúc nhãi con nói không tỉ mỉ, lăng âm trong lòng mềm hóa, lại đại khí cũng sinh không đứng dậy. Mặt thế trung lăng âm, ở trước khi chết rất dài một đoạn thời gian đều là lẻ loi một mình, không có người sẽ tưởng niệm nàng, chờ nàng, bởi vì nàng xuất hiện không màng tất cả nhau hướng nàng. Loại cảm giác này với khi đó thời khắc đó nàng quá mức xa xôi vô căn cứ. Suy nghĩ đến nơi đây. Lăng âm liền nhịn không được cảm khái. Tuy rằng sáng sớm thời gian, nàng hướng gấu trúc Nhãi con nhận lời, đánh xong thủy liền sẽ lập tức quay lại. Nhưng nàng chính mình trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, lần này múc nước hành trình, nàng hơn phân nửa là không về được. Đem gấu trúc Nhãi con ôm vào trong lòng ngực, cẩn thận thế nó xem xét sau trưởng thương thế. Con hảo, miệng vết thương thượng kết hậu vậy, cho dù là vừa rồi một phen quăng ngã lăn cũng không có làm miệng vết thương lại vỡ ra. Lăng âm buông lỏng ra gấu trúc nhãi con thương thế khôi phục thật sự không tồi sau trưởng bắt lấy nó hai chỉ trước trưởng đẻ đẻ kêu mềm mại thì lót. Về sau không thể lại làm như vậy nguy hiểm sự tình, liền tính là tưởng ta, cũng không thể ở làm trực tiếp từ hốc cây nhảy xuống như vậy nguy hiểm sự, hiểu chưa? Gấu trúc nhãi con biểu đạt thân mật mà ôm lăng âm tay nhẹ gặm. Nô! No. Lăng âm! Bị bỏ qua lâu ngày, nhìn hồi lâu lăng âm cùng kia không biết tên tiểu thú trầm mặc hô động lục dược, cuối cùng là nhịn không được gọi một tiếng. Lăng Âm lúc này mới nhớ tới nàng vị này Tân Minh Hữu tồn tại. "Rất là xin lỗi mà hướng Lục Dược cười cười, vuốt trong lòng ngực gấu trúc nhãi con đầu, Lăng Âm cấp mới gặp mặt hai chỉ làm cái đơn giản giới thiệu. Đây cũng là ta Minh Hữu." Lăng Âm chiều Lục Dược ước lượng trong lòng ngực gấu trúc nhãi con, sau đó cúi đầu đối gấu trúc nhãi con truyền đạt, "Đây là ta đồng loại, về sau hắn sẽ cùng chúng ta sinh hoạt ở bên nhau." Lục Dược nhìn chằm chằm thoải mái dễ chịu bị Lăng Âm ôm hắc bạch tiểu thú nhìn trong chốc lát, lông mi hơi liễm vừa lúc giấu đi hắn đấy mắt chợt lóe mà qua ám mang gấu trúc nhãi con đột nhiên thập phần bất an đem chính mình cuộn cho lên dầm dì nước nở hai tiếng Lăng âm ngẩng đầu nhìn xem lục dược không phát hiện cái gì không ổn liền chỉ tưởng gấu trúc nhãi con nhát gan gây ra chấn an vài câu cũng không nghĩ nhiều giới thiệu xong hai người một hùng ở cây đa lớn hạ nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau lăng âm mắt thấy sắc trời không còn sớm liền tiếp đón thượng lục dược mang theo gấu trúc nhãi con một khối đi ra ngoài lục tìm hôm nay buổi tối củi lửa Tuy rằng biết được chính mình hiện tại đã biến thành vì thể chất đặc dị ngoại tinh nhân, đại khái vào đêm sau có hay không đóng lửa cũng chưa kém, uống nước lã phòng trừng cũng sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng lăng âm vẫn là cảm thấy ở ướt lạnh ban đêm, có thể có một cái đóng lửa lại thiêu thượng một chút nước ấm, có thể làm nàng ít nhất tại tâm lý thượng cảm thấy thỏa mãn cùng yên áng. Nhiều một cái minh hiếu, đặc biệt là đồng loại minh hiếu, xác thật làm lăng âm tiết kiệm sức lực và thời gian không ít, ít nhất ở đồng dạng thời gian. Bọn họ lục tìm đến tuổi lửa lượng so thưởng lui tới nhiều gấp hai đều không ngừng. Chuẩn bị nhóm lửa thời điểm, Lăng Âm không có giống thưởng lui tới giống nhau đi nhặt thô thạch, bán ra gấp đòn đao, mà là tự nhiên mà vậy mà nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Lục Dược lại chỉ là cùng nàng đối diện, tự hồ cũng không có lĩnh hội đến Lăng Âm trong ánh mắt ý vị. Đối diện thật lâu sau, mắt thấy nam nhân lại có hướng nàng ngây ngô cười xu thế, rơi vào đường cùng, Lăng Âm chỉ phải trực tiếp mở miệng nói, hỗ trợ sinh cái hỏa. Lục Dược nhìn xem Lăng Âm lại nhìn xem trên mặt đất trồng chất cảnh khô lá huế dày lát lục dược như là có chút chần chờ mà vươn tay bàn tay xuống phía dưới rất là trịnh trọng mà đè ở kia đôi cảnh khô lá hứa thượng nhưng mà đợi hồi lâu tay vẫn là cái tay kia cảnh khô lá hứa cũng vẫn là kia đôi cảnh khô lá hứa, căn bản liền không gặp có hỏa tinh tử lăng âm xem nam nhân nhắm chặt hai mắt như là ở xử cái gì mạnh mẽ giống nhau cắn chặt răng bạo gân xanh không cần hoài nghi giờ phút này nam nhân đang ở dùng hắn toàn thân hướng lăng âm biểu đạn hắn đã thực nỗ lực thực nỗ lực. sắp trời dần tối, lang âm cuối cùng là nhịn không được mở miệng hỏi, làm sao vậy? phóng không ra dị năng sao? Nam nhân mở mắt ra, thật ngượng ngùng mà tránh đi lang âm dò hỏi tầm mắt, gật gật đầu. Lang âm nghĩ đến phía trước ý thức mông lung trạng thái hạ thấy nam nhân bùng nổ cùng thái, như vậy bùng nổ, nghĩ đến tiêu hao khẳng định rất lớn, đại khái là dị năng tiêu hao quá độ, tạm thời khô kiệt đi. Lang âm như thế đoán nghĩ kỹ, liền lý giải mà hướng nam nhân nói, không có việc gì. Hẳn là ngươi hôm nay dị năng dùng đến quá nhiều, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục." Nói, Lăng Âm đứng dậy đi nhặt thô thạch, trước khi đi còn không quên an ủi mà vỗ vỗ nam nhân bả vai. Lục Dược nhìn trầm trầm Lăng Âm bóng dáng, duỗi tay sờ sờ vừa rồi Lăng Âm trụt quá địa phương, sau đó ở Lăng Âm bóng dáng biến mất với tầm nhìn sau, hắn thập phần hể vải gục xuống hạ đầu. Hắn căn bản là không biết nên như thế nào nhóm lửa, hắn sẽ không nhóm lửa, cũng không thể nhóm lửa. Theo màn đêm chúc xuống, Cây đa lớn thân cây trước lại lần nữa sáng lên ánh lửa. Hừng hực thiêu đốt đống lửa tất tất ba ba. Bạn ống trúc sắp thiêu khai thủy ở cục tiếng vang cùng bốn phía chợt khởi chợt lạc côn trùng tiêu văn thanh. Một khúc đêm chi diễn tấu đến không thể nói không sinh động. Lang âm chết mấy cây cành khô ném vào đống lửa. Giống như tùy ý hỏi, ta rất tò mò ngươi vì cái gì muốn khoảnh khắc hai người đối bọn họ như vậy theo đuổi không bỏ. Lục dược nhìn lang âm kia bị ánh lửa chiếu sáng lên mặt, thoái thác giống nhau cáo chẳng nói là bọn họ trước tới giết ta. Lăng Âm nghe vậy gật gật đầu, nghĩ đến chính mình phía trước lần đó vạn phần hung hiểm bị đánh lén trải qua, nàng lúc ấy đánh đỏ mắt, cái kia người đánh lén mắt thấy muốn bị thua liền muốn chạy trốn, nàng cũng đồng dạng không chịu dễ dàng buông tha. Rốt cuộc sống còn, rốt cuộc hiểm tang đối phương tây, ước tương đương sát sinh sát hại tính mệnh chi thủ, đương nhiên muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn. Lúc này, ống trúc thủy hoàn toàn khai, nước sôi mãnh liệt quay cuồng chấn đến toàn bộ nghiêng phong ống trúc đều đi theo rung động lên, phát ra tới nước gấm tới ở đống lửa thượng. Tê tê lạp lạp đằng khởi một tảng lớn xương trắng, dựa vào lăng Âm nửa mộng nửa tỉnh gặm cành trúc gấu trúc nhãi con mở mắt ra, tò mò mà nhìn chằm chằm xương trắng thẳng nhìn. Lăng Âm cầm lấy bên cạnh trước đó chuẩn bị tốt hai căn thô mục, làm kéo chạng đi kẹp nấu thủy ống trúc. Bị liệt hỏa hơn nướng ống trúc, da đều nứt toạc, đã có trương khô xu thế. Thô mục kẹp đi lên, liền nghe một trận tế vang. Lăng Âm thật cẩn thận kẹp ống trúc hướng đống lửa ngoại dịch, mắt nhìn liền phải thành công. Ông trúc ngoại tươi chừng khô ra lại đột nhiên thành phiến bốc ra. Lang âm chỉ cảm thấy nắm hai căn thô một tay một nhẹ, ống trúc đã thoát ly thô một thẳng tắp rơi xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở ống trúc sắp kẹt rớt trên mặt đất đương khẩu, một bên thỉnh lình rỗi tới một bàn tay, một tay đem này nắm lấy. Lang âm ở nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lập tức lo lắng khởi cái tay kia tới, còn không mau buông tay buông, người không năng sao? Lục Dược hướng Lang âm nết miệng cười, không năng. Lang âm bừng tỉnh nghĩ đến, đúng rồi. Hắn có hỏa hệ dị năng a, điểm này nhiệt độ đối hắn sát thật hẳn là tính không được cái gì. Lăng Âm vì thế cũng không cùng Lục Dược khách khí, nói thẳng, kia về sau này hỏa trung lấy vật nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Lục Dược nghe xong không những không cho rằng ngố, còn một bộ rất nhạc ga bộ dáng, gật gật đầu, "Hảo." Lấy ra hai cái ống trúc nhỏ, làm Lục Dược hướng bên trong các đổ điểm nước ấm. Lăng Âm đem trong đó một ly đưa cho Lục Dược, uống điểm ấm áp thân thể, tuy rằng ngươi khả năng cũng không cần. Lục Dược tiếp nhận ống trúc chén trà. Hắn không sợ năng, trực tiếp liền cấp rót một mụn to, dùng hành động hướng Lang Âm cho thấy hắn thực yêu cầu. Lang Âm phủ chính mình kia ly, một bên ấm tay một bên cái miệng nhỏ cho uống. Trong lúc nhất thời, cây đa lớn hạ không khí an bình. Lang Âm chợt thấy cổ tay trái chỗ truyền đến khác thường thứ ma cảm, bởi vì bất thình lình chết lặng cảm, làm nàng suýt nữa quăng ngã trên tay ống trúc chén trà. Lục Dược cùng Gấu Trúc nhãi con cảm quan đều thập phần mẹ bén, cơ hồ lập tức liền phát hiện Lang Âm dị thường, song song dò hỏi mà nhìn qua. Lăng Âm nhíu lại mày, gác xuống ống trúc chén trà, nâng lên tay trái xem xét. Cổ tay háo theo nàng dơ tay động tác sau cởi tốc hứa, vừa vặn lộ ra lăng âm đeo bên trái tay thủ đoạn vòng tay. Chỉ thấy vòng tay thượng trình hình chứng màu lam tinh thạch, lúc này chính không được lập lòe ánh ánh ánh sáng nhạt. Chương 25. Vòng tay thượng màu lam tinh thạch ánh sáng nhạt lập lòe giật màu lưu quang, thấy như vậy một màn, 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp khán giả một mảnh vui mừng khôn xiết. A a, rốt cuộc đạt thành 5000 vạn đặt mua chọc Không dễ dàng à, nhìn đặt mua số liệu từng ngày dâng lên, mãi cho đến hiện tại 5.000 vạn, cảm thấy đặc biệt vui mừng. Đánh thưởng khí a đánh thưởng khí, để cho ta tới nhìn xem đều có này đó công năng. Không phải ta nói, tinh diệu cái này vòng tay đánh thưởng khí định chế đến còn rất xinh đẹp. Nghe nói cái này đánh thưởng khí có thể thăng cấp, thăng cấp lúc sau còn sẽ mở ra tân công năng, có điểm chờ mong. Tình huống như thế nào a Cùng hỏi. Thân nhân vẻ mặt một bước. Tân nhân thỉnh cắt ra phòng phát sóng trực tiếp đi trước tinh diệu tử tù nhạc viên chuyên khu hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ quy tắc sau lại đến phía trước đừng như vậy có nề nếp sao sẽ đem chúng ta Tân nhân các bảo bảo dọa hư vẫn là từ ta tới đơn giản thuyết minh một chút đi tinh diệu cấp này một quý tử tù nhạc viên thiết lập không ít quy tắc trong đó liền có như vậy một cái đưa một cái tử tù phòng phát sóng trực tiếp đặt mua số đạt tới 5.000 nghìn vạn phòng phát sóng trực tiếp này tương ứng tử tù đánh thưởng khí liền sẽ bị mở ra cùng lúc đó. Đáng chết tù phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng công năng cũng sẽ bị mở ra, các ngươi xem phòng phát sóng trực tiếp góc phải bên dưới, phía trước là không có những cái đó đánh thưởng ấn phím. Nói cách khác, chúng ta hiện tại có thể cấp tử tù đánh thưởng. Nga nga nga, đã hiểu, cảm tạ thuyết minh. Cảm tạ, kỳ thật đi qua chuyên khu tới, nhưng là vừa thấy đến rậm rạp tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang liền đầu đại. Không thể càng đồng ý phía trước, nhất phiền nhìn cái gì thuyết minh quy tắc linh tinh. Bổ sung một chút. Chúng ta cấp tử tù đánh thưởng sẽ hơn nhất định tỷ lệ chuyển hóa thành tích phân biểu hiện ở tử tù đánh thưởng khí thượng. Mà tử tù có thể dùng này đó tích phân tới thăng cấp đánh thưởng khí hoặc là đổi đánh thưởng khí trung biểu hiện vật phẩm. Tây Đa lớn hạ, ấm màu cam ánh lửa ngẫu nhiên theo gió đong đưa một chút. Lăng Âm không có đi quản bên cạnh hai trong ánh mắt dò hỏi, mà là không xê dịch mà nhìn chằm chằm sáng lên vòng tay. Đông Dương, lập lòe màu lam tinh thạch phía trên bắn ra một cái nho nhỏ giả thuyết khung. Giả thuyết khung trung biểu hiện một chuỗi văn tự Lần đầu mở ra, đang loạn, Ít khi, lại biến thành, loạn xong, thỉnh sau đó. Cũng chính là lăng âm nháy mắt công phu, nho nhỏ giả thuyết không biến mất, thay thế chính là một cái lớn hơn nữa càng cụ thật cảm cửa sổ mặt bàn. Nên cửa sổ mặt bàn bị chia làm một tả một hưu hai bộ phận. Bên trái thiên thượng biểu hiện văn tự, thích phân. Thích phân sau theo sắt một con số đưa vào khung, biểu hiện vì khung Phần 24. Bên trái thiên hạ ở giữa vị trí là một cái trường điều hình nhô lên cái nút. Cái nút thượng biểu hiện văn tự, thang cấp. Lang Âm tầm mắt từ tả hướng hữu di. Cung tương đối chống vắng bên trái cửa sổ mặt bàn bất động, hữu nửa bộ phận bị bốn tứ đẳng chia làm 16 cách tủ kính hình thức. Nhìn đến này đó tủ kính cách sở biểu hiện vật phẩm, Lang Âm muốn là bị ánh lửa chiếu dọi sáng trong hai tròng mắt lập tức trở nên càng sáng. Dinh dưỡng thể, lồ hì Hydro bình, tinh thể ngâm nước, trang phục phòng hộ, chứa khỏi tề, bán ra thức khẩn cấp khoang cứu nạn, giản dị thay đi bộ phi hành khí. Lăng âm một cái tủ kính cách một cái tủ kính cách từng cái xem qua đi, vẫn luôn nhìn đến cuối cùng mấy cái thượng là phong ấn trạng thái tủ kính cách, mới khó khăn lắm đem không được lưu luyến tầm mắt thu hồi. Hít sâu một hơi, kiềm chế hạ có chút đánh trống reo hò tim đập, Lăng âm lấy lại bình tĩnh. Nàng thử thăm dò vươn tay phải, tố bạch đầu ngón tay điểm một chút nào đó tủ kính cách hạ duyên đổi cái nút. Theo Lăng âm rơi xuống đầu ngón tay, một cái tiểu bao bút nhảy vào mi mắt. Nhìn tiểu bao bút thượng sở biểu hiện kia một chuỗi con số, Lăng âm ánh mắt trệ trệ. Trắng thuần đầu ngón tay theo sau lại dừng ở một cái khác đổi cái nút thượng. Mà lúc này, lăng âm trong mắt chứng kiến chính lấy đuổi kịp và vượt qua quang tốc độ chuyển hóa thành phát sóng trực tiếp hình ảnh hiện ra ở sở hữu 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp khán giả trước mắt. Ngoa tào, Ngoa tào, Ngoa tào tào. Một cái dinh dưỡng tể muốn 5 vạn tích phân, một cái phở lỗ hỷ rổ bình 10 vạn tích phân. Tinh diệu như thế nào không đi đoạt lấy. Thăng cấp muốn 8.000 vạn tích phân. Ai tôi cấp tính tính phải cho 519 đánh thưởng nhiều ít tín dụng điểm, nàng mới có thể được đến nhiều như vậy tích phân. 100 triệu hướng lên trên. Bán ra thức khẩn cấp khoang cứu nạn ta trước 2 ngày mới mua một cái, 2 vạn tín dụng điểm. Nơi này thế nhưng muốn 350 vạn tích phân. Phía trước, tinh diệu này nào còn cần đi đoạt lấy, nó này có thể so đoạt mau nhiều. Ta liền muốn hỏi, chúng ta đánh thưởng cuối cùng sẽ lọt vào ai trong túi? Hẳn là không có khả năng là 519 đi. Rốt cuộc nàng tử hình phạm thân phận bãi tại nơi đó, phòng trừng liền thấp nhất tỷ lệ chia làm đều sẽ không có. Còn phân cái gì thành a, phía trước ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Ai biết tại đây viên kỳ quái quái cắt bọn hoang tinh thượng 519 còn sẽ tao nộ đến cái gì, không chừng ngày mai nàng liền đã chết đâu. Đương nhiên, nếu 519 thật sự ngày mai liền đã chết, kia đảo còn hảo, sợ là sợ nàng chống được mau kết thúc, thế tinh diệu vòng đủ đánh thưởng, lại thình lình lạnh lạnh, kia mới nghiêm túc thảm. Nói thật muốn tính lên, Kỳ thật 100 triệu đánh thưởng cũng không tính rất nhiều, các ngươi ngắm lại cái này, phòng phát sóng trực tiếp có 5000 nhiều vạn người đặt mua đâu, mỗi người chỉ cần đánh thưởng 2 tín dụng điểm, cũng đã siêu 100 triệu a. Ai đánh thưởng ai ngốc xoa, thuần túy cấp tinh diệu quản lý tầng truyền tin dùng điểm. Phía trước cái kia cảm thấy 100 triệu không nhiều lắm, tinh diệu cho ngươi cái gì chỗ tốt, ngươi như vậy thế nó nói chuyện. Nào đó người cũng là khôi hài, tinh diệu là hạn chế ngươi tự do thân thể buộc ngươi đánh thưởng đúng không? Ngươi nghèo ngươi không tín dụng điểm đánh thưởng. Vậy ngươi liền ăn tính như gà xem phát sóng trực tiếp không được sao, thế nào cũng phải nhảy ra mất mặt xấu hổ. Cùng cảm thấy nào đó nhảy nhót vai hề, mất mặt ném về đến nhà. Đưa ra 10 viên ngồi sao nhỏ. Tới thế tinh diệu chính cái danh, nhân ra ở hơi thần phía chính phủ tài khoản đã sớm phát quá thông cáo. Này một quý tử tù nhạc viên đánh thưởng lợi nhuận, trong đó 80% đem bị không ràng buộc đầu nhập đến tinh hệ xây dựng chung, dư lại 20% cũng sẽ đều ra một bộ phận làm tử tù nhóm dự thiết tiền thưởng đưa ra hai viên ngôi sao nhỏ, tinh diệu nhất đồng duy trì tinh diệu, đưa ra một viên ngôi sao nhỏ, vĩnh viễn duy trì tinh diệu, đưa ra một viên ngôi sao nhỏ, ngôi sao nhỏ là tinh diệu phát sóng trực tiếp ngôi cao đánh thưởng tiêu chí, khán giả không đưa ra một viên ngôi sao nhỏ chẳng khác nào cấp chủ bá đánh thưởng một tín dụng điểm. trở lại khoảng cách phòng phát sóng trực tiếp khán giả vô cùng xa xôi cặt bòn hoang tinh. lúc này cây đa lớn hạ, đem giả thuyết cửa sổ trên mặt bàn sở hữu có thể điểm cái nút đều điểm một lần lăng âm. Thở một hơi dài. Với nhấc đầu, đúng lúc đối thượng Lục Dược mãn hàm quan tâm mắt, toàn bộ lực chú ý đều tập trung nơi tay Hoàng thượng Lăng Âm vẫn chưa ý thức được thời gian trôi đi, nàng đã có gần nửa tiếng đồng hồ không có mở miệng qua, chỉ một mặt nhìn chằm chằm chính mình cổ tay trái, mà nàng tay phải thậm chí còn đối với không khí lung tung một hồi trọc. Bị phía trước thiêu đốt chính vượng đống lửa vấn đến miệng khô lưỡi khô, Lăng Âm rối tay lấy quá đặt ở một bên ống trúc chén trà. Ống trúc trong chén trà nước sôi đã hoàn toàn lượng lạnh, Lăng Âm rót tiếp theo khẩu. Chỉ cảm thấy cả người thanh minh không ít. Lại nhìn về phía chính mình cổ tay trái khi, kia phân chấn động tâm tình cũng liền hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Xoa xoa bởi vì nàng lâu dài không phản ứng, có vẻ có chút bất an, chính không được lay nàng cẳng chân gấu trúc ngay con. Lăng âm bưng chính mình cánh tay trái, hướng lục dược bên kia thấu thấu, hỏi, ngươi có thể nhìn đến cái gì? Lục dược nhìn trầm trầm lăng âm lộ ra một đoạn trắng non tế gầy thủ đoạn nhìn trong chốc lát, trần trơ nói, vòng tay ở sáng lên. Còn có đâu? Lục dược lại liền lăng âm thủ đoạn quan sát trong chốc lát, ngươi thủ đoạn. Sau khi nghe xong lục dược trả lời, lăng âm thu hồi cánh tay trái, hô mà thở dài một hơi. Xem ra cái này hoa bút mặt bàn, chỉ có nàng bản nhân mới có thể xem tới được. Hãy còn suy tư một lát, lăng âm giải khai khẩn thúc tay phải cổ tay áo, từ bên trong cúc áo dương lấy ra hôm nay ban ngày mới vừa đến hai cái vòng tay. Hiện giờ này hai cái vòng tay đã không ngừng là tinh thạch đảm đạm. Hai quả hình bầu dục màu lam tinh thạch trực tiếp liền từ vòng tay thượng bóc ra xuống dưới. Lang âm cầm lấy này hai quả bóc ra xuống dưới màu lam tinh thạch đối với ánh lửa nhìn kỹ, xuyên thấu qua màu xanh biển lửa trong suốt keo chất tầng ngoài, phảng phất mơ hồ có thể thấy được tinh tế kim loại ti cùng nhỏ bé tinh phiến tập hợp. Chỉ tiếc chúng nó đều quá tiểu quá nhỏ, Lang âm cho dù là gần chút nữa ánh lửa, cũng như cũng vô pháp đem chi chuẩn xác phân biệt. Tính, dù sao liền tính thấy rõ ràng lại có thể như thế nào đâu. Nàng vừa không sẽ tu lại không hiểu cải trang, cũng chính là thuần túy nhìn xem thôi. Tưởng đến nơi này, lăng âm không lại nhiều làm chấp nhất, đem hai quả tinh thạch tính cả vòng tay cùng nhau một lần nữa thả lại cúc áo dương. Lúc này, cửa sổ mặt bàn bên trái nguyên bản vì không đưa vào không đột nhiên phát sinh biến động. Lăng âm không do nguyên do, liền nhìn kia con số không một chút biến thành mười. Nói cách khác, nàng không thể hiểu được có mười tích phân. Sao lại thế này? Hiện nhiên này mười tích phân không có khả năng là đến không. Lăng Âm cẩn thận hồi ức chính mình phía trước mỗi tiếng nói cử động, là nàng câu nào lời nói hoặc là cái nào động tác kích phát cái gì sao? Lăng Âm tầm mắt lại không tự chủ được mà hoạt tới rồi cửa sổ mặt bàn phía bên phải. Tủ kính cách vật phẩm làm nàng tâm động, mà nếu muốn đem này đó vật phẩm đều đổi ra tới tắc yêu cầu đại lượng tích phân. Đổi mà nói chi, Lăng Âm trước mắt thập phần bức thiết muốn biết rõ ràng kiếm lấy tích phân phương thức. Mười tích phân quá ít, nàng yêu cầu càng nhiều càng nhiều tích phân. Tầm mắt lại lần nữa trở lại bên trái giao diện. Dừng ở cái kia vô cùng thấy được thăng cấp cái nút thượng Lăng âm cơ hồ có thể kết luận Cái này vòng tay ở thăng cấp lúc sau Trừ bỏ phía bên phải bị phong ấn tủ kính cách Tất nhiên còn sẽ có mặt khác lớn hơn nữa biến cách Nhưng là 8.000 vạn thăng cấp tích phân Cũng không phải là một cái số lượng nhỏ Không nói hiện tại lăng âm căn bản đoán không ra kiếm lấy tích phân phương thức Liền tính nàng may mắn nắm giữ Chỉ sợ cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đạt thành Đêm đã khuya Cây đa lớn hạ Hòa thuận vui vẻ ánh lửa có phong lôi cuốn gia nữ nhân thấp thấp lại nhảy thanh. Lăng âm cân nhắc luôn mãi, cuối cùng vẫn là quyết định đem vòng tay sự hướng Lục Dược nói thẳng ra. Chủ yếu nàng một cái phi dân bản xứ ở đàng kia miên man suy nghĩ, căn bản nghĩ không ra bất luận cái gì manh mối, mà Lục Dược tuy rằng theo chính hắn nói đầu hóc thực loạn rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ, nhưng là từ hắn nào đó biểu hiện tới xem, hắn mất trí nhớ đại khái liền cùng lăng âm trong đầu nguyên chủ ký ức giống nhau, tuy rằng với đại bộ phận sự tình đều ở vào không phản ứng trạng thái Nhưng chỉ cần chạm được đối cái kia điểm, lục dược liền sẽ giống bị ấn xuống máy đọc lại tự động. Làm ra chuẩn xác trả lời. Mà giờ phút này, nhìn lục dược trong mắt một mảnh mờ mịt, đem sở hữu về vòng tay chi tiết đều thuyết minh song lăng âm, than nhẹ một tiếng. Thực rõ ràng, lúc này đây nam nhân trong đầu cái kia chính xác điểm, cũng không có bị chạm được. Bất quá cũng không có gì nhưng sốt ruột, rốt cuộc sốt ruột cũng giải quyết không được vấn đề, chỉ cần cẩn thận quan sát, đặc biệt là ở tích phân lại lần nữa biến động thời điểm. Nghĩ đến tổng hội làm nàng phát hiện một ít manh mối. Đi vào giấc ngủ trước, lang âm như thế an ủi chính mình. Chương 26. Sắc trời chưa lượng. Cây đa lớn hạ, đống lửa sớm đã tắt, một mảnh yên tĩnh đen tối. Ngồi dựa vào cây đa lớn thân cây ngủ một đêm nam nhân, vào lúc này mở hai mắt. Chớp mắt đồng thời, hắn phản phất bản năng sườn quay đầu đi xem chính mình nghiêng phía trên cái kia to như vậy hốc cây. Okay. Nam nhân hai mắt bọc một tầng thanh minh ánh sáng, hắn tựa hồ cũng không bị quản chế với quanh mình trầm hắc hoàn cảnh. Đôi mắt vô cùng tình chuẩn tỏa định ở hốc cây trung hễ còn ở ngủ say nữ nhân trên mặt. Nữ nhân trầm tĩnh ngủ nhan, ở này có tự lâu dài một hô một hấp gian hơi hơi phập phồng. Lục Dược nín thở không hề chớp mắt mà nhìn, thật giống như như thế nào cũng xem không đủ dường như, ánh mắt lần lượt lưu luyến quá nữ nhân con con mi, có con mút lông mi mắt, không tính đỉnh bạt lại thẳng tắp cái mối cùng với hình dạng tốt đẹp hai cánh ngôi. Bỗng chốc, một trận rất nhỏ động tĩnh, đánh gậy Lục Dược phảng phất vô chừng mực nhìn chăm chú. Sai mắt chiều Thanh Nguyên nhìn lại, Lại nguyên lai là ngủ ở lăng âm trên đùi gấu trúc nhãi con một cái xoay người từ lăng âm trên đùi quăng ngã đi xuống. Quăng ngã cái chổng vó gấu trúc nhãi con, thế nhưng cũng không bị quăng ngã tỉnh, chỉ dầm rì hai tiếng, chờ mình, bốn chân quấn lên lăng âm cẳng chân ôm lấy, không trong chốc lát liền lại ngủ say. Nguyên bản lục dược thấy nữ nhân ở gấu trúc nhãi con lăn lộn khi, hai mắt lông mi run rẩy, cho rằng nữ nhân sẽ bị nháo tỉnh, đang muốn thừa dịp cơ hội này đem gấu trúc nhãi con từ hốc cây kéo ra tới. Trên thực tế Hắn đêm qua vô số lần đều tưởng như vậy làm, kết quả gấu trúc nhãi con lại chặt chẽ bế lên nữ nhân càng chân, cái này làm cho đều đã bắt tay rồi hướng hốc cây lục dược không thể không lại bắt tay rụt trở về. Hiện nhiên dưới tình huống như vậy, lục dược nếu còn muốn đem gấu trúc nhãi con thoát ra hốc cây, tất thế tất sẽ đánh thức đã từ thâm miên chuyển vì thiện miên nữ nhân. Thu hồi tay lục dược, hung tận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, muội chỉ chính ngủ đến đánh lên tiểu khò khẽ gấu trúc nhãi con. Như là có chút hề hoài, lục dược gục xuống hạ đầu. Thu hồi tay xoa chính mình bụng đói kêu vang cái bụng. Hắn đói bụng, đói thật lâu. Lục dược ngẩn đầu lại nhìn thoáng qua đồng dạng lấy ngồi dựa vào tư thế, nửa cái đầu sần ý ở hốc cây trên vách ngủ nữ nhân. Hắn biết nữ nhân nơi đó có ăn, nếu hắn hỏi nữ nhân nếu muốn, nữ nhân hẳn là sẽ cho hắn. Nhưng là không biết vì cái gì, liền tinh từ tối hôm qua bắt đầu liền bị đói, hắn cố nén cũng không cùng nữ nhân khai cái này khẩu. Như cũng là bình minh trước sâu thẳm cây đa lớn hạ chỉ thấy nguyên bản ngồi dựa vào cây đa lớn thân cây nam nhân đã không thấy bóng dáng tới gần hướng đông thời gian đêm minh côn trùng đều đã dừng quanh mình trừ bỏ thần gió thổi động lá cây sàn sàn thanh lại vô mặt khác động tĩnh hốc cây chung đối với nam nhân lặng yên rời đi không hề sợ cha nữ nhân cùng gấu trúc cấu thể ngủ đến càng chín lăng âm là bị một trận quái tiếng kêu bừng tỉnh kia độc thuộc về chim khổng lồ khó nghe quái tiếng kêu từ lăng âm thượng cống dinh dưỡng tề sau đã hồi lâu không có như thế chói thải vang lên qua Này lại là làm sao vậy? Thân thể chưa hoàn toàn khắc phục, thật vất vả đến một đêm ngủ ngon còn chưa ngủ đủ đã bị đánh thức Lăng Âm bất giác nhăn nhăn mày. Cảm thấy ngực vẫn có chút bị đè nén, Lăng Âm đảo cái phở lỗ hì rô bình ra tới, thấy gấu trúc nhãi con còn ở ngủ, liền tiểu tâm mà đem nó từ chính mình trên đùi lộng xuống dưới, sau đó bỏ ra hồ cây. Tìm cái tương đối cản gió gấp độ, Lăng Âm đem vòi phun nhắm ngay chính mình phun hai hạ. Màu trắng thấm lạnh xương mù bị hút vào phế phủ, thực mau liền giảm bớt kia cổ bị đè nén. Cũng xua tan kia làm nàng không vui rời giường khí. Tức khác thần thanh khí sảng lăng âm, ở thu hồi phở lộ hy rộ bình đồng thời, hậu chi hậu giác phát hiện lục dược không thấy. Vừa mới mới buông ra mày lại nhăn lại. Lăng âm xoay người xem xét đêm qua nam nhân ngồi dựa vào vị trí, thầm nghĩ, đi chỗ nào. Tổng không phải là bởi vì chính mình không đem hốc cây nhường cho hắn ngủ, liền chịu không nổi chạy đi. Nói đến cây đa lớn hốc cây không nhỏ, các hai người ở bên trong miễn cưỡng cũng có thể hành nhưng hai bên khẳng định đều phải thúc khởi tay chân tới. Phần 25 Mà lăng âm cùng nam nhân nói rốt cuộc cũng mới là ngày đầu tiên nhận thức, tế ngủ ở một chỗ loại sự tình này, nếu không có bị bất đắc dĩ, lăng âm cũng không muốn đem chi biến thành vì hiện trạng. Nghĩ đến đêm qua ngủ trước tình hình, lăng âm không phải không hỏi quá nam nhân, muốn hay không đem hốc cây nhường cho hắn ngủ, là nam nhân chính mình nói không cần. Nếu hắn nói không cần, lăng âm cũng liền không nhiều cùng hắn khách khí. Rốt cuộc so với ướt lánh cứng rắn cây đa lớn nền móng, Nàng vẫn là càng thích cái kia nàng phô lá khô cùng cỏ khô mềm mại hốc cây Suy nghĩ đến nơi đây Lang âm không khỏi cảm thấy trong óc làm ra nam nhân hay không là bởi vì không có hốc cây ngủ tròn Nên mới chạy như thế vớ vẩn phỏng đoán chính mình thập phần buồn cười Là bởi vì kỳ thật lòng mang hổ thẹn sao Cảm thấy chính mình giống như ở khi dễ tiểu hài tử Chẳng sợ tiểu hài tử này vóc người cao lớn Đơn lấy thân thể mà nói Hoàn toàn đã là một cái thành thục nam nhân Tính, chứ không nghĩ cái này Vẫn là đi xem chim khổng lồ rốt cuộc làm sao vậy đi. Lăng âm quơ quơ đầu, vứt bỏ tạp nghiệm, một bên hướng dễ phụ ngoài rừng đi nhanh, một bên ngưng thần lắng nghe. Mổ chết ngươi, mổ chết ngươi, mổ chết ngươi cái này ăn vụng đồ tồi. Đừng chạy, đừng chạy, đó là làm cho người ta thích mà hành hai chân thú cho ta ăn ngon, đồ tồi không chuẩn ăn. Không chuẩn ăn, mổ chết ngươi. Lăng âm nghe đến đó, đỡ đỡ chán. Xem ra tìm thời gian nàng đến hảo hảo giáo giáo chim khổng lồ tên nàng đừng một ngụm một cái mà hình hai chân thú. nàng nghe thật sự biến yếu. bất qua nói trở về cũng là thời điểm cấp này đó thường bạn ở nàng bên cạnh tiểu gia hỏa nhóm khởi cái tên. đương nhiên trước mắt này tình hình hiển nhiên không phải tưởng tên thỏa đáng thời cơ. nghe chim khổng lồ ý tứ, tựa hồ là có cái gì thú loại trộm lăng âm cho nó dinh dưỡng tề, thả trộm còn không có lập tức chạy trốn, ngược lại coi như chim khổng lồ mặt ở ăn. lăng âm tâm nói, này cũng không biết là cái gì thú, dám ở như vậy khổng lồ cự cầm bên miệng đoạt thực. Lagan gan có đủ phì. Trong óc đem các loại khả năng xuất hiện ở trong rừng cây săn mồi hung thú đều qua một lần, sắp đi ra khỏi dễ phụ lâm lăng âm, cẩn thận mà bắn ra trong tay gấp đòn đao. Nhưng mà, ánh vào mi mắt một màn, lại làm lăng âm đương trường ngơ ngẩn. Chỉ thấy một cái người mặc rách nát màu đen trói buộc y rẻ nam nhân, một bên nhảy nhót lung tung né tránh chim khổng lồ mổ cắn, một bên đem trong tay đã khai phong dinh dưỡng thể không được hướng trong miệng đưa. Mà cái này đem chim khổng lồ chọc đến không được thịt nam nhân. Không phải lục dược lại có thể là ai. Lúc đó, một người một cầm ngươi tới ta đi, ngươi công ta trốn, phảng phất là ở chơi đùa, còn chơi đùa đến vui vẻ vô cùng. Nhưng kỳ thật dừng ở người đứng xem lang âm trong mắt, lại là nơi trốn hung hiểm, từng bước sát khí. Chỉ là một mặt nẽ tránh lục dược tạm thời không đề cập tới, bị đoạt thực chim khổng lồ lại là thật sự bị chọc nóng nảy. Một đôi minh hoàng sắc trong mắt độc thuộc về hoang dại ác điểu bộc lộ bộ mặt hung ác. Nó hiển nhiên đã bị tức giận hướng hôn đầu. Hoàn toàn quên mất ngày hôm qua Lăng Âm đối nó dặn dò, quên mất giờ phút này nó muốn mổ chết đồ tội là nó ngày hôm qua quá xem qua cũng hứa hẹn quá sẽ không thương tổn Tân Đồng bọn. Lăng Âm thu hồi gấp đòn đao, nhẹ thở ra một hơi, từ trong tay áo cúc áo dương lấy ra mấy cây dinh dưỡng thể. Nàng không hiểu được lục dược mạch não, như thế nào sẽ nghĩ đến đi trộm chim khổng lồ dinh dưỡng thể, hắn muốn ăn dinh dưỡng thể nói, hỏi nàng lấy không phải hảo. Lăng Âm trước dùng ý niệm thử trấn an hạ tức giận phía trên chim khổng lồ. Đừng lại mổ hắn lại, ngươi muốn ăn Ta nơi này còn có rất nhiều Nga. Ngươi đã quên ngươi ngày hôm qua đáp ứng quá ta cái gì, không phải nói tốt sẽ không thương tổn hắn sao. Tiếp thu đến lăng âm ý niệm chim khổng lồ, động tác chỉ tạm dừng một chút liền lại lần nữa hướng lục dược triển khai công kích. Chim khổng lồ là khó thở, nó trong khoảng thời gian ngắn không chế không được chính mình cảm xúc cùng hành vi, mà đồng thời tiếp thu đến lăng âm ý niệm nó, lại cảm thấy thập phần ủy khuất. Nó cũng không nghĩ công kích thảo nó thích mà hành hai chân thú đồng loại A, chính là cái này đồng loại hắn quá xấu rồi. Hắn thế nhưng tới trộm nó ăn ngon thấy tình thế lang âm bất đắc dĩ chỉ có thể ở chính mình ý niệm trùng trộn lẫn nhập vi thế ngươi lại không ngừng hạ ta muốn sinh khí cho ta dừng lại chim khổng lồ vây cánh cứng đờ mổ hướng lục dược con câu điểu nói thẳng tiếp thật sâu chui vào bùn chắc đến quá sâu chim khổng lồ rút vài hạ mới rút ra tới nó ném đầu chấn động rất xuống điểu ngoài miệng bùn ô minh hoàng sắc mắt nhìn lang âm phương hướng trong cổ họng phát ra thầm thì nước nợ thanh cũng là thẳng đến lúc này Lục dược phương nếu có điều xác, theo chim khổng lồ tầm mắt xem qua đi, nhìn đến không biết khi nào xuất hiện ở dễ phụ ngoài rừng duyên nữ nhân, hắn toàn bộ lưng đều cương. Lăng âm trải qua lục dược khi nhìn thoáng qua cái này toàn thân đều ở phát cương nam nhân, không nói gì. Đi đến chim khổng lồ vào trước, lăng âm hướng chim khổng lồ vây vây tay, ý bảo chim khổng lồ đem túi lầu tới. Sắp hủy khuất đã chết chim khổng lồ, ở lăng âm thế nó rửa sạch ngoài miệng bùn ô lại ôn nu thế nó thuận bao cũng dâng lên bị trộm đi xong phân dinh dưỡng sau. Cuối cùng là mãn huyết sống lại lại lần nữa vui mừng đi lên. Lăng âm chấn an hảo chim khổng lồ liền đem tầm mắt chuyển đầu tới rồi lục dược trên người. Đứng dậy đi đến lục dược trước mặt, lăng âm không phải không có nghi hoặc hỏi, ngươi đói bụng phải không? Lục dược như là làm sai sự hài tử dường như, buông xuống đầu không dám nhìn lăng âm, mặc một hồi lâu mới ử một tiếng. Vậy ngươi hẳn là biết ta nơi này có dinh dưỡng kể đi. Lục dược lại đê đê chầm trầm ử một tiếng. Lăng âm nghe thế thanh nhân liền càng không rõ. Vậy ngươi nói bụng vì cái gì không hỏi ta muốn, ngược lại chạy tới trộm nó dinh dưỡng tề. Ngươi biết vừa rồi ngươi có bao nhiêu nguy hiểm sao? Lục Dược lại ừ một tiếng, dừng một chút, mới ngập ngừng nói, nó công kích không đến ta. Lăng Âm hít sâu, cho nên, ngươi rốt cuộc vì cái gì không hỏi ta muốn? Nghe ra Lăng Âm miệng lưỡi chung bao hàm tức giận, Lục Dược hốt hoảng ngẩng đầu, đối thượng Lăng Âm mặt vô biểu tình mặt, hắn đã vô thố lại xuất ruột, ta chỉ là, ta ta chỉ là cái gì? Lăng Âm bất giác cất cao âm lượng, Lục dược vạn phần chán nản lại túi thấp đầu xuống, thanh âm bị ép tới thấp thấp, ta sợ ngươi sẽ cảm thấy ta phiền thoái, ta sợ ngươi sẽ ghét bỏ ta. Ta có thể chính mình tìm ăn, thật sự, ta chỉ là quá đói bụng, mới mới có thể đi trộm kia chỉ cự thú. Hào đi, trong lòng tích tụ lên tức giận liền cùng bị trọc phá bóng cao su dường như, một chút liền tan cái sạch sẽ. Nhìn trước mặt cái này thân hình so với chính mình cao tráng đến nhiều nam nhân, lang âm ở trong lòng âm thẩm báo cho chính mình về sau không thể lại bị đối phương biểu tượng loa mắt này tuyệt đối cũng là cái hài tử đâu hơn nữa vẫn là cái đặc biệt sợ cho người ta tìm phiền toái có điểm tiểu tự ti hiểu chuyện hài tử so sánh với muốn đối mặt một cái thuần túy thực lực cường hãn nam nhân đối mặt một cái khoác thành niên nam nhân ra thực lực cường hãn hiểu chuyện hài tử với trước mắt lang âm mà nói hiện nhiên càng làm cho nàng có thiết thực cảm giác an toàn về sau đói bụng liền cùng ta nói chúng ta là minh Hữu hẳn là hỗ trợ lẫn nhau không có gì phiền toái không phiền toái minh bạch Lăng âm thay ôn hòa ngữ khi nói. Đối mặt hiểu chuyện hai tử, nên có làm chi tâm tỉ tỉ tự giác, không phải sao. chương 27. Sáng sớm đã bị náo loạn như vậy một chuyến, suýt nữa làm lăng âm đem chính sự cấp đã quên. Loát khởi bên trái tay háo lộ ra vòng tay, tay phải ngón trỏ ấn thượng thủ hoàn tinh thạch, dừng lại ước 3 giây đồng hồ, giả thuyết cửa sổ mặt bàn bắn ra tới. Về vòng tay cửa sổ mặt bàn đóng cửa cùng mở ra, đêm qua. Vòng tay lần đầu mở ra sau ước 10 phút từng bắn ra quá ngắn gọn thao tác dẫn đường thuyết minh. Vô luận là đóng cửa vòng tay vẫn là mở ra vòng tay, đều chỉ cần ngón tay trường ấn tinh thạch 3 giây đồng hồ là được. Lúc này, lăng âm ánh mắt ngắm nhìn ở cửa sổ mặt bàn bên trái tích phân thượng. Chỉ thấy tối hôm qua ngủ trước 10 tích phân, không biết khi nào đã biến thành vì 12 tích phân. Lại nhiều 2 tích phân. Từ đâu ra? Lăng âm một tay chống cằm, cẩn thận nhớ lại tối hôm qua chính mình ở đóng cửa vòng tay sau nhất cử nhất động. Mỗi tiếng nói cử động. Không thể phủ nhận một chút là, tối hôm qua lần đầu hiểu biết vòng tay công năng lang âm, giống như là một cái được đến món đồ chơi mới hài tử, liền thưởng thức mang nghiên cứu một lòng một dạ đều nhào vào vòng tay thượng, mãi cho đến buồn ngủ đánh lúc lại, mỹ mắt thật sự vô lực chống đỡ, lang âm mới lưu luyến đem vòng tay đóng cửa. Này nói cách khác, tối hôm qua ở đóng cửa vòng tay sau, lang âm làm duy nhất một sự kiện chính là nhắm mắt ngủ. Cho nên, ngủ là có thể đạt được tích phân. Kia nàng chẳng phải là muốn trường ngủ không tỉnh. Nghĩ đến đây lăng âm, không tán thành mà lắc lắc đầu. Có lẽ là nàng trong lúc ngủ mơ từng có cái gì hành động. Nói mơ Đang lúc lăng âm đối với lại lần nữa mạc danh nhiều ra tới 2 tích phân nghị trăm lần cũng không ra thời điểm, càng thêm làm nàng cảm thấy vô giải tình huống liền vừa lúc phát sinh ở nàng trước mắt. Tích phân cũng nội 12 tích phân không hề dự triệu mà biến thành 15 tích phân. Lại nhiều 3 tích phân. Lăng âm bất giác trừng lớn một đôi thâm màu trà đôi mắt. Thẳng lăng lăng mà trứng mắt kia không lắm quen thuộc con số 15 hình thái, cảm giác nếu nàng tầm mắt có thể hóa thành thực chất, hẳn là đã đem cái kia con số 15 lật đi lật lại lặp lại trả đạp cái biến. Nàng vừa mới có làm cái gì, có nói cái gì sao? Hiển nhiên không có. Từ lúc khai vòng tay sau, nàng liền vẫn luôn ở nhìn chầm chầm cái kia tích phân 12 nghiên cứu suy tư, có thể nói là không hề nhúc nhích liền nửa cái tự cũng không từng thổ lộ quá. Cho nên này lại nhiều ra tới 3 tích phân, nó lại là đánh từ đâu ra? Đầu góc càng nghĩ càng loạn, lăng âm thật sâu nhăn lại mảy tâm. Rõ ràng tối hôm qua còn lời thề son sát, chắc hẳn phải vậy nhận định, chỉ cần chính mình cũng đủ cẩn thận đi quan sát, liền nhất định có thể tìm được đạt được tích phân chính xác phương pháp. Nhưng mà hiện tại, tích phân liền ở nàng trước mắt lại lần nữa xuất hiện biến động, nhưng nàng lại như cũ không có đầu mối. Lục dược thấy lăng âm ở nhìn chầm chầm vòng tay nhìn trong chốc lát sau liền mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, vừa mới lộ ra một hàm răng trắng cũng đi theo biến mất. Nụ cười biến mất. Lục Dược nhìn chăm chú vào lăng âm, hắn tưởng giúp nàng, tưởng thế nàng giải quyết giờ phút này nàng gặp được nan đề. Nỗ lực mà muốn nhớ lại chút cái gì, nhưng mà Lục Dược càng là nỗ lực suy nghĩ, nao bộ ẩn ẩn trướng đau đớn liền càng rõ ràng. Đúng lúc này, Lục Dược đột nhiên cảnh giác đến đỉnh đầu phía trên hình như có dị vật đánh úp lại. Thống khổ ký ức khai quật bị bắt gián đoạn, Lục Dược chặn ngang một phen bế lên bên cạnh lăng âm, nhanh chóng lắc mình đến một bên. Phanh một tiếng trầm vang. Một khối đường kính vượt qua 50cm thật lớn hòn đá từ trên trời giáng xuống, thật mạnh nện ở lục dược cùng lăng âm vừa mới sở trạm vị trí phụ cận. Hoa ca! Chim khổng lồ kêu lên quái gì? Nha, không tập trung! Nghe hiểu chim khổng lồ quái tiếng kêu chung ý vị, lăng âm lại là tức giận lại là bất đắc dĩ. Nàng biết trong giới tự nhiên xác thật có một bộ phận ác điều loại tương đương thông tuệ cũng tương đương mang thủ, lại không có nghĩ đến chim khổng lồ cũng sẽ là một trong số đó. Nghĩ đến chim khổng lồ tuy mặt ngoài chịu nàng chân an, trong lòng kỳ thật vẫn luôn ở ghi hận trộm nó thức ăn lục dược. Đương nhiên, nó vừa mới tạm cục đá hành vi lại cũng không nhất định là thật sự muốn lục dược mệnh, rốt cuộc kia khôi ở bọn họ xem ra thật lớn hòn đá, tới rồi chim khổng lồ trong miệng cũng bất quá chính là một viên lớn một chút đá thôi, ước chừng ác ý treo đùa lục dược khả năng tính muốn lớn hơn nữa một ít. Lục dược nhìn chầm chầm cách đó không xa rơi xuống đất thật lớn hòn đá. Nghĩ đến vừa rồi kia một cái chấp mắt hắn nếu là không có thể mang theo lăng âm tránh thoát, bị cự thạch tập trung. Phần 26 não bộ trướng đau đột nhiên phong đại, một cổ khôn kể tức giận tự ngực mánh liệt dâng lên. Lục dược cắn chặt răng, hai mắt ẩn ẩn phím hồng, phía bên phải vai cánh tay có mánh liệt nhiệt độ đánh đút lại. Lăng âm đang dùng ý niệm giáo hấn không biết nặng nhẹ chim khổng lồ, chợt nghe bên thai truyền đến thô nặng tiếng hít thở, một bên đầu đối thượng gần chỗ lục dược hừng đỏ mắt. Nàng lúc này mới ý thức được chính mình còn bị lục dược chặn ngang ôm vào trong lực. Phóng ta xuống dưới đi, người làm sao vậy? Ẩn ẩn rắc ra lục dược phản phất ở hay còn nhẫn mại cái gì? Lăng âm không phải không có quan tâm hỏi. Lục dược theo lời đem lăng âm bông, đôi tay tại bên người nắm chặt thành quyền, khít sâu một hơi, lắc lắc đầu. Lăng âm chỉ đương hắn là bực chim khổng lồ cho đùa dai, mà trên thực tế, nàng cũng chính bực đâu Nhưng là lại lấy chim khổng lồ không có biện pháp, rốt cuộc chẳng sợ chim khổng lồ lại thông thuệ. Nó cũng vẫn như cũ vẫn là chỉ điều A. Đang muốn thư giải lục dược vài câu, tầm mắt lại ở trong lúc lơ đáng liếc tới rồi chưa đóng cửa vòng tay cửa sổ mặt bàn. Lăng âm tầm mắt như vậy định trụ, lại rời không ra. Lại nguyên lai like, cửa sổ mặt bàn tích phân lại đã xảy ra biến động, từ 15 biến thành 16. Lại một lần chơ mắt thấy tích phân biến động lăng âm, trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái lớn mật phòng đoán. Nàng bị thả xuống đến viên tinh cầu này khi là thân phụ nhiệm vụ. Tìm ra này viên hoang tinh tồn tại giá trị cho nên về thu hoạch tích phân phương thức có phải hay không hẳn là cùng nhiệm vụ này kết hợp lên đâu cẩn thận ngẫm lại gần hai lần nàng đạt được tích phân trước sau tình huống nàng chính mình lời nói việc làm cũng không đặc thù nhưng là ở nàng bên người đều đã xảy ra cùng cái này tình cầu sinh vật có quan hệ sự tỷ như chim khổng lồ cùng lục dược bởi vì dinh dưỡng tề ân oán tình thù đến nôi tối hôm qua đi vào giấc ngủ sau kia hai phần hoàn toàn vứt bỏ nàng bản nhân các loại nhân tố có thể hay không cùng cùng nàng cùng nhau ngủ gấu trúc nhãi con có quan hệ hoặc là cũng có khả năng cùng nàng ngủ hốc cây có quan hệ. Tóm lại, thu hoạch tích phân phương thức khả năng cùng nàng ngay từ đầu cho nên vì tự mình lời nói việc làm quan hệ không lớn, mà càng nhiều có khuynh hướng nàng cùng trên tinh cầu này hết thể sinh vật hô động cùng liên hệ. Tuy rằng này còn chỉ là một cái thập phần nông cạn, thả không có gì căn cứ phỏng đoán, nhưng giờ khắp này lang âm lại mạc danh có một loại rộng mở thông suốt cảm giác. Không thể không nói, lang âm vẫn là thực nhẹ bén, tuy rằng nàng cái này phỏng đoán cùng chân thật tình huống tương đi khá xa nhưng ở nào đó ý nghĩa thượng nó lại là vô hạn tiếp cận với chân tướng tồn tại. Cương tự kiềm chế hạ thân thể khác thường lục dược, vừa nhấc mắt liền nhìn đến lăng âm khỏe miệng câu hỏa ra thư thái ý cười. Chẳng sợ căn bản không rõ ràng lắm lăng âm đang cười cái gì, lục dược tâm tình vẫn là đi theo lăng âm khỏe miệng độ cùng cùng phi dương lên. Đi trước đem gấu trúc nhãi con cũng mang ra tới, sau đó chúng ta ở gần đây khắp nơi đi một chút đi. Lăng âm kế hoạch nói, nâng bước liền hướng dễ phụ trong rừng đi. Hiểu chuyện hài tử lục dược tự nhiên cái gì cũng không hỏi nhiều, chỉ ân lên tiếng, liền theo sát thượng lăng âm nệm bước. Nếu muốn tìm ra này viên hoang tinh tồn tại giá trị, nếu tích phân thu hoạch phương thức cũng vô cùng có khả năng cùng nàng cùng này viên hoang tinh hỗ động tương quan, như vậy nơi nơi đi một chút nhìn xem tổng sẽ không có cái gì sai. Mà hiện tại bãi ở bọn họ trước mặt vấn đề lớn nhất, vẫn như cũ vẫn là đi đến chỗ nào đều chỉ có thể dựa vào chính mình hai cái đùi, này đem cực đại hạn chế bọn họ cùng này viên hoang tinh nhưng hỗ động phạm vi. Lăng âm liếc mắt một cái cửa sổ mặt bàn phía bên phải tủ kính cách xe cân bằng hình thức giản dị thay đi bộ phi hành khí, ngoạn ý nhi này đổi tích phân, lăng âm đều không cần lại đi điểm xem, trong lòng nhớ rõ rành mạch. 800 vạn tích phân, với hiện giờ đỉnh đầu chỉ có 10 tới điểm tích phân lăng âm không thể nghi ngờ là giá trên trời. Ai? Âm thầm ở trong lòng thở dài một tiếng, lăng âm thầm nghĩ, vẫn là ngóng trong kiêng ngốc điểu chạy nhanh hảo lên càng mau một ít này cái gì công nghệ cao phi hành khí nàng tạm thời phòng trừng là trông cậy vào không thượng hai người trở lại hốc cây trước thời điểm gấu trúc nhãi con còn ở ngủ say ấu thể đối với giấc ngủ nhu cầu luôn là muốn càng nhiều một ít lăng âm thủ sắn gấu trúc nhãi con hai chỉ trước chân dưới nách đem nó ôm cử ra hốc cây bị bừng tỉnh gấu trúc nhãi con phản xạ tính trước ruôi dỗ chân, đôi mắt chưa mở miệng nhưng thật ra lớn lên lão đại lông sù xù, xù trong miệng màu trắng hàm răng hồng nhạt đầu lưỡi hồng nhạt khoa miệng Thậm chí mang chút nếp vốn cổ họng đều nhìn không sắc gì, đủ có thể thấy gấu trúc nhãi con cái này ngáp đánh đến có bao nhiêu thật sự. Tỉnh tỉnh a hôm nay mang người đi ra ngoài chơi. Lại không tỉnh cũng chỉ có thể lưu lại giữ nhà. Nô ân. Ha. Tiếp thu đến ý niệm gấu trúc nhãi con đống chốc mở mắt, lại vẫn là nhìn không được ngáp một cái tiếp theo ngáp một cái đánh. Lăng âm nhìn gấu trúc nhãi con này phó buồn ngủ ngông lung dáng điệu thơ ngây, chỉ cảm thấy mặc cho ai thấy, đều đến đem chỉnh trái tim cấp manh hóa. Mà sự thật cũng chính những lăng âm suy nghĩ, 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp, bởi vì lăng âm ôm dơ gấu trúc nhãi con duyên cớ, thông qua nàng thị giác quan khán phát sóng trực tiếp người xem, nhìn đến chính là một màn nháy mắt phóng đại hơn nữa vô cùng rõ ràng gấu trúc nhãi con đại mở miệng ngáp hình ảnh. a a ta phải bị manh đã chết. Đã chụp lại màn hình bảo tồn, ta trong ngộng tình thú a a Câu 519 nhiều tới vài lần như vậy phúc lợi, mau bị manh xuất huyết. Thật sự hảo muốn một con hắc bạch thú a Thật sự dưỡng không được làm ta sợ một chút ôm một chút cũng hảo. Ta chính là bị này, chỉ hắc bạch thú hấp dẫn tới xem phát sóng trực tiếp, cái khác cũng chưa hứng thú, chỉ xem hắc bạch thú. Nói 519 hào giống như không biết tích phân là như thế nào tới ai, từ nàng phía trước phát sóng trực tiếp trung biểu hiện còn có cùng 518 hào đối thoại là có thể nhìn ra được tới. em 519 hào cùng 518 hào làm ta có một loại thiên điếc mà ách cảm giác vô lực, cho nên lúc trước tuyên bố quy tắc thời điểm. Hai người bọn họ là cũng chưa nghe vẫn là như thế nào. Phúc ha ha, thiên điếc mà ách, cái này hình dung ta thích. Nếu hai người bọn họ cũng không biết tích phân như thế nào đến, không bằng chúng ta. Ta xem 519 hảo vẫn luôn đang xem đánh thường khí, phỏng trưng rất muốn tích phân, không bằng chúng ta. Phía trước đừng út út mở mở, nói một nửa phải bị đánh chết biết không, không bằng chúng ta cái gì a? Dẫn đường một chút a, bổn Đối nga. Ha ha. Cảm giác cứ như vậy chúng ta có phải hay không có điểm giống trong tiểu thuyết chủ thần hệ thống gì đó? Cái gì a Đều nói như vậy rõ ràng, thế nhưng còn không rõ. Tỷ như các ngươi muốn nhìn hắc bạch thú, vậy ở nàng cùng hắc bạch thú hô động thời điểm nhiều đưa ngôi sao nhỏ, như vậy vài lần xung dưới, chỉ cần nàng không ngu ngốc liền khẳng định sẽ minh bạch, cùng hắc bạch thú hô động có thể làm nàng nhiều đến tích phân. Nàng cùng hắc bạch thú hô động nhiều, tự nhiên mà vậy các ngươi muốn nhìn hình ảnh không phải cũng nhiều sao. Thừa dịp nàng hiện tại còn ở cùng hắc bạch thú hô động, đưa ra 10 viên ngồi sao nhỏ. A ta cũng muốn đưa. Đưa ra 5 viên ngồi sao nhỏ. Thích hắc bạch thú tỷ nhóm đưa lên A. Đưa ra 20 viên ngồi sao nhỏ. Ai ra ngoạc tàu, phía trước các ngươi lừa dối nửa ngày, còn còn không phải là nguyên bản quy tắc sao. Khác biệt chỉ ở chỗ khác tử tù biết muốn lấy lòng người xem mới có thể đến tích phân, cho nên bọn họ sẽ chủ động làm một ít việc tới thử người xem yêu thích. 519 hào cùng 518 hào tạm thời không rõ ràng lắm, nhưng các ngươi đối bọn họ lại có sở cầu, cho nên từ các ngươi tới chủ động ám chỉ. Nhưng là từ căn nguyên đi lên giảng, còn không đều giống nhau. Chương 28. Tây đa thượng hoa ngân ấn mỗi ngày một đạo tần suất gia tăng, tinh tế số tới, khoảng cách lăng âm bị thả xuống đến nảy viên hoang tinh đã qua đi nửa tháng. Gân đoạn nhật tử, vì có thể thu hoạch càng nhiều tích phân, cũng vì có thể cùng nảy viên hoang tinh có nhiều hơn hỗ động. Lăng âm mỗi ngày đều sẽ có kế hoạch cùng lục dược cùng nhau mang lên gấu trúc nhãi con rời đi cây đa lớn nơi nơi đi một chút nhìn xem. Mỗi ngày sáng sớm, lăng âm sẽ tuyển định một cái phương vị, sau đó hai người một gấu trúc liền theo cái này phương vị lập tức hướng phía trước đi, vẫn luôn đi đến ngày trên cao, lại đi vòng vèo trở về. Cứ như vậy, đã có thể đem ven đường phong cảnh xem tận, lại có thể vừa vặn đuổi ở mặt trời sắp lặn trước, trở lại bọn họ nơi rừng chân cây đa lớn. Tính đến là một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Mấy ngày qua hai người một gấu trúc ngày ngày đều là như thế vượt qua, tự nhiên ngày này cũng không ngoại lệ. Theo thường lệ tỉnh ngủ bò ra hốc cây trước tiên ở cây đa lớn thượng nhớ thượng một bút, lang âm kéo ra tay chân rãn ra gân cốt đồng thời, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái sát trời. Xuyên qua cây đa lớn tích cốc thốc lá cây, có thể nhìn đến ngày này phản phất thấp bé rất nhiều không trùng, cùng với phập phình ở trên bầu trời đại đoàn rắn chắc đám mây. Sơ thăng thái dương bị đám mây che đậy, ánh mặt trời vô pháp chiếu thấu dày đặc tầng mây. Mờ mịt mà ra toái quang lại cấp đám mây mạ lên một tầng viền vàng, làm kia xám trắng nhạt dạo đám mây tựa như nhiễm hồng nhạt phấn mặt giống nhau đẹp. Ánh bình minh không ra khỏi cửa, ánh nắng chiều hành nàn dặm. Nhìn trước mắt sắc trời, Lang Âm trong đầu đột nhiên liền nhảy ra như vậy một câu cách ngôn. Thu hồi tầm mắt, Lang Âm bất giác lẩm bẩm một câu, cảm giác hôm nay khả năng sẽ trời mưa à. Lục Dược nghe tiếng, cũng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, đáy mắt lại tất cả đều là mạc danh. Sẽ trời mưa sao? Dù sao hắn là một chút cũng không thấy ra tới, nhưng là lăng âm nói sẽ hạ, vậy hẳn là sẽ hạ. Lục dược nghĩ nghĩ, hỏi, kia còn muốn đi ra ngoài sao? Tuy rằng ở trong mưa buôn ba với hắn giống như cũng không tính cái gì, nhưng là lăng âm khẳng định sẽ không thích cái loại này không ngừng có ướt lánh vũ trụ đánh ở trên người cảm giác. Suy nghĩ chuyển tới nơi này lục dược, đột nhiên lại mê hoặc một chút. Gì? Hắn vì cái gì sẽ như vậy rõ ràng thời gian dài bị vũ tới xối cảm giác? chẳng lẽ hắn trước kia từng có rất nhiều lần như vậy trải qua hắn trước kia rốt cuộc là người nào đầu lại bắt đầu phát trướng phát đau lục dược hơi hơi nhăn lại mày vừa lúc lúc này lăng âm cùng hắn so cái xuất phát thủ thế hắn cơ cơ đầu không hề miên man suy nghĩ đơn giản dọn dẹp xong lăng âm trên vai nghiêng vượt một cái ống trúc cấm nước trong lòng ngực ôm gấu trúc nai con vũ hẳn là không nhanh như vậy hạ xuống dưới vẫn là bộ dáng cũ hôm nay chúng ta liền đi đi ra dễ phụ lâm cùng chim khổng lồ chào hỏi sau Lăng âm mọi nơi nhìn nhìn, tránh đi bọn họ phía trước đã đi qua mấy cái phương vị, ngón tay hướng một bên một lòng tay, đi cái này phương vị đi. Đồng dạng trên vai treo một cái ống trúc gấm nước lục dược đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì dị nghị, gật gật đầu, hảo. Rồi đi chim khổng lồ tâm nhìn phạm vi sau, gấu trúc nhại con đặng rối chân, hướng lăng âm rầm rì hai tiếng. Nó không cần ôm, nó muốn chính mình đi. Lăng âm lại không có lập tức đem nó bông, mà là dùng ý niệm chấn ăn nó. Ngăn, lại làm ta ôm trong chốc lát. Một bên trấn an trong lòng ngực sao động gấu trúc ngai con, lang âm một bên dùng ngón tay ấn tinh thạch mở ra vòng tay. Nhìn cửa sổ mặt bàn bên trái kia thẳng bức 4 vị số tích phân lại lần nữa phát sinh biến động, điểm tới tay, lang âm khỏe miệng một câu, bông ra trong lòng ngực gấu trúc ngai con. Này xem như lang âm mấy ngày qua tổng kết mấy cái thu hoạch tích phân phương thức chi nhất. Mỗi ngày buổi sáng ôm một cái gấu trúc ngai con, buổi tối ngủ trước cùng gấu trúc nhãi con hô động một phen là có thể đạt được tương đối cố định tích phân Vì cái gì là tương đối cố định đâu? Cái này Lăng Âm cũng thực nghi hoặc, chẳng sợ nàng hôm nay cùng gấu trúc nhãi con hô động hình thức, thời gian đều cùng trước một ngày giống nhau như lúc, chính là bởi vậy mà thu hoạch lấy tích phân mức lại chưa chắc tương đồng. Nàng lặp lại thử qua cũng phỏng đoan quá, lại vẫn cứ tìm không thấy vấn đề nơi. May mà vô luận phân đa phần thiếu, cùng gấu trúc nhãi con hô động có thể đạt được tích phân điểm này, Lăng Âm trên cơ bản đã có thể khẳng định. Kết quả là, mỗi ngày sớm muộn gì cùng gấu trúc nhãi con hô động Liền thành hiện giờ lăng âm hàng ngày chuẩn bị hàng ngủ. Lục dược tầm mắt lạnh lạnh mà liếc mắt một cái, xoắn phì phì mông, kể sát lăng âm bên chân tung tăng nhảy nhót đi tới gấu trúc ngai con. Mấy ngày nay, lăng âm đối này chỉ hắc bạch thú càng thân mật, tuy rằng hình như là cùng lăng âm coi trọng tích phân có quan hệ, nhưng lục dược mỗi lần nhìn đến này chỉ hắc bạch thú hướng lăng âm vui vẻ, vẫn là sẽ nhịn không được ghen ghét cùng hòa đại. nhảy nhót đến chính cao hứng gấu trúc ngai con, đột nhiên như là đã nhận ra cái gì Cái loại này phản phất bị hung hãn săn ngồi thú theo dõi sợ hãi cảm, làm nó sống lưng cứng đờ, không lắm phối hợp ba điều chân trực tiếp liền không có kết cấu, trước chân đánh bệnh sốt z không bán ra đi, chân sau đã dâm lên tới, trọng tâm hướng nghiêng sườn lệch về một bên, ban một tiếng, nó chính mình đem chính mình vướng ngã. Nghe được động tĩnh lăng âm, rũ mắt đạm quét liếc mắt một cái, lắc đầu cười. Phần 27. Xem ra là nên làm tiểu gia hỏa này nhiều luyện luyện đi chạy, đều lâu như vậy, thế nhưng vẫn là không hai bước liền quăng ngã cũng quá không ra gì. Gấu trúc nhãi con ạch một chút bỏ dậy, cầu cứu dường như đi ôm lăng âm cẳng chân, một bên lay còn một bên dầm gì. Ôm, ôm. Từ trước đến nay đối gấu trúc nhãi con đều có thể nói là hữu cầu tất ứng lăng âm, lúc này đây lại là nhận tâm cự tuyệt. Không ôm, chính mình đi. Bái lăng âm chân bị kéo đi rồi hảo một trận, cũng không thấy lăng âm mềm hóa xuống dưới dỗi tay ôm nó, gấu trúc nhãi con chỉ phải túng đầu đạp não mà buông lỏng ra hai chỉ ôm chân trước trường. Dẫm lên không phối hợp tam chi chính mình đi. Lục dược thấy vậy, không lộ dấu vết mà còn con khỏe miệng. Đi rồi có trong chốc lát, lăng âm nhìn đến cách đó không xa có một cây thân cây tạo hình quỷ quyệt đại thụ. Hướng bên kia đi. Tiếp đón lục dược một tiếng, lăng âm chiều cây đại thụ kia đi qua. Đi được gần, đại thụ hình thái ở lăng âm trong mắt càng thêm rõ ràng. Đó là một cây đường kính vượt qua 3 mét không biết tên đại thụ, nó hình thái nguyên bản cũng không cực kỳ đơn giản là hiện nay thân cây thượng bị vô số giống như mãng xà giống nhau cảnh khô rắc rối khó gỡ quấn quanh lúc này mới làm nó xa xa thoạt nhìn lộ ra vài phần quỷ dị Lăng âm ánh mắt dừng ở những cái đó vặn vẹo cảnh khô thượng chúng nó cắm rễ với đại thụ dưới chân cướp đoạt đại thụ chất dinh dưỡng lại lộ phí đại thụ mà thượng tứ lược đại thụ ánh mặt trời một trận gió nhẹ phất quá đại thụ thanh màu vàng lá cây bá lạp lạp đi xuống rớt Lăng âm ngẩng đầu nhìn đầy trời bay tán loạn lá rụng lại quá không lâu Đương những cái đó cảnh khô diệp hoàn toàn đem đại thụ đỉnh bao trùm, đại thụ ngày chết cũng liền đến. Lăng âm không rõ ràng lắm đại thụ chủng loại, lại biết những cái đó cảnh khô tên, đừng nhìn chúng nó hiện tại bộ dáng tựa hồ càng như là dây đằng thực vật, nhưng trên thực tế chúng nó sát sát thật thật là thụ, một loại tên là treo cổ đa thụ. Trong giới tự nhiên treo cổ thực vật chủng loại không ít, treo cổ đa cũng bất quá chính là một trong số đó. Đại thụ đem chết, tuy rằng đáng tiếc, lại cũng là tuần hoàn trong giới tự nhiên người thích đứng được thì sống sót phát tác. Lăng âm dối tay sờ sờ thân cây, lại ở đại thụ phía dưới đứng trong chốc lát. Lục dược cùng gấu trúc nhãi con liền ở nàng bên cạnh trở. Lá rụng sôi nổi mà xuống, bao vây lấy trong đó hai người một gấu trúc, kia cảnh tượng tuy nói đen tối là đen tối một ít, lại cũng vẫn là có vài phần mỹ cảm. Ta này xem đến vẫn là tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp sao? Không, không phải. Ta xem tuyệt đối là cặt bọn hoang tinh sinh thái phim phóng sự. Gì? Chẳng lẽ không phải manh sùng phát sóng trực tiếp sao? Rõ ràng là tiểu tươi mát chữa khỏi hệ đi. Thật là đủ rồi. Ta thể ta vốn là thuần thuần tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp đảng, chính là cái này phòng phát sóng trực tiếp còn có 519, 518 hào đều có độc A. Ta muốn xem đánh đánh giết giết, ta muốn xem huyết tinh giết chóc, chính là hai người bọn họ liền một cái làm ta đưa ngôi sao ám chỉ cơ hội đều không cho. Một mỗi ngày không phải manh sủng chính là phong cảnh, ta một đại lao ra người liền từng ngày làm ta xem này đó. Tinh diệu sao liền không ra cái khấu phân đánh thường đâu. Nho nhỏ đồng tình một chút phía trước, bất quá ta còn là muốn tàn nhẫn đưa ngôi sao ám chỉ một chút 519 hào, ta liền thích loại này ấm áp duy mị chưa khỏi hệ ngao ngao ngao. Đưa ra 5 viên ngôi sao nhỏ. Cắt bòn thực vật thật sự hảo mỹ a. Đưa ra hai viên ngôi sao nhỏ. Cảm thấy mỹ mãn thu hoạch tích phân lăng ầm, cũng không biết xa xôi 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp khán giả rất nhiều phân tranh. Năng bất quá chính là chiếu mấy ngày nay tổng kết thu hoạch tích phân phương thức, làm từng bước thôi. Đúng vậy. Trừ bỏ mỗi ngày cùng gấu trúc nhãi con hố động có thể đạt được tương đối cố định tích phân bên ngoài, đụng tới hoặc mới lạ hoặc tốt đẹp thực vật, tiến lên nhìn một cái, sờ sờ, ngắt lấy thượng một ít, cũng có thể đạt được tương ứng tích phân. Rơi đi đại thụ cùng treo cổ đa, lăng âm bọn họ hôm nay nơi nơi đi một chút còn ở tiếp tục. lăng âm hôm nay sở tuyển định phương vị, vừa lúc trên đường đi qua kia phiến sơn thân tùng. Có một đoạn nhật tử không có tới quá này phiến sơn thân tùng. Phía trước vì điển chim khổng lồ cái kia phảng phất động không đáy dường như dạ dày, lang âm bất đắc dĩ đối này phiến Sơn Thân Tùng làm quá độ ngắt lấy. Còn nhớ rõ nàng cuối cùng một lần lại đây thải thời điểm, nhất chỉnh phiến Sơn Thân Tùng đã không thấy mấy viên thành thuộc Sơn Nhẫm Tử. Cũng không biết mấy ngày này qua đi, có hay không tân một đám Sơn Nhẫm Tử thành thục. Lang âm như thế nghĩ, Sơn Thân Tùng đã tới rồi. Chỉ thấy xanh biết Sơn Thân Tùng chung, trình màu tím đen hoàn toàn thuộc tấu Sơn Nhẫm Tử số lượng tuy nói là không thể so từ trước. Lại cũng đã không tính thiếu, thả từng viên thưa thất điểm suyết ở dịp gian, nhìn cái đầu so lăng âm phía trước thải đều còn muốn lớn hơn một chút. Lăng âm tùy tay hái được một viên, xoa xoa mặt ngoài thổ trần liền nhét vào trong miệng. Thực mau khoang miệng liền tràn đầy độc thuộc về sơn nhẫm tử điểm mỹ tư vị, rất là sinh tân ngăn khác. Như thế mỹ vị, chỉ nếm một viên hiển nhiên không đủ, lăng âm cúi người hái được một tiểu Phủng gắt ở trong tay một viên một viên vây ăn. Bên cạnh đầu tới khắc thường tầm mắt, lăng âm quay đầu nhìn lại Làm sao vậy? Muốn ăn liền chính mình trích, màu tím đen đều chín, hương vị cũng không tệ lắm. Nghĩ lầm lục dược cũng muốn ăn, lăng âm nói. Lục dược nhìn xem lăng âm, lại nhìn xem bị nàng phủng ở lòng bàn tay không biết tên thực vật bộ kiện, sau đó ấn lăng âm nói dôi tay hái được một viên thập phần sáng bóng tím đen. Không có lập tức hướng trong miệng tắc, hắn như là có vài phần tò mò mà nhìn chầm chằm kia màu tím đen bộ kiện quan sát một trận, lúc này mới hợp lại trưởng đem kia bộ kiện đảo vào trong miệng. Lăng âm khỏe mắt dư quang chú ý tới một màn này, cả người giật mình. Lục dược đối với sơn nhẫm tử đủ loại biểu hiện nàng đều xem ở trong mắt, cái này làm cho lăng âm bừng tỉnh ý thức được nàng hiện tại đã là ngoại tinh nhân, mà sơn nhấm tử lại là qua đi nàng vẫn là người thường khi sở ăn đồ ăn. Vì thế, lấy nàng khối này ngoại tinh nhân thân thể ăn sơn nhấm tử, có thể hay không ra cái gì vấn đề đâu. An khẳng định là có thể ăn, rốt cuộc nàng phía trước liền ăn qua. Nhưng là, tai họa ngầm đâu. Ánh mắt rừng ở lục dược lạnh lùng lại lược khờ gương mặt thượng. Đang ở nhai thực sơn nhẫm tử lục dược, lập tức nết miệng cười khẳng định nói, ăn ngon. Một hàm răng trắng bị sơn nhẫm tử nhiễm đến hơi tím. Đối thượng như vậy một trương gương mặt tươi cười, rất có thể đã đem người mang tiến hố lăng âm khỏe mắt hơi chịu. Anh, ngươi cảm thấy cái này có thể ăn sao? Ta là nói ăn lúc sau hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề đi. Kia ăn lạt màu tím cao răng càng loa mắt, sẽ không, ăn rất ngon. Nói lục dược lại đi hái được mấy viên sơn nhóm tử, tỏ lòng trung thành dường như liền mặt trên co thổ trần đều không xem, trực tiếp liền hướng trong miệng tắc. Lăng âm xem lục dược như thế trắng ra biểu hiện, liền không cấm ở trong lòng phỉ nổ càng thêm cẩn thận chặt chẽ chính mình. Rõ ràng đều đã là chết quá một lần người, lại không những không có bởi vậy mà thêm can đảm, ngược lại là ngày càng lộn bại nhát gan khiếp sợ. Ai, Trung Quy vẫn là tưởng kéo dài hơi tàn có thể sống lâu một ngày là một ngày a. Nguyên nhân chính là vì chết quá một lần mới rõ ràng hơn tồn tại là một kiện cỡ nào đáng quý sự. Bên này xương, lăng âm ở trong lòng âm thầm cảm khái sinh chi quý trọng, nàng bên cạnh lục dược tắc như là ăn nghiện rồi giống nhau không ngừng hướng trong miệng tắt sơn nhấm tử, đến nôi gấu trúc ngai con, sớm đã đối này chỗ thập phần quen thuộc nó, nó yêu nhất là một bên cây mây thượng treo đỏ dược sữa dê quả. Mà 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp, thấy như vậy một màn người xem tắc nhiều là chịu đựng nước miếng ở phát làn đạn. Nói cái kia màu tím đen cặt bòn ngoạn ý nhi thật sự có thể ăn sao? Cùng hỏi, có thể ăn sao? Ăn có thể hay không có cái gì không tốt phản ứng? Nói thực ra, không lớn tin tưởng 518 cách nói, rốt cuộc hắn hiện tại có thể nói là 519 tả. Giáo, đồ, ta giáo, đồ, hảo chuẩn xác, 518 hiện tại hoàn toàn chính là duy 519 như thiên lôi sai đâu đánh đó, ha ha. Phía trước 519 ăn ngoạn ý nhìn này thời điểm liền có phổ cập khoa học đế phổ cập khoa học quá lạc, giống như nói là có rất nhiều sinh vật cắt bòn chúng ta đều có thể ăn, chính là ăn lúc sau có thể đạt được năng lượng tương đối thiếu bộ dáng. Rốt cuộc chúng ta silicon chỉnh thể cơ năng đều phải so cắt bòn mạnh hơn rất nhiều sao. Thật vậy chăng? Đồ tham ăn mắt lấp lánh cầu xác định. Thật sự, nếu không phải cắt bòn loại đồ ăn cho chúng ta cung cấp năng lượng rất ít rất ít, lại cùng chúng ta silicon tồn tại một ít cộng sinh bệnh. Các bọn loại đồ ăn đã sớm xuất hiện ở chúng ta thực đơn thượng. Cộng sinh bệnh làm ta cái này đồ tham ăn chun bước. Chun bước thuyết minh phía trước ngươi không phải chân chính đồ tham ăn à, chúng ta đồ tham ăn hẳn là không sợ gì cả. Đúng vậy, đồ tham ăn không sợ gì cả. Mặt khác, ta tưởng nói các bọn loại đồ ăn cung cấp năng lượng thiếu đối chúng ta đồ tham ăn không cần quá hữu hảo, này còn không phải là ở chói lõi nói cho chúng ta biết đồ tham ăn, ăn nhiều không ngập sao. Ai, thời buổi này người trẻ tuổi à? Ta có một cái khác vấn đề, chúng ta silicon so cắt bòn cứng hãn, cho nên ăn cắt bòn loại đồ ăn không có gì vấn đề. Như vậy cắt bòn ăn chúng ta silicon đồ ăn đâu. 519 hảo chính là lấy chúng ta dinh dưỡng tề uy kia chỉ thật lớn phi hành thú A. Nhưng là kia chỉ thật lớn phi hành thú ăn lúc sau giống như cũng không có gì vấn đề. Loại này cao thâm vấn đề cũng chỉ có thể dựa phổ cập khoa học đế nhóm. Dù sao ta là thất học ta kiêu ngạo. Căn cứ cắt bòn nghiên cứu khoa học viên nhóm nghiên cứu cho thấy. Các bọn thú mỗi ngày đều yêu cầu hút vào nhất định lượng than hệ vật chất mới có thể sống sót, mà chúng ta tuy rằng là silicon, hút vào đồ ăn chung lại không cần quá nhiều khuê hệ vật chất. Lấy áp xúc hình dinh dưỡng thể tôi nói, nó chủ yếu là từ nhiều loại nguyên tố vi lượng, phú có thể vật chất, thủy cùng với khuê hệ vật chất tạo thành. Ta xem qua một thiên tương đối ít được lưu ý nghiên cứu khoa học báo cáo, mặt trên có như vậy một cái suy luận, nói là phú có thể vật chất cùng than hệ vật chất đường bột ở một mức độ nào đó nhiều có tương tự. đương nhiên Phú có thể vật chất sở ẩn chứa năng lượng muốn so đường bột nhiều đến nhiều. Kia chỉ to lớn cặn bọn thú ăn chúng ta dinh dưỡng thể còn có thể bình yên vô sự. Khả năng chính là bởi vì nó không máy móc đem phú có thể vật chất làm như đường bột hấp thu. Bất quá cũng là nó thân thể cũng đủ khổng lồ, tiêu hao cũng đủ đại, mới có thể bình yên vô sự. Nếu là đổi lại kia chỉ hắc bạch thú tới ăn, ta phỏng chừng nên nổ tan xác mà chết. A a a, tuy rằng thực cảm tạ phổ cập khoa học đế phổ cập khoa học. Nhưng là ta tưởng nói ngươi cuối cùng phỏng trường thật là quá tàn nhẫn. Đúng vậy, cái kia phỏng trừng không nói sẽ càng tốt. Cái gì nổ tan sát mà chết, như vậy manh hắc bạch thú, ta không nghe ta không nghe. Làm sao bây giờ, hiện tại sợ quá 519 làm bậy tới cấp hắc bạch thú uy dinh dưỡng thể a uy uy uy phía trước, ngươi không cần làm ta sợ a Kinh hồn tăng đảm. chương 29. Tầng mây tiệm hậu, đem ánh mặt trời che đến kín mít, không thể nào phán đoán thời gian. Quanh mình không khí buồn ướt đến phảng phất ngay sau đó liền sẽ tích ra thủy tới. Lão mặt thượng không biết là hạn vẫn là ngưng kết hơi nước, lang âm xa xa nhìn mắt dường như không có cuối con đường phía trước, lại nhìn thoáng qua sát trời. Chân trời ẩn ẩn tia trước bạn từng trận sấm rền mà đến. Mắt thấy vũ liền phải rơi xuống, xuống chút nữa đi chỉ sợ sẽ không kịp ở vũ thế tiệm đại trước đi vòng vèo hồi cây đa lớn, lang âm vì thế nói, về đi. Đường về đường xá, lại không rảnh đi bận tâm bên đường phong cảnh hai người một gấu trúc đi được cảnh tượng vội vàng. Nhưng mà, Vũ vẫn là ở bọn họ đi vòng vèo đến nửa trình thời điểm đã đi xuống lên. Đậu mưa lớn điểm tử, đầy đủ thể hiện rồi chúng nó nghẹn đủ nửa tháng thế, nên ở người trên người đều sinh đau. Lăng âm bất giác nhanh hơn bước chân, từ đi mau biến thành chạy chậm, lại từ nhỏ chạy chuyển vì phát túc chạy như điên. Trên người nàng trói buộc y cố nhiên không thấm nước, khá vậy đúng là bởi vì nó không thấm nước, nếu là nước mưa từ nàng cổ áo chảy ngược đi xuống một chốc chỉ sợ cũng thẩm thấu không ra, cũng chỉ có thể bị che ở bên trong. cái loại này tư vị lăng âm hưởng qua, nhưng không dễ chịu. gấu trúc nhãi con đột nhiên sắc nhọn mà ông tiêu một tiếng. lăng âm vừa quay đầu lại, thấy tiểu gia hỏa lạc hậu bọn họ một mảng lớn. đây là theo không kịp nóng nảy. nói đến tiểu gia hỏa này phía trước bọn họ bị ti tan mạng truy kích thời gian mình chạy trốn nhưng hang hái nhi, kết quả hiện tại đã không có tính mạng chi ưu, liền chạy bất động. nay yếu thế làm lũng thời cơ, chào đến nhưng thật ra còn đứng chuẩn. Bất quá suy xét đến tiểu gia hỏa sau trưởng thương thế chưa lành, Lăng Âm bất đắc dĩ quy vô lại, lại vẫn là mềm lòng thả chậm bước chân. Chạy ở Lăng Âm bên cạnh người lục dược, vào lúc này xung phong nhận việc nói, "Ta ôm nó." Lăng Âm nghe tiếng, nào có không đồng ý đạo lý. Rốt cuộc rừng cây mà hành phức tạp, chạy lên vốn là khó khăn, huống chi còn muốn phụ trọng. Lăng Âm quay hướng lục dược gật đầu, cũng không quên dặn dò một câu, "Nhẹ điểm ôm, đừng làm đau nó, để ý nó cả ngươi." Phần 28. Cứ như vậy, Gấu trúc nhãi con lão đại không tình nguyện lại cả người cứng đờ bị lục dược một bàn tay cất vào trong lòng ngực. Cuối cùng phản hồi nơi dừng chân. Có cảnh lá tốt tươi cây đa lớn che chở, nhưng cái đó đậu đại lại thượng còn thưa thất không thành khí hậu hạt mưa bị tất cả ngăn cách bên ngoài. Lăng âm cởi bỏ tay háo thẳng, lấy ra trong tay háo cúc áo dương tạm thời gác ở hốc cây, sau đó liền bắt đầu không ngừng run tay run chân. Thực mô liền có tích tắc bọt nước từ nàng cổ tay háo cùng ống quần khẩu bị chấn động rất xuống ra tới. Lục Dược thấy nàng ở đàng kia run cái không ngừng, liền cũng tò mò mà cùng Lang Âm một khối run. Cảm giác trói buộc y rìa bên trong không sai biệt lắm khôi phục khô giáo, dừng lại Lang Âm không có quát bảo ngưng lại Lục Dược noi theo nàng hành vi, chỉ liếc liếc mắt một cái Lục Dược trên người kia kiện nơi trốn lọt gió tràn đầy lỗ thủng trói buộc y rìa, buồn cười. Không bao lâu, chỉ nghe đỉnh đầu hào hào tiếng vang một trận khẩn quá một trận, vũ thế rõ ràng biến đại, còn nổi lên phong. Lang Âm cảm thấy đỉnh đầu trận lạnh, ngẩng đầu vừa thấy. Lại nguyên lai like là nước mưa từ cây đa diệp khe hở trung thành chuỗi liên lụy xuống dưới. Hiện nhiên, chẳng sợ cây đa lớn lại như thế nào cành lá tươi tốt, ở như vậy gió to mưa to trùng có thể cho lăng âm bọn họ che chở cũng chỉ là điểm đến mới thôi. Lăng âm thu hồi tầm mắt, gục đầu xuống, hướng bên cạnh đi rồi hai bước, tránh đi kia trô mưa rột khe hở. Nhưng mà, trước mắt mưa rột làm sao ngăn kia một chỗ. Hướng bên cạnh né tránh lăng âm thực mau liền cảm giác được có nước mưa rừng ở chính mình trên mặt. Bên ngoài mưa to tầm tã, bên trong cũng đã hạ mưa nhỏ, căn bản là tránh cũng không thể tránh. Mưa rầm thời tiết, trời tối đến sớm. Cây đa lớn hạ mưa nhỏ liên tục, nhóm lửa là không cần suy nghĩ. Lăng âm bế lên gấu trúc nhãi con súc vào trước mắt duy nhất khô giáo hốc cây, thấy lục dược còn ngốc không lăng đang đứng bên ngoài đầu gặp mưa, liền hướng đối phương vầy vây tay, mau tiến bảo. Hoàn cảnh là ám châm hắc, hốc cây ngược sáng càng là một mảnh thâm hiểu, nhưng là lục dược lại phản phất không chút nào chịu hạ một đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn trầm trầm hốc cây lăng âm mặt lục dược chờ chờ ở hắn nhận chi hốc cây cho tới nay đều là lăng âm tư nhân địa bàn lăng âm chỉ cho phép kia chỉ hắc bạch thú tiến vào hốc cây với hắn lại là rõ ràng bài xích. tiếng mưa rơi rất lớn thực ồn nào, lăng âm thấy lục dược kia nói cao cao đại đại hắc ảnh vẫn cứ ngốc đứng bất động chỉ tưởng chính mình vừa rồi kia thanh bị tiếng mưa rơi cái đi qua đối phương không nghe thấy mau tiến bảo đừng ngốc đứng ở chỗ đó gặp mưa lúc này đây Lăng âm cất cao giọng, bọc một thân hơi nước, lục dược bỏ vào hốc cây. Lăng âm thấy một đại đoàn hắc ảnh áp gần, bản năng ôm gấu trúc nhãi con hướng trong nít lại gần. Chú ý tới một màn này lục dược càng thêm câu thúc, dựa vào hốc cây khẩu ngồi xuống sau, liền lại không dám vọng động. Nếu người đã vào hốc cây tránh mưa, lăng âm cũng liền không lại nhiều hướng lục dược trên người phân thần. Lơi lòng lưng, dựa vào hốc cây vách tường, tùy tay mở ra vòng tay. Vòng tay mở ra sau, tinh thạch ẩn phát ra lang quang thành trước mắt cái này ngầm đen hốc cây duy nhất một thốc nguồn sáng lăng âm không hề chớp mắt mà nhìn trầm chầm, chầm chỉ có nàng bản nhân mới có thể thấy cửa sổ mặt bàn ở trong lòng yên lặng tính toán ngày này nàng thu hoạch đến tích phân mức cùng gấu trúc nhãi con hố động đoạt được tích phân vẫn luôn là đầu to nhưng hôm nay lại tựa hồ cùng thường lui tới bất đồng lăng âm ở tính qua sau phát hiện nàng hôm nay cùng gấu trúc nhãi con một phen hố động sau đoạt được tích phân thế nhưng bị sơn thân tùng trước ngắn ngủi lưu lại đạt được tích phân cấp đuổi kịp và vượt qua Thả con đuổi kịp và vượt qua không ít. Lăng âm thời gian dài ngắm nhìn tầm mắt hơi phóng không, đây là nàng ở trầm tư khi vẫn thường biểu hiện. Nhàn dối khi, lăng âm từng không ngừng một lần tự hỏi quá, cái kia du quan nàng một năm sau sống hay chết nhiệm vụ, này viên hoang tinh tồn tại giá trị. Nói thực ra, lăng âm rất muốn hỏi một câu nghĩ ra nhiệm vụ này mọi người, này viên hoang tinh nó rốt cuộc vì cái gì liền không thể tồn tại đâu. Nếu là đem này viên hoang tinh phóng tới lăng âm qua đi sở sinh hoạt thế giới kia, Bị mặt thế cực đoan hoàn cảnh tra tấn đến dục sinh dục tử những người sống sót nhìn đến nó, chỉ sợ đều sẽ cao hưng đến nổi điên đi. Không có khắp nơi tăng thi, không có bốn phía đốn tuổi sau hoang vu cũng không có vô pháp nghịch chuyển công nghiệp ô nhiễm, nơi này chỉ có chủng loại phồn đa động thực vật, không khí thanh tân cùng với hoàn toàn nguyên sinh thái sinh hoạt hoàn cảnh. Ở chỗ này sinh hoạt thời gian càng dài, lang âm liền càng vô pháp lý giải vì sao có người sẽ đem như thế tốt đẹp một viên tinh cầu gọi vì hoang tinh thậm chí còn muốn một đám tử tù lấy nhiệm vụ hình thức tới tìm ra nó tồn tại giá trị quả thực không thể tưởng tượng không phải sao? bất quá từ đụng phải lục dược hiểu biết tới rồi chính mình đã biến thành ngoại tinh nhân sự thật lang âm bắt đầu có ý thức chậm rãi xoay chuyển chính mình tự hỏi vấn đề góc độ nàng nghĩ tới cái kia có quan hệ với nguyên chủ cảnh trong mơ ở cái kia cảnh trong mơ thổ địa là hồng màu đâu mà những cái đó được xưng là thụ thực vật tắc bày biện ra một loại quỷ dị thâm tử sắc mặt ngoài còn bao trùm có cùng loại tinh thạch ánh sáng Lăng âm nguyên tưởng rằng này đó đều bất quá là nguyên chủ ở tinh thần thác loạn so đối với chính mình quê nhà giả dối phán đoán, hiện giờ nghĩ đến, lại nói không chừng này đó đều là chân thật tồn tại. Đây là thân là ngoại tinh nhân nguyên chủ, nàng cằn cối quê nhà nặc lan tinh chân thật diện bạo. Lăng âm không thể nào biết được nặc lan tinh ngoại, ngoại tinh nhân nhóm sinh hoạt mặt khác tinh cầu đều là dáng vẻ gì. Nhưng là có một chút lại có thể khẳng định, đó chính là này đó tinh cầu tất nhiên cùng lăng âm qua đi sở sinh hoạt thế giới kia một trời một vực. Sinh hoạt hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng, quan niệm tự nhiên cũng liền sẽ bất đồng. Đối với một viên tinh cầu tồn tại giá trị định vị lại như thế nào có thể tương đồng đâu. Nghĩ thông suốt điểm này lăng âm, theo lý mà nói nên rộng mở thông suốt, nhưng mà lăng âm lại chưa. Cứu này căn bản, nàng nghĩ đến lại thông thấu, tim như cũ vẫn là cái người thường, tự hỏi góc độ lại như thế nào thay đổi, cũng không có khả năng triệt triệt để để đem chính mình biến thành một cái ngoại tinh nhân. Mà đáng được an mừng chính là... Liên ở lăng âm không ngừng tra tân chính mình đại nào thời điểm vòng tay không hề dự triệu mở ra lăng âm ở tổng kết đạt được tích phân phương thức đồng thời lại chưa chắc không phải đang tìm vốt ngoại tinh nhân nhóm tư duy hình thức vì cái gì nàng cùng gấu trúc nhãi con hô động cùng Mỹ lệ hoa cỏ cây cối hô động là có thể đạt được tích phân hiển nhiên ở ngoại tinh mọi người tư duy hình thức chung, này đó đều là cụ bị có nhất định giá trị một trận gió lạnh nhào vào lăng âm trên mặt đánh gãy lăng âm suy nghĩ lăng âm chiều hốc cây ngoại thăm xem một cái Rũi tay không thấy năm ngón tay tấm màn đen hạ, có một mão một mao cuốn mang theo hơi nước kình phong gào thét nhập hốc cây. Mây thật sâu một túc, lăng âm ám đạo một tiếng xui xẻo. Truyền hướng gió, phòng trưng thực mau nước mưa liền sẽ bị gió thổi tiến hốc cây tới. Thu hồi tầm mắt lăng âm, ở đem ánh mắt một lần nữa trở xuống đến cửa sổ mặt bàn đồng thời, không cấm ở trong lòng bất đắc dĩ mà than tiếc nói. Xem ra này một đêm là không có khả năng ngủ thật sự. Cảm thán xong rồi, quá vãng từng có càng ác liệt tao ngộ lăng âm không hề dối dám này mưa gió, một lần nữa đem suy nghĩ tụ lại đến tích phân cùng nhiệm vụ thượng. Lăng âm hồi ức một chút, bọn họ ở sơn thân tùng trước lưu lại khi đều đã làm cái gì? Giống như trừ bỏ ăn bên ngoài, cũng không có mặt khác khác đặc thù lời nói việc làm. Chính là nàng ở sơn thân tùng trước lưu lại thu hoạch đến tích phân, lại chẳng những xa cao hơn nàng cùng hoa cỏ cây cối hô động đoạt được tích phân, thậm chí còn đuổi kịp và vượt qua nàng cho tới nay đạt được tích phân đầu to, cùng gấu trúc nhãi con hố động. Như vậy có phải hay không có thể như vậy lý giải đâu. Bọn họ ăn sơn thân, với ngoại tinh nhân nhóm mà nói, chẳng khác nào nói là phát hiện sơn thân dùng ăn giá trị. Mà nàng cùng gấu trúc nhãi con hô động, nhiều nhất cũng liền miễn cưỡng có thể tính có cái giải trí giá trị đi, nói không chừng này vẫn là xem ở gấu trúc nhãi con xuẩn manh phân thượng. Đến nỗi hoa cỏ cây cối, bình thường hoa cỏ cây cối không có tích phân, chỉ có tạo hình độc đáo tốt đẹp mới có, vậy hẳn là hướng về phía chúng nó thưởng thức giá trị. Nghĩ đến đây. Lăng Âm nhiều ít có chút do dự lên. Như vậy tổng cộng kết, nàng hiện tại thu hoạch tích phân nhanh nhất phương thức, còn không phải là phải học thần nông đi nếm bách thảo sao? Cũng không biết khối này ngoại tinh nhân thân thể có thể hay không chống độc. Như thế khổ chung mua vui tự mình trêu chọc, từng trận buồn ngủ kéo dài mà đến. Nương vòng tay thượng tinh thạch ánh sáng nhạt, mơ hồ có thể thấy được qua ở Lăng Âm trong lòng ngực gấu trúc nhãi con sớm đã ngủ đến hừ hừ. Hồ. Có chút mệt mỏi Lăng Âm thu suy nghĩ, nhìn thoáng qua lục dược phía trước ngồi xuống vị trí. Tinh thạch ánh sáng nhạt quá yếu, nàng cũng xem không rõ, chỉ hàm hồ dặn dò một câu, phong chuyển hướng về phía, ngươi tận lực hướng bên trong rửa, đừng bị vũ xối. Hảo! Lục dược thanh âm thấp thấp, như là ở áp lực cái gì? Lại là tiếng gió lại là tiếng mưa rơi, lăng âm cũng không lắng nghe, chỉ đóng vòng tay, nắm thật chặt trong lòng ngực ấm áp gấu trúc ngay con, liền khép lại mắt. Thừa dịp lúc này buồn ngủ thủ phạm, có thể ngủ trong chốc lát là trong chốc lát đi. Lăng âm khép lại mắt sau không lâu hố cây rựa ngoại một bên đột nhiên có mỏng manh hỏa tinh thoáng hiện kia điểm điểm hỏa tinh thoạt nhìn cực không ổn định, tựa như đêm hè trung đông đóm, lượng một trận lại diệt một trận chương 30. lục dược không biết chính mình đây là làm sao vậy nguyên bản hắn nghe được lăng âm tiếng hít thở tiệm su vướng vàng lâu dài, tựa hồ là sắp ngủ rồi nhưng là bên ngoài mưa gió không ngừng hướng trong thổi lần lượt đem kia tiếng hít thở quấy giày hắn liền lén lút ra bên ngoài xây dịch tận khả năng dùng thân thể của mình canh trường khẩu lấp kín. Lăng âm buồn ngủ ngông lung mà dặn dò hắn hướng bên trong giữa đường dầm mưa khi, hắn ở lúc ấy kỳ thật hơn phân nửa biên thân thể đều lỏa lộ ở bên ngoài mưa rền gió dữ chung. Nhưng là hắn một chút cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn bởi vì lăng âm thuận miệng một câu dặn dò, trong lòng vui dạo dược, Đầu đột nhiên liền trướng đau lên, không hề dự chịu. Cho rằng sẽ cùng phía trước kia vài lần giống nhau, đau đau liền không đau. Nhưng mà, không như mong muốn. Thực mau lục dược liền cảm thấy chính mình toàn thân đều bắt đầu trướng đau sau đó lại từ chứng đau chuyển vì bị bỏng, đặc biệt là hắn phía bên phải vai cánh tay. cái loại này từ trong xương cốt trào ra tới nóng bỏng bị bỏng, làm lục dược không tự giáp mà căng chặt nổi lên toàn thân cơ bắp. bị hơi mỏng chói buộc y rìa vải dệt che đậy cơ bắp đàn thỉnh thịt mà nhảy lên. liên quan này viếng mồ mà khởi gân xanh cũng đi theo một khối không ngừng run rẩy. trong bóng đêm, lục dược nắm chặt thành quyền đôi tay khớp xương đá lẩm rẩm, những cái đó xương cốt ở mạnh mẽ sức nắm áp bách hạ phẳng phất ngay sau đó liền sẽ đâm thủng làn ra trực tiếp mang theo huyết nhục chọc ra tới biến thành lành lạnh gai xương. Không nghĩ đánh thức vừa mới đi vào giấc ngủ lang âm, lục dược cường tự nhẫn lại. Hắn phát hiện không ngừng chụp đánh ở chính mình trên người lạnh băng nước mưa phảng phất có thể ngắn ngủi giảm bất kia cổ càng ngày càng nghiêm trọng bị bỏng cảm. Vì thế, hắn nửa người dò ra hốc cây, nhậm kia gió táp mưa xa. Đáng tiếc đương hắn phía bên phải vai cánh tay không chịu không chế mà toát ra hỏa tinh, lạnh băng mưa gió cũng không hề hiệu quả. Hỏa tinh thiêu xuyên chói buộc y lì vài dệt, bị mưa lạnh tới tắt phát ra tê tê, tê vàng, đảo mắt rồi lại sẽ cho tàn lại cháy. Lục dược ý thức hoảng hốt may mắn, còn hảo có bên ngoài tiếng gió tiếng mưa rơi, đem trên người hắn tê tê bước khói động tĩnh đều cái đi qua. Hắn nhìn thoáng qua ngủ say lăng âm, đông chốc, Khương Hàm bị gắt gao cắn hợp. Phần 29. Trong thân thể không ngừng cuồn cuộn, tiêu gào sao động đã khó có thể áp chế, hắn bức thiết muốn làm điểm cái gì, xé nát cái gì, thậm chí phá hủy trước mắt có khả năng nhìn đến hết thảy. Lục dược đối như vậy chính mình cảm thấy sợ hãi. Trong lòng có nói thanh âm chính không ngừng mà thúc dục hắn, làm hắn cần thiết mau rời khỏi nơi này, rời đi lăng âm bên người, cần thiết mau chóng. Mưa gió thanh sắc thật là tốt nhất tiềm hộ. Hết thể tựa hồ đều phát sinh đến lặng yên không một tiếng động, chỉ có đứng lặng cây đa lớn làm trầm mặt chứng kiến, nó hốc cây không một hối. Không bao lâu, phong thù vũ nghỉ. Lại không phải qua cơn mưa trời lại sáng sau thư lãng. Hoàn toàn tương phản, đã không có phong, ở ướt không khí trở nên càng thêm trễ buồn. Dừng cây trên không đen nhìn nghịt tầng mây cái đỉnh, ẩn ẩn lại có tia trước bạn sấm rền thanh từ xa tới gần. Phika, như mực phía chân trời bị chói mắt tia chớp phách nước, tùy theo mà đến tiếng sấm chấn đến đại địa đều vì này run lên. Lăng âm ở tia trước bạch quang sáng lên khi bị bừng tỉnh. Toàn bộ hốc cây đều bị tia trước chiếu đến xưa nay chưa từng có sáng sủa. Có lẽ là từ khi ra đời tới nay lần đầu tiên gặp được như thế sấm sét ầm ầm cực đoan thời tiết, gấu trúc nhãi con bị sợ hãi. Liền xem nó toàn bộ hùng đều ở lăng âm trong lòng ngực xúc thành một đoàn, nước nở run bẩn bẩn. Không sợ, chính là trời mưa xét đánh mà thôi, thực mau liền sẽ qua đi, không có việc gì. Lăng âm vô vẻ gấu trúc nhãi con bối mau, mày lại ở lại một cái tia chớp sáng lên khi nhăn lại. Hóc cây vắng vẻ, không biết khi nào thiếu cá nhân. Lục dược. Lăng âm theo bản năng mà gọi một tiếng. Người là khi nào ra hóc cây, nàng thế nhưng nửa điểm cũng không có phát hiện. Lăng âm không cấm hoài nghi khởi chính mình cảnh giác tính hay không bởi vì thay đổi một khối thân thể mà hạ thấp. Lục dược không có được đến đáp lại, lang âm cất cao âm lượng. Nàng dò ra Hốc cây xem xét, nương vừa vặn rơi xuống kia chớp, xác định này phụ cận cũng không có lục dược bóng dáng. Đem trong lòng ngực gấu trúc nhãi con an trí ở Hốc cây, lang âm bỏ ra Hốc cây, ù tiếng sấm chấn đến nàng ngủ thay, lại vẫn là làm nàng nghe được một chút không giống nhau động tĩnh. Lang âm cẩn thận phân biệt một lát. Ẩn ẩn gặp nạn nghe quái tiếng kêu truyền đến, mà có thể phát ra loại này khó nghe quái tiếng kêu, trừ bỏ kia chỉ bị nàng dưỡng thật lớn chim non còn có thể có ai. bất quá từ cái này kêu thanh rõ ràng độ xem ra, chim khổng lồ giờ phút này rõ ràng không ở nó cây đang ngoại xào, nó ly xào. lại nói tiếp, trải qua mấy ngày này tĩnh dưỡng, chim khổng lồ trên người thương xác thật khôi phục đến cũng không tệ lắm, nhưng là dù vậy, cũng không đến mức tinh lực tràn đầy đến, ở như thế tiêu chớp đan sen ban đêm chạy ra đi làm ở mỹ đi. lăng âm một bên ngưng thần một bên hướng dễ phụ ngoài rừng chạy trước có lục dược không thấy bóng người, sau có chim khổng lồ mạc danh ly xào, mà hai người lại có đoạt thực như vậy không đội trời chung đại thủ. Lăng âm theo chim khổng lồ thanh nguyên một đường nhảy nhót lung tung mà chạy. Trong đêm đen đi đường, đặc biệt vẫn là ở rắc rối rừng cây gian, nếu không có có liên tiếp không ngừng tia chớp chiếu sáng lên con đường phía trước, lăng âm căn bản là một bước khó đi. Bên hai chim khổng lồ quái tiếng kêu trở nên càng thêm rõ ràng, lăng âm dị năng cuối cùng có thể thi triển, có thể lĩnh hội kia trong đó sở bao hàm ngữ nghĩa lục độ tuổi, ngươi như thế nào làm? người thiêu cháy làm, không cùng ngươi chơi, ngươi cái này ăn vụng thực độ tuổi, ngươi thiêu cháy, ngươi muốn hư rồi. ta muốn đi nói cho lăng âm, ngươi hư rồi, nàng về sau khẳng định cũng sẽ không lại cùng ngươi chơi. mấy ngày này, lăng âm chịu không đem tên của mình còn có lục dược tên dạy cho chim khổng lồ, thuận tiện cũng cấp chim khổng lồ nổi lên tên, bởi vì chim khổng lồ bộ dáng rất giống lăng âm trong ấn tượng thánh hiền điều phóng đại bảng, lăng âm vì thế liền đem tên của nó định vì tiểu hiền quả thật chim khổng lồ cùng tiểu cái này tự xả không thượng nửa điểm quan hệ, nhưng suy xét đến nó bản chất vẫn là chỉ chim non, tính tình lại thập phần tính trẻ con, quan cái chữ nhỏ cũng coi như thích hợp, còn có vẻ thân mật, yêu lên cũng thuận miệng. bất quá, từ nhỏ hiền tên này liền không khó coi ra, Lang Âm đối với đặt tên chuyện này không thành thạo. đúng rồi, Lang Âm cũng cấp gấu trúc nhãi con nổi lên cái danh là chiếu gấu trúc nhãi con dáng người khởi, eo tròn tròn. Lang Âm đối với chim khổng lồ thông tuệ là có điều nhận chi nàng thực xác định ở chính mình dạy dỗ chim khổng lồ vài lần sau chim khổng lồ liền đem nàng cùng lục dược tên nhớ kỹ nhưng là gia hỏa này ra thật sự nó vui kêu lăng âm tên lại tổng không chịu hảo hảo biểu đạt ra lục dược tên luôn là đem lục dược biểu đạt vì đồ tồi, trộm nó thức ăn đồ tồi. vứt bỏ đặt tên khi những cái đó thượng vàng hạ cám giật sự lăng âm lĩnh hội chim khổng lồ ngữ nghĩa sau hai căn tế mi túc đến càng khẩn lục dược dị năng có thể dùng phải biết rằng mấy ngày này Lục dược dị năng nhưng vẫn luôn đều ở và hoàn toàn không thể sử dụng trạng thái. Lăng âm còn vì thế sầu lo quá, suy nghĩ không ít quá vãng mà thế chung dị năng giả khôi phục dị năng biện pháp. Nhưng thứ nhất nơi này không có tăng thi lấy không đến tinh hoạch, và lại này ngoại tinh nhân dị năng cùng nàng quá vãng biết người thường dị năng phản phất cũng không phải đều giống nhau. Trung quy là không được này pháp, lăng âm chỉ phải tiếc hận từ bỏ. Hiện giờ lục dược dị năng tựa hồ là khôi phục, một bên ở rừng cây gian xuyên qua lăng âm, một bên ở trong lòng không phải không có may mắn. Tuy nói có thể hay không dùng dị năng, lăng âm đều đã đem lục dược làm như là chính mình minh hiếu, đồng bạn, nhưng là có dị năng tắc nhiều một phân chiến lược, đối với bọn họ không biết con đường phía trước cũng coi như là hơn nữa một đạo cảng kiên cố bảo hiểm. Lăng âm thái độ tất nhiên là thấy vậy vui mừng. Bất quá, đợi chút nàng vẫn là đến trước gõ lục dược một phen, luôn là không rên một tiếng liền ra bên ngoài thoán là chuyện như thế nào. Còn có hắn cùng tinh lực tràn đầy chim khổng lồ đùa dỡn, chỉ cần cẩn thận điểm khác bị thương đảo cũng không có gì Nhưng là tuyệt đối không thể đối với chim khổng lồ dùng hỏa dị năng, này nếu là vạn nhất đem chim khổng lồ cánh cấp liệu, nàng mơ ước đã lâu thay đi bộ công cụ liền lại muốn lùi lại, nói không chừng còn khả năng trực tiếp liền ngâm nước nóng. Ở chính mắt thấy lục dược hiện thực trạng hôm trước, lang âm thật sự một chút cũng không hướng chỗ hỏng suy nghĩ. Lúc trước nàng gặp được lục dược khi thân thể cùng ý thức trạng thái đều banh ở điểm tới hạ thượng, cái này làm cho nàng không có thể chú ý tới ngay lúc đó rất nhiều chi tiết, bao gồm lục dược kia rõ ràng dị thường cùng thái. Lúc sau, nàng cùng lục dược sớm chiều ở chung, phát hiện đối phương tâm tính giống như chỉ đồng thuần túy, càng là không thêm bố trí phòng vệ. Mà giờ phút này, nhìn nửa người hừng hực thiêu đốt lục dược, giá thú hữu thô xuyễn, nổi điên dường như đối với trước mặt không khí không ngừng xe đánh, lăng âm giật mình ở đường trường. Đây là dị năng bạo tẩu sao. 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp, thông qua lăng âm mắt, thấy như vậy một màn phát sóng trực tiếp hình ảnh khán giả cũng cụ là giật mình. 518 đây là lại bệnh đã phát ra. Hắn cái này trạng thái hẳn là thuộc về gen phản tổ chứng quần táo chứng đi. Khẳng định là quần táo chứng A. Ai, không cứu. Ta một cái trưởng bối chính là gen phản tổ quần táo chứng. Ta lúc ấy còn nhỏ đâu, chỉ bị mang theo đi chữa bệnh và chăm sóc trung tâm thăm quá hắn một lần. Lúc ấy hắn trạng thái liền cùng 518 hào hiện tại không sai biệt lắm. Theo nhân viên y Hệ Tế nói, tại đây loại trạng thái hạ, hắn là hoàn toàn nhận không ra người, trừ bỏ vô ngăn vô tận phá hư dụ. Không, có mặt khác khác cảm giác. Vấn đề phía trước, kia đem bọn họ trói lại chờ bệnh trạng biến mất không được sao? Ta nghe nói quần táo trứng một khi tiến vào trung kỳ, liền sẽ bị chữa bệnh và chăm sóc trung tâm yêu cầu chết không đau. Ta đến trả lời đi. Đáp án là không được. Cuồng táo trứng phá hư dục không ngừng với ngoại vật, cũng bao gồm bệnh hoạn bản thân, đem hắn trói lại liền hình cùng bức bách hắn tự mình hại mình. Chết không đau với bọn họ là một loại giải thoát, cũng là một loại tôn trọng. Đồng ý phía trước đối với chết không đau thái độ cung táo chứng một khi tiến vào trung kỳ, phát bệnh tần suất liền sẽ trở nên thập phần thường xuyên, cùng với chơ mắt nhìn chính mình thân nhân tự mình hủy diệt, chi bằng làm hắn sớm đi được căn bình. Cảm giác so sánh với tới, vẫn là gen phản tổ suy kiệt chứng còn có phân ly chứng hảo chút. Phía trước ngươi khôi hài đâu đi, đều là bệnh nan y yể, ai so với ai khác hảo Nga. Muốn ta nói, tinh minh vệ sinh bộ chạy nhanh giải quyết gen khuyết tật vấn đề mới là đứng đắn. Ai, cho nên nói à, có phản tổ dị năng tuy rằng rất xoái. Đáng tiếc đại giới sang quý, may mắn ta gen thực hoàn mỹ. Diệt thế làm bậy à, cũng không biết cái này 518 hào còn có thể căng bao lâu, ta còn rất thích xem hắn cùng 519 hỗ đậu. Ngoà tạo, 519 thế nhưng còn gọi hắn, này không phải ở tìm chết sao. Vô luận nàng lại kêu mấy lần cũng chưa dùng, 518 hiện tại căn bản cái gì cũng nghe không đến. Phát sóng trực tiếp hình ảnh chung, một đạo thụ hình tia chớp lôi cuốn liệt thiên tri thế phách phá đặc sệt màn đêm. Lại thấy kia phảng phất hòa tan bóng đêm nữ nhân đang ở đi bước một tới gần cách đó không xa nửa người thiêu đốt nam nhân, một bên tới gần, nữ nhân một bên thử mà gọi đối phương tên. Lục dược. Nửa người thiêu đốt nam nhân lại không hề phản ứng, hắn như là hãm sâu ở chính mình bóng đẻ trung, lo chính mình cùng trước người một đoàn không khí ẩu đả. Nữ nhân là cẩn thận, không có được đến đáp lại làm nàng tới gần bước chân trở nên chân chờ cuối cùng ở khoảng cách nam nhân thượng có mười bước xa địa phương hoàn toàn dừng lại. Lục dược. Nữ nhân lại gọi một tiếng. Lúc này đây phía bên phải vai cánh tay châm màu đỏ đen ngọn lửa nam nhân rốt cuộc có phản ứng. Hắn đông chốc xoay người, phía bên phải vai trên cánh tay ánh lửa chiếu sáng hắn mặt, đồng thời cũng làm đứng ở hắn đối diện nữ nhân thấy rõ hắn cặp kêu bỏ mãn tơ máu mắt cùng với trong mắt tàn sát bửa bãi ngông cùng. Nữ nhân rõ ràng đảo chịu một ngụm khí lạnh, nàng đại khái là bị dọa tới rồi, ít nhất thấy như vậy một màn người xem đều là làm như thế tưởng. chương 31 Lăng âm sắc thật bị dọa tới rồi Nàng trước mắt người nam nhân này một đôi thị huyết mắt, đầy mặt điên cuồng thần thái, cùng với quanh thân sở phát ra lệnh người sợ hãi khí chẳng, đều cùng Lăng Âm trong ấn tượng cái kia sợ hãi cho người ta thêm phiền toái hiểu chuyện hài tử, cười lên liền sẽ lộ ra miệng đầy cao răng lục dược hoàn toàn bất động. Người nam nhân này cấp Lăng Âm cảm giác cũng chỉ có nguy hiểm. Lăng Âm bản năng làm nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng bình tĩnh lại. Trên bầu trời, tia chớp liên tiếp không ngừng quấn hạ, tiếng sấm từng trận, bạn không biết thân ở nơi nào chim khổng lồ quái Lăng âm một bên kiệt lực dùng một đôi thâm màu trà mắt nhìn chằm chằm đối diện dị thường nguy hiểm nam nhân, một bên dưới chân bước lướt triệt thoái phía sau, ý đồ mau chóng kéo ra nàng cùng nam nhân chi gian khoảng cách. Bước lướt triệt thoái phía sau tần suất nhanh hơn, hai người chi gian khoảng cách mắt thấy càng kéo càng lớn. Lại vào lúc này, nam nhân giống như là bị cái gì sợ chọc giận, đột nhiên hự thô xuyến một tiếng liền hướng tới lăng âm phương hướng buôn tập mà đến. Lăng âm thấy tình thế, lại bất chấp cái gì, xoay người liền chạy. Nhưng mà... Nam nhân khác hẳn với thường nhân tốc độ, lăng âm là đã sớm linh giáo qua, tuy rằng lúc ấy nàng ẩn thân với lùng cây, dùng chính là người đứng xem góc độ, lại cũng tuyệt đối ấn tượng khắc sâu. Như vậy gần như nhanh như điện chớp tốc độ, chính mình sẽ bị đuổi theo cũng không kỳ quái, chỉ là lăng âm không nghĩ tới cái này quá trình sẽ như thế ngắn ngủi. Gần là ở nàng vài lần phun nạp gian, phía sau lưng liền ẩn ẩn cảm giác được có mãnh liệt nhiệt độ bất đi lên. Bị thật mạnh phát gục trên mặt đất kia một cái trước mắt, lăng âm kinh xuyên một tiếng kêu lên. Lục dược. Một chút rất nhỏ kim loại thanh bởi vậy bị che giấu đi xuống, lăng âm trung quy vẫn là vang ra trong tay nắm chặt gấp đòn đao. Nam nhân ở nhào hướng lăng âm khi, hắn phía bên phải vai trên cánh tay, hừng hực thiêu đốt màu đỏ đen ngọn lửa đã là hóa thành viêm nhận. Hắn cao cao dơ lên cánh tay, viêm nhận nhận tiêm thẳng chỉ dưới thân nữ nhân giữa lưng. Phần 30. Lục dược. Trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, làm nam nhân hóa thành viêm nhận cánh tay bông dưng cưng ở giữa không trung. Nam nhân vặn vẹo bừa bãi bộ mặt thượng xuất hiện ngắn ngủi mờ mịt. Hắn cơ cơ chính mình chướng đau không thôi đầu, nếu không có lục dược lúc này thậm chí không rõ, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy thập phần nghi hoặc. Bởi vì vừa rồi thanh âm kia, phản phất là lướt qua hắn màng hai, trực tiếp đâm vào hắn trong đầu. Lang Âm không có buông tha người nam nhân này ngắn ngủi phân thần khoảng cách. Nàng trở tay huy đao, trong tay gấp đoạn đao sắc nhọn lưỡi dao ở tia chớp điện quang chiếu rọi hạ, hàn quang lạnh lạnh. Nam nhân phản ứng lại không chậm, hoặc là nói Tựa càng như là một loại kinh nghiệm rèn luyện sau thân thể tự phát hình thành điều kiện phong ra, tinh xích nửa người trên một cái ngựa ra sau, nẽ qua tập thượng ngực Hàn quang. Lăng âm nhân cơ hội bước ra, thoát khỏi nam nhân áp chế, nhưng cũng bởi vậy đem vốn là cuồng táo nam nhân hoàn toàn trọc giận nam nhân như dạ thu giống nhau gạo giống hướng lăng âm đánh tới. Đối mặt nam nhân từng bước ép sát, theo đuổi không bỏ, lăng âm cơ hồ khó có thể chống đỡ, chỉ có thể dựa vào trong rừng cây đại thụ làm công sự che chắn, thả lui thả chiến gấp đoạn đao đón đánh viêm nhận, không có phát ra độc thuộc về kim loại đánh nhau kim minh thanh. Nguyên lai like từ ngọn lửa hóa thành viêm nhận, tuy rằng cụ bị đao hình thái, lại trung quy không phải chân chính đao. Gấp đoạn đao trực tiếp từ viêm nhận thân đao xuyên qua, thu hồi khi, chẳng sợ chỉ là như vậy ngắn ngủi tiếp xúc, gấp đoạn đao hơi mỏng lưỡi dao vẫn là bị cực nóng dung đến cuốn nhận. Lăng âm giữa mày túc chặt muốn chết, nàng nắm chặt gấp đoạn đao tay, bởi vì nhiều lần cùng viêm nhận tiếp xúc gần ui, bị nóng bỏng đến đỏ bừng. Lúc này cái tay kia tuy rằng vẫn xuất đau thực ổn, nhưng là chiếu cái này tình thế đi xuống, nàng lại có thể kiên trì đến bao lâu đâu. Một lui lại lui. Đúng lúc này, lăng âm tâm đột nhiên bị huyền lên. Nàng vẫn luôn đều ở nương tiêu chấp điện quang lúc nào cũng chú ý chính mình đường lui. Mà liên ở vừa mới, tiêu chấp chợt lượng khi, lăng âm phát hiện chính mình chính phía sau thế nhưng là một mảnh đất trống. Nàng có thể ngăn cản hung hãn nam nhân đến lúc này, toàn dừa quanh thân những cái đó đại thụ nhóm miểm hộ. Nam nhân là điên cuồng nhưng cũng bởi vì điên cuồng, hắn toàn vô lý trí. Lăng âm ở cùng nam nhân đánh với trung phát hiện, nam nhân phòng thủ thập phần nghiêm mật, có thể nói là không gì phá nổi, không khó coi ra hắn đã từng tất nhiên tiếp thu quá dài thời gian chuyên nghiệp huấn luyện, đến nỗi với thân thể hắn cho dù là ở đại não hoàn toàn mất khống chế trạng thái, cũng như cũ có thể làm ra với mình thân có lợi nhất phản ứng. Tương so mà nói, hắn công kích tắc có vẻ không hề kết cấu. Này đại khái là bởi vì hắn hiện tại sở làm công kích toàn suất tử với hắn kia viên mất khống chế đại nào chỉ huy. Nguyên nhân chính là vì như thế, lang âm mới có thể dựa vào rừng cây mà hành cùng tự thân linh hoạt cùng nam nhân chu toàn đến nay. Mà trước mắt, phía sau là một tảng lớn đất trống, lang âm đem lại vô đại thụ ẩn thân. tranh cũng không thể tránh cũng chỉ có thể cùng nam nhân chính diện giằng co. Chính diện giằng co, nàng không hề phân thắng. Dựa lưng vào đại thụ thô tráng thân cây, lang âm không được thở hồn hẹn. Viêm nhận chảm ở trên thân cây, thấm ướt vỏ cây tư tư rung động, cơ hồ là ở nháy mắt tức bị bậc lửa. Lăng âm hoàn toàn không dám đi tưởng tượng, như vậy suốt cao liệt diễm chạm ở chính mình trên người, sẽ là một bộ thế nào quan cảnh. Nàng không cấm nghĩ đến phía trước kia đối bị lục dược giết chết nam nữ tử trạng, cùng lửa cháy trực tiếp tiếp xúc bộ vị đều bị đốt trỏi, tiêu đến biến thành màu đen. Xong rồi xong rồi, phía trước không có có thể chỗ ẩn nút. Á á á, 519 kiên trì a, Ta suy nghĩ. Nếu 519 thật sự cứ như vậy bị 518 giết, 518 lúc sau tỉnh táo lại sẽ như thế nào? Đại khái thả rằng vĩnh viễn không cần thanh tỉnh đi. Hào ngược. Hào ngược một, không dám tưởng. Lúc này mới đối sao, tử tù phát sóng trực tiếp nên là cái dạng này mới đối vị, phía trước những cái đó đều cái gì lung tung rối loạn. Đưa ra 10 viên ngồi sao nhỏ. Phía trước ngươi có tật xấu đi, ngươi hiện tại đưa tin là tưởng dẫn đường ám chỉ sao. Ngươi có phải hay không nốc? 519 nếu là đã chết, ngươi đưa lại nhiều sao có ích lợi gì, còn không phải bị tinh diệu khuyên rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Đưa tinh lốc xoa, giám định hoàn tất. Ngươi muốn xem đánh đánh giết giết, tốt xấu nhìn xem tình thế, hiện tại rõ ràng 519 ở vào như thế, nàng muốn lệnh, hiểu. Nàng chật lệnh, mọi người đều không đến xem. 518 này phát bệnh thời gian cũng quá dài, ta đều nghĩ tới đi gõ tình hắn, làm hắn hảo hảo xem rõ ràng chính mình đang ở đối ai nổi điên. Ô, ô, ô. Ta muốn ngây ngốc 518, trả ta một hàm răng trắng 518. Ngoà tạo, như thế nào đem ra hỏa này cấp đã quên. Muốn lịch chuyển sao muốn lịch chuyển sao. Hy vọng 518 cùng 519 đều hảo hảo, ai đều đừng lệnh tốt nhất. Ta cũng hy vọng 518 có thể khôi phục lại, nhưng vẫn là muốn đối mặt hiện thực. Hắn như vậy lệnh kỳ thật đối hắn đối 519 đều hảo. Nếu không liền tính hắn hiện tại khôi phục, ai biết khi nào lại bệnh đã phát, liền cùng bên người phong đúng giờ, bom dường như nói một màn này phản phất giống như đã từng quen biết. lúc đó, tự mang đêm coi hiệu quả phát sóng trực tiếp hình ảnh chung đã không có đại thụ có thể ẩn thân nữ nhân chung quy chỉ có thể cùng quần táo nam nhân mặt đối mặt. mấy phen đánh giá lui tới, mắt thấy tin tức hạ phong nữ nhân lại vô sức chống cự. đống dưng chỉ nghe một tiếng lệnh lót quay đều, tiếng sấm đan xen màn đêm chung, chim khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nó hữu lực, sắc nhọn tứ chi cái bước không thiên một phân, vừa lúc liền dẫm lên nam nhân trên người. Nam nhân có lẽ là bị bạo nộ hướng hôn đầu, một lòng muốn đẩy lăng âm vào chỗ chết, liền khinh thường chính mình trên đỉnh đầu, thế nhưng kêu chim khổng lồ một chân cấp dâm thật. Bất quá cũng là chim khổng lồ đánh bậy đánh bạ làm đến lần này đột nhiên tập kích, xác thật làm được xuất kỳ bất ý, mới có thể được đến trước mắt như thế tuyệt hảo hiệu quả. Loài chim thể trọng tuy rằng tương so với chúng nó hình thể sẽ tương đối nhẹ, nhưng là chim khổng lồ lại nói như thế nào cánh triển cũng có 10 mễ, ít nhất 300 kg khẳng định là có. Hơn nữa nó từ trên trời giáng xuống trọng lực tăng tốc độ, để ở nam nhân trên người phân lượng tất nhiên là không nhẹ. Chỉ xem nam nhân bị dâm đến trực tiếp rơi vào bùn, lõm ra một người hình hố liền đủ để muốn gặp. Một móng vuốt đạp lên nam nhân trên người chim khổng lồ, liền như nó đã từng dâm lên ti tan mãng giống nhau, tiêu ngạo, cao cao dơ lên đầu. Một đôi minh hoàng sắc mắt từ trên xuống dưới mà nhìn xuống, phản phất bệ nghệ chúng sinh. Cuối cùng có thể thở dốc lang âm, nhìn nó dáng vẻ này, đoán nó hẳn là còn tưởng lại quát kêu hai tiếng Nhưng mà, chim khổng lồ kêu sắc thật là kêu, lại cũng không là khoe ra giường như cao kêu, mà là kinh hoàng kêu thẳng thiết. Hoa ca, hoa cạc cả, năng, hào năng, móng đuốt muốn hư rồi. Một bên kêu thẳng thiết, chim khổng lồ một bên ném móng đuốt buông lỏng ra nam nhân, hơn nữa vây cánh chạy nhảy vài bước, ly đến nam nhân rất xa. Chim khổng lồ run rẩy bị nam nhân trên người lửa cháy liệu đến ra biến thành màu đen móng đuốt, quái kêu hướng lang âm toán giận. An vụng thực lục đồ tuổi càng ngày càng tệ, trên người hắn có hỏa. Hắn thiêu ta móng nuốt đều bị hắn cháy hỏng lăng âm lăng âm chúng ta không bao giờ muốn cùng lục đồ tuổi cùng nhau chơi suy xét đến chim khổng lồ móng nuốt sắc thật bị liệu đến thảm thiết nếu không có nó móng nuốt thượng bao vây lấy cứng rră chất sứng tầng nó kêu móng nuốt hơn phân nửa liền phế đi lăng âm không chút nào lơi lỏng mà chú ý nam nhân tình huống rất nhiều không khỏi phân chút thần cấp chim khổng lồ trấn An chim khổng lồ hai câu thấy nam nhân ở hình người hố rẽ rủa vài lần cũng chưa có thể bò lên thân Nghĩ đến chim khổng lồ vừa rồi không nhẹ không nặng kia một móng đuốt ấn xuống đi, vẫn là cấp nam nhân mang đến không nhỏ thương tổn. Lăng âm nhìn cách đó không xa hãy còn dễ rũa thô xuyến nam nhân, nàng hiện tại yêu cầu làm ra một cái lựa chọn. Là thừa dịp hiện tại nam nhân còn không có phục hồi tinh thần lại, lập tức thoát đi, chạy ra nam nhân tầm nhìn, nhậm nam nhân cứ như vậy tự sinh tự diệt, vẫn là lưu lại nghị cách, xem chính mình trong đầu cái kia biện pháp có không làm nam nhân hồi phục thần chí. Cũng hoặc là thuyết phục chim khổng lồ cùng nàng hợp tác. Vĩnh tuyệt nam nhân cái này hậu hoạn. sấm sét tầm ầm không biết ở khi nào đã ngừng. Tựa gác phong lại thổi lên, lăng âm canh chừng thổi loạn đầu tóc lót đến như sau, ngẩng đầu, nàng tâm mắt lướt qua nam nhân nhìn về phía hắn phía sau. Thật dai lửa rừng chi lộ, cũng đúng là lăng âm chạy trốn chi lộ. Từng cây đại thụ bị đốt thành trụ y, ánh lửa chiếu sáng lăng âm mặt, in nhuộm nàng thâm màu trà đôi mắt. Cảnh tượng như vậy lệnh nàng kinh hãi, cũng lệnh nàng nghĩ mà sợ. Nhưng là trong đầu lại có một trương gương mặt tươi cười chợt lóe mà qua. Tiêu Trương gương mặt tươi cười cùng gương mặt kia ngũ quan cực kỳ không đáp, có vẻ thập phần quái dị lại ngu đần. Tiêu Trương gương mặt tươi cười luôn là bạn đáng chú ý, lại có thể cười tuyết trắng cao răng. Trong tầm nhìn, cung táo nam nhân cuối cùng là bỏ lên thân, mất đi lý trí hắn, bị chim khổng lồ đánh lén bị thương nặng sau liền đem sở hưu thù hận đều chuyển rời đến chim khổng lồ trên người. Hắn đưa lưng về phía lăng âm, lao thẳng tới chim khổng lồ, như là đã hoàn toàn quên mất lăng âm tồn tại. Lăng âm nhìn nam nhân cùng chim khổng lồ chơi dường như người tới ta đi chẳng sợ chim khổng lồ còn không có biện pháp bay lượn với phía chân trời, tại đây phiến nó sở quen thuộc trong rừng, gần chỉ là né tránh, nó tuyệt đối muốn so lăng âm làm tốt lắm đến nhiều. Chim khổng lồ vây cánh quái kêu, trong chốc lát nhảy đến trên cây trong chốc lát lại rơi xuống, chỉ có thể mà hành nam nhân, liền tính tiêu thủ cũng không làm gì được nó, theo không kịp nó linh càng tiết ấu. Lăng âm thấy tạm thời hai bên mạnh khỏe, liền rơi vào chính mình suy nghĩ. Ở lăng âm qua đi sở sinh hoạt thế giới kia, Dị năng giả nhóm có thể thông qua hấp thu tăng thi não nội tinh hạch đạt tới tăng lên dị năng cấp bậc hiệu quả. Bất quá loại này tăng lên dị năng cấp bậc phương thức lại không phải vạn vô nhất thất. Mạt thế cực đoan hoàn cảnh làm dị năng giả nhóm bức thiết khát vọng cường đại, nhưng mà dị năng giả nhóm mỗi cái cấp bậc giai đoạn có khả năng hấp thu tinh hạch lượng là có định số, một khi không lắm vượt qua liền vô cùng có khả năng sẽ khiến cho tự thân dị năng bạo động. Nghe nói ở mạt thế lúc đầu bởi vì hấp thu tinh hạch quá liều dị năng bạo động đến chết dị năng giả cao tới mười chi nhị tam hơn nữa cái này tỷ lệ tử vong rằng có rất dài một đoạn thời gian đều không người nghĩ ra hữu hiệu ứng đối biện pháp mãi cho đến thanh tâm quyết ra đời dị năng bạo động tỷ lệ tử vong mới dần dần hạ thấp đối với thanh tâm quyết là từ đâu mà đến mặt thế chung có rất rất nhiều bất đồng phiên bản nghe đồn lăng âm nghe được cái kia nghe đồn phiên bản là thanh tâm quyết lúc ban đầu là một cái yêu thích võ hiệp tiểu thuyết dị năng giả mân mê ra tới Bất quá, xuất bản lần đầu thanh tâm quyết hiệu quả thập phần hữu hạn. Sau lại là một cái lao chung ý dìa đem chung ý dìa nhân thể kinh lạc lý luận cùng xuất bản lần đầu thanh tâm quyết tương kết hợp, mới có lăng âm biết tương đối hữu hiệu phiên bản thanh tâm quyết. Lục Dược hiện tại trạng thái cực kỳ giống lăng âm đã từng chính mắt gặp qua dị năng bạo động giả. Nhưng là trên tinh cầu này không có tăng thi, tự nhiên cũng liền không có tinh hạch có thể cho Lục Dược hấp thu. Như vậy Lục Dược hảo hảo, vì cái gì sẽ đột nhiên dị năng bạo động đâu? Đáp án ít nhất ở lục dược thanh tỉnh trước kia vô giải, nhưng có thể khẳng định một chút là thế giới này dị năng giả đạt được năng lượng phương thức không phải lang âm biết bất luận cái gì một loại, thậm chí thế giới này người liền không phải lang âm biết người, mà thanh tâm quyết liền tính ở lang âm quá khứ thế giới kia cũng không phải đối sở hữu dị năng bạo động giả đều có hiệu quả, vẫn có một bộ phận trường hợp đặc biệt ở dùng thanh tâm quyết về sau ngược lại đem trong cơ thể dị năng lưu chảy vớt đến càng thêm hỗn độn, cuối cùng ra tốc hắn nổ tan xác mà chết. Thế giới kia Thanh Tâm Quyết sẽ đối thế giới này, dị năng bạo động lục dược khởi hiệu quả sao? Lăng Âm chỉ trịch chụp một tức. Phần 31